Khương Đàm lắc đầu nói, ta chưa bao giờ chơi cái này. tiên vui cười hì hì tưởng trêu đùa vài câu, Khương Đàm lạnh lùng ánh mắt thoáng nhìn, hắn thân mình không lý do lạnh lùng, phía dưới nói không dám nói. Vài người thương lượng nên làm cái gì bây giờ? tiên vui nói, nơi này không có gì lợi hại quỷ, muốn ta nói, chúng ta liền đi trăng non công viên Thúy Trúc Viên, ban ngày chúng ta không phải mới vừa đi qua sao, ta cảm thấy nơi đó nhà ở thực tà môn, khẳng định có đồ vật Chu Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nơi đó hảo. Trong đó một người nam nhân nói, Thanh Thanh, nơi đó ra quá vài lần sự, quan quá bị bắt cóc nữ hải, không được tốt đi. Chu Thanh Thanh hương phấn, cứ như vậy mới kích thích. nay bốn người trong nhà đều có tiền, bọn họ cũng không cần vội sự nghiệp, mỗi ngày chính là ăn chơi đằng điếm, thời gian dài liền cảm thấy không thú vị, các loại tìm kích thích, thể nghiệm thần quái sự kiện cũng là trong đó một loại kích thích phương thức. Hướng chi, bọn họ còn có Chu Thanh Thanh đâu. tiên vui cùng Chu Thanh Thanh là minh tinh, tài nguyên thực hào Không tính lửa lớn cũng không tính công hỏa, mà khác hai người là huyền học tìm tòi bí mật nhân viên công tác, nhà bọn họ có tiền, nhờ người tìm quan hệ vào huyền học bật mí, chính là thích thăm dò cái này. Bọn họ đã thật lâu không có chịu quá kích thích, nghe nói đi Thúy trúc viên một đám cử đôi tay tán thành. Khương Đàm thở dài, ta không kiến nghị các người đi, nghe nói chăng non công viên phía dưới có bại tha ma, không biết sẽ thú nhận cái gì. Chu Thanh Thanh đáp ý, Khương Đàm người sợ. Không có việc gì, có ta đâu, chúng ta Chu gia nhất dám hiểu bắt quỷ ta bảo hộ các ngươi. Khương Đàm nhúng mày, thật sự. Kêu nhưng thật tốt quá, ta gần nhất bị thương, không dùng được huyền lực, thật ra thứ gì, ta cũng giúp không được vội, ngươi sẽ không ghét bỏ đi. tiên vui cười ha ha, có Thanh Thanh đâu, không cần ngươi. Mặt khác mấy người phụ họa, chính là, chính là, Thanh Thanh chính là chúng ta tự tin. Cuối cùng, bọn họ lái xe đi hướng trăng non công viên. Công viên đã đóng cửa, bọn họ tìm một cái thấp bé địa phương bỏ đi vào, trực tiếp đi tới Thúy Trúc Viên. Lúc này đã buổi tối 11 giờ Trong vườn yên tĩnh không tiếng động Triệu ra ra sợ, liên tiếp xả Khương Đàm Khương Đàm xoay người lặng lẽ cho nàng vẽ một cái phủ Lại ở nàng đôi mắt điểm một chút Nhỏ giọng nói, trong chốc lát đi theo ta Nhìn thấy cái gì đều đừng cử động Yên tâm, không có dơ đồ vật dám chạm vào ngươi Triệu ra ra run run rảy rảy nói Ta không cần xem Khương Đàm, không có việc gì Ngươi nhìn không tới gì đó Thúy Trúc Viên có mấy cái tiểu phong ở Phía trước cái nào nữ hài chính là ở trong phòng phát hiện, hiện tại không có khóa cửa, bọn họ theo thứ tự đi vào. Mấy người ngồi ở cái bàn trước, lấy ra một chi bút. Khương Đàm đem hai cái ghế dựa dọn đến bên tường, cùng triệu ra ra ghế rửa ngồi, cách bọn họ rất xa. Chu Thanh Thanh vừa thấy liền vui vẻ, Khương Đàm, nghe nói ngươi cũng sẽ huyền học, như thế nào? Ngươi sợ hãi? Khương Đàm mỉm cười, không có, ta chỉ là sợ dơ. Nơi này có hai cái đột tử, bọn họ một lát liền ô bế. Ở trên đường, Khương Đảm cùng Triệu Gia Gia Liêu đoán được Chu Thanh Thanh tính toán. Nay mấy cái phú nhị đại mỗi ngày nhàn nhạc, thích nhất chơi nữ minh tinh, Triệu Gia Gia phía trước xưng là giới giải trí đệ nhất mỹ nhân, bọn họ không biết thèm nhỏ dai bao lâu, cho nên làm Chu Thanh Thanh đem Triệu Gia Gia kéo lên đi. Bọn họ cơ hội là nửa hiếp bức Triệu Gia Gia lên xe, loại nhân cha này, xứng đáng đã chịu giao huấn, bọn họ thật là không biết trời cao đất rộng, liền loại địa phương này đều dám đến. Vài người ngồi ở cùng nhau chơi bốc tiền. Lần này quả nhiên hữu hiệu, rõ ràng có cái gì tới. Bốn người hưng phấn hỏi cái này hỏi kia, bút tiên đều cho đáp lại, đến phiên yên vui thời điểm, hắn thổi tiếng huyết sáo ngươi xinh đẹp sao. Ra tới làm ta nhìn xem được không. Hắn được như ý nguyện, một cái cực kỳ khủng bố cả người đổ máu nữ nhân xuất hiện. Nữ nhân này quá khủng bố quá khó coi, tiên vui kêu sợ hãi một tiếng ném trong tay bút, run run rẩy rảy nói, ngươi trở về, ta không cần nhìn. Khắc khắc khắc nữ nhân kia phát ra liên tiếp quái kêu, nào hướng Tiên vui đối Chu thanh thanh kêu to, thanh thanh, mau a đem nó thu. Chu thanh thanh vứt ra một chương đuổi quỷ phù, lấy ra một phen kiếm gỗ đào, chân đạp cương bước, trong miệng lầm bẩm. Đáng tiếc, không hiệu quả, kia chỉ nữ quỷ sinh long hoạt hổ đuổi theo mấy nam nhân chạy. Âm phong từng trận, vài người chạy vắt dò lên cổ, chính là, bọn họ như thế nào đều không rời đi cái này nhà ở. Khương đàm ôm cánh tay, xem bọn họ chật vật bộ ráng, triệu ra ra cũng thấy được, bất quá, nàng nhìn đến cùng người khác bất đồng Bởi vì Khương đảm cho nàng đã làm pháp, nàng nhìn đến chính là một đoàn bạch hồ hồ bóng dáng như là mây trắng giống nhau, một chút đều không khủng bố. Nàng mở to con mắt kỳ quái nhìn kẻ ra quần vài người. Nữ quỷ rôi khủng bố mong bước, trong chốc lát cấp người nam nhân này một chân, trong chốc lát hoa nam nhân kia một đạo, thập phần hung mánh. Chu Thanh Thanh thuật pháp vô dụng. Vài người tưởng lao ra đi, nào biết, tới rồi cạnh cửa, luôn có một cổ vô hình lực lượng chặn bọn họ. Thanh Thanh, làm sao bây giờ? Tiên vui nóng nảy, run rẩy thanh ấm hỏi. Người chờ. Chu thanh thanh quăng một phên hãn, nàng không nghĩ tới, thứ này như vậy cường. Cái kia nữ quỷ đấu đá lung tung, chính là nàng sẽ tự động tránh đi khương đàm cùng Triệu Gia Gia, giống như nơi đó có cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Tiên vui phát hiện vẻ mặt to mò Triệu Gia Gia, chạy nhanh vọt lại đây, một mặt đều, Gia Gia, mau cứu ta. Hắn mau đến Triệu Gia Gia bên người khi, bị một cổ lực lượng chặn tiếp theo, nữ quỷ lại đây dùng sức một phát. Hắn kêu thảm ngã trên mặt đất. Những người khác cũng tiếp cận không được Khương Đàm. Chu Thanh Thanh chật vật bất ham, kêu to, Khương Đàm, ngươi không phải sẽ huyền học sao. Hỗ trợ A. Khương Đàm buông tay, ta nói rồi, ta bị thương, không dùng được huyền lử. tiên vui cắn răng, kia nó vì cái gì không tìm ngươi. Khương Đàm vẻ mặt vô tội, ta trời sinh không bị chúng nó đai thấy, ta cũng không có biện pháp A. Chu Thanh Thanh đám người tiếp tục chạy trốn, chịu ra ra xem mùi ngon. Nhìn chán. Khương Đàm lôi kéo nàng, đi thôi. Nàng mang theo Triệu Gia Gia mở cửa đi ra ngoài, tiên vui đám người vừa thấy, vui mừng quá đối, chạy nhanh nhằm phía cửa, nào biết, Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia vừa đi, môn phanh một tiếng lại đóng lại. Triệu Gia Gia lo lắng, bọn họ có thể hay không có việc à? Khương Đàm lắc đầu, yên tâm, Chu Thanh Thanh có biện pháp, nàng luyến tiếp dùng mà thôi, chúng ta chỉ lo rời đi. Trở về lúc sau, Khương Đàm đi tìm Long Sơn, đào tạo chính mình thảo dược. Chịu ra ra nhưng thật ra cho nàng đánh quá điện thoại, nói chú thanh thanh kêu mặt tình huống. Nghe nói chú thanh thanh cuối cùng dùng một cái bảo mệnh phù, mới sát lui ác quỷ, ra tới lúc sau, nàng thiêu 3 ngày 3 đêm, tiên vui hiện tại mỗi ngày vận đen cuốn thân, mặc khác hai cái thảm hại hơn, trực tiếp nằm viện, hiện tại còn không có ra tới. Đảo mắt qua hơn 10 ngày, tiểu lê gọi điện thoại tới, nói cho nàng người tim đập hậu thiên liền bắt đầu thu. Khương đàm chạy nhanh đuổi trở về. Người team đập đệ nhất giai đoạn là ở một cái ba tầng lâu biệt thự thu, tầng thứ nhất là đại sảnh cùng phong bếp, tầng thứ hai ở nữ sinh, tầng thứ ba trụ chính là nam sinh. Nàng đuổi tới thời điểm, còn lại bốn vị khách quý đã ngây người một ngày. Tiết mục tổ nói cho khách quý, hôm nay sẽ có một vị tân khách quý lại đây, kia bốn cái khách quý ở đại sảnh sofa khẩn trương trở. Khương đàm đối bốn người hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ biết lần này là phát sóng trực tiếp hình thức, từ nàng tiến vào viên khu, cũng đã tiến vào phát sóng trực tiếp. Nàng tìm được biệt thự, dẫn theo dương hành lý đẩy ra đại môn, xuyên thấu qua phòng khách mảnh, loang thoáng nhìn đến trên sofa ngồi vài người. A-Đàm, là ngươi A. Một tiếng kinh hô, tiểu tiết từ bên trong chạy ra tới. Hắn thực hưng phấn, a ta thật không nghĩ tới là ngươi, tới, tới. Hắn kích động tiếp nhận Khương Đàm dương hành lý, mang nàng đi vào. Khương Đàm chọn mảnh đi vào, liền thấy được đang muốn đứng dậy mặt khác ba người, bọn họ nhìn đến Khương Đàm, trên mặt thần sắc khác nhau. Khương Đàm thiếu chút nữa thổi tiếng huyết xáo, nơi này vài người, nàng đều nhận thức. Này bốn người trừ bỏ Tiểu Tiết, mà khác ba người là Tề Tinh Ảnh, Chu Thanh Thanh, Điển Phi Vũ. Tiểu Tiết là nàng thu Mỹ thực cùng sinh hoạt nhận thức, Tề Tinh Ảnh là nàng trụt ngự long quyết thời điểm nhận thức, là nghiêm tinh vi bạn gái cũ, đến nỗi Điển Phi Vũ, còn lại là nàng khách hàng. Lúc ấy nàng đem hôn mê một năm Điển Phi Vũ cứu trở về tới, lập tức phải 150 vạn. Khương Đàm đối hắn ấn tượng xấu nhất, vì thế đối hắn khẽ gật đầu Điên Phi Vũ thực kinh hỉ, vội vàng đem Khương Đàm làm tiến vào. Chu Thanh Thanh ngồi ở Điền Phi Vũ bên người, trong mắt xoay chuyển, "Khương Đàm, ngươi nhận thức Điển Đại ca a?" Khương Đàm nhìn kỹ xem Chu Thanh Thanh, trải qua ngày đó sự, nàng khí vận hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng, nghe nói mặt khác ba người hai người hôn mê, một người xui xẻo, Chu Thanh Thanh có thể toàn thân mà lui, xem ra có điểm bản lĩnh." Nàng gật gật đầu nói, "Ta hòa Điên Phi Vũ gặp qua một mặt." Chu Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương đàm hòa điển phi vũ cũng không có quá quen thuộc, kia nàng liền an tâm rồi. Nàng rộng rãi hòa bác, phi thường am hiểu cùng nam sinh ở chung, chỉ cần nàng nhìn chúng nam sinh, nàng đều có thể cùng bọn họ trô thành anh em. Nàng không thích cùng người phát triển trở thành luyến ái quan hệ, nói chuyện luyến ái liền có tính chất biệt lập, cần thiết một chọi một, nếu là anh em liền hảo thuyết, có thể có rất nhiều cái. Những cái đó anh em đối nàng thực hảo, nàng thực hưởng thụ loại cảm giác này. ngày hôm qua, nàng gần nhất đến nơi này liền phi thường kinh khỉ. Tiểu tiết là gần nhất nhiệt độ dần dần lên tiểu thi tươi, điền phi vũ là điền gia đời thứ ba trưởng một nhân, nằm chắc điền gia kinh tế mạnh máu, bọn họ hai cái lại lớn lên phi thường xoái, chất lượng quá cao, so cùng nàng trộn lẫn khởi kia mấy cái phú nhị đại mạnh hơn nhiều. Cho nên, nàng lợi dụng cả đêm cùng hai người hôn chín. Lần đầu tiên tiếp xúc sau, mỗi người sẽ đầu phiếu, đem phiếu đầu cấp nhất có hảo cảm khác phái, nàng được đến hai phiếu, tiểu tiết hòa điền phi vũ đều đầu nàng, nàng miễn bản cao hứng cỡ nào. Hôm nay buổi sáng, nàng lại cùng hai người ở chung trong chốc lát, Điền Phi Vũ trầm mặc ít lời, hai người quan hệ tạm thời không có tiến triển, tiểu tiết liền không giống nhau, tiểu tiết thẹn thùng đơn thuần, một buổi sáng nàng đem hắn liêu mặt đỏ rất nhiều lần, nàng cảm thấy, nàng đã bắt lấy tiểu tiết, buổi chiều cùng buổi tối tính toán công lược Điền Phi Vũ. Không nghĩ tới, tới người là Khương Đảm, hơn nữa cùng tiểu tiết, Điền Phi Vũ đều nhận thức, nàng cảnh giác lên. Tiểu tiết, ngươi cùng Khương Đảm như thế nào nhận thức? Chu Thanh thanh kỳ quái hỏi. Chúng ta cùng nhau tham gia quá mỹ thực cùng sinh hoạt. Tiểu tiết thẹn thùng nói. Nga Chu Thanh Thanh quyết định có thời gian nhìn xem cái này tổng nghệ. Mấy người một lần nữa ngồi xuống, vừa rồi Chu Thanh Thanh ngồi ở Điển Phi Vũ cùng Tiểu tiết trung gian, hiện tại còn tưởng cùng phía trước giống nhau, dựa gần Điển Phi Vũ ngồi xuống. Nào biết, Điển Phi Vũ cùng Tiểu tiết cơ hồ đồng thời hướng hai bên làm một vị, tiêu Khương Đàm, lại đây ngồi. Khương Đàm nhìn thoáng qua, ngồi ở Điển Phi Vũ bên cạnh, Tiểu tiết người này động bất động liền mặt đỏ Dễ dàng làm người hiểu lầm Bọn họ sôi nổi ngồi xuống Phong phát sóng trực tiếp người xem kích động đã chết Từ Khương Đàm vừa xuất hiện ở tầm nhìn Bọn họ nhắn lại liền không đinh quá hoa wow, Thế nhưng có Khương Đàm Này một kỳ không tội A Tuấn Nam mị nữ nhiều như vậy a Khương Đàm tham gia luyến ái tổng nghệ Khó có thể tưởng tượng cái gì cảm giác Ha ha ha Tiểu tiết cũng ở Nga Hắn cùng Khương Đàm cũng có cái chính phủ đâu Tam nữ hai nam muốn bắt đầu đọt sao Tới, tới Một lần nữa chiếm trinh phủ đi. Chu Thanh Thanh hơi hơi có chút không mau, thực mau khôi phục trên mặt người, hỏi: "Khương Đàm, ngươi gần nhất thân thể không thành vấn đề đi. Ta mấy cái bằng hữu thân thể đều không được tốt, ngày đó ngươi mang theo Triệu ra ra đi, ta còn lo lắng tới." Không chờ Khương Đàm trả lời, Tiểu Tiết Kỳ quay hỏi: "Thanh Thanh, ngươi cùng Khương Đàm cũng nhận thức?" Chu Thanh Thanh đem ngày đó sự tình nói một lần, đương nhiên, nàng cương điệu chính là Khương Đàm lâm trận bỏ chạy, đem bọn họ còn tại chỗ đó mặc kệ. Khương Đàm mỉm cười không nói lời nào, vẫn luôn trầm mặc Điền Phi Vũ đông nhiên nói, nàng tự nhiên có rời đi lý do, Chu Thanh Thanh ngươi chiếu cô không được bằng hữu, vì cái gì dẫn bọn hắn đi nguy hiểm như vậy địa phương? Chu Thanh Thanh nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là Điền Phi Vũ nói chuyện nhiều nhất một lần. Chu Thanh Thanh xấu hổ cười, ta không có trách Khương Đàm lạm. Nàng thẽ lưỡi, Điền Phi Vũ ngươi không đủ ý tứ a, chúng ta nói như thế nào đều nhận thức một ngày, ngươi liền như vậy hiểu lầm ta. Điền Phi Vũ, không phải hiểu lầm Chu Thanh Thanh, a. Phong phát sóng trực tiếp, người xem một mảnh kinh ngạc, Điền Phi Vũ nói chuyện đủ không khách khi a, có cá tính. Kỳ quái, Điền Phi Vũ luôn luôn trầm mặc, như thế nào Khương Đàm tới, hắn nói cũng nhiều, Khương Đàm cùng hắn có cái gì giao thoa, cầu báo cho. Xong rồi, Chu Thanh Thanh nguy hiểm, hiện tại tiểu tiết hòa Điển Phi Vũ rõ ràng càng thích Khương Đàm. Khương Đàm nhiều xinh đẹp a, muốn ta ta cũng thích. Chu Thanh Thanh thực mau minh bạch có ý tứ gì, luôn luôn ra mặt dạy, nàng đều có điểm mặt đỏ. Cái này điển phi vũ quá không cho người mặt ngũi, mặc kệ nói như thế nào nàng vẫn là nữ sinh đâu, buồn nàng ngày hôm qua còn cho hắn đầu phiếu. Tiểu tiết hoa giải, tới, chúng ta tiếp tục để tài vừa rồi. Chu thanh thanh vội vàng nói, hảo à, ân, vừa rồi chúng ta không phải đang nói hưng thu yêu thích sao, liền từ tề tỷ tỷ bắt đầu đi. Tê tinh ánh một người ngồi ở một cái trên sofa, dùng một loại coi rẻ ánh mắt nhìn bọn họ. Lấy thân phận của nàng, vốn không nên tới loại này tiết mục, nàng tới nơi này. Có một cái quan trọng mục đích, cùng mấy người này không quan hệ, cho nên, ngày hôm qua nàng đại đa số thời điểm đều ở tiểu chân bắt chéo uống trà, xem mọi người nói chuyện thiếm. Nghe được Chu Thanh Thanh đề nghị, nàng nhịu như mày, đóng phim. Chu Thanh Thanh cười đến dựa vào tiểu tiết trên người, thề tỉ tỉ, đó là công tác lạc. Thề tinh lạy công tác chính là ta yêu thích. Chu Thanh Thanh một ngẹn, trong lòng không mau, đây là làm sao vậy, mấy cái khách quý một cái so một cái khó nói lời nói, bọn họ không phải tới chơi luyến ái tổng nghệ là tới tranh cái đi. Lúc này, Điển Phi Vũ nói khẽ với Khương Đàm nói, Khương Đại Sư, có thể hay không tùy ta đến bên ngoài, ta có chuyện cùng người nói. Khương Đàm gật đầu, đứng dậy hòa Điển Phi Vũ tới rồi trong viện. Chu Thanh Thanh không mau nhịu như mày, nàng cho chính mình hôm nay nhiệm vụ chính là công lược Điển Phi Vũ. Nào biết Điển Phi Vũ cùng Khương Đàm như vậy thủ, còn muốn đơn độc ở chung, này không thể được, đơn độc ở bên nhau dễ dàng nhất có hòa hòa. Khương đàm hòa Điền Phi Vũ tới rồi bên ngoài, Điền Phi Vũ do dự một chút nói, Khương đại sư, gần nhất luôn có rất nhiều nữ nhân tiếp cận ta, sau đó liền sẽ xảy ra chuyện, bọn họ đều nói ta lạn đào hoa quá nhiều, có vị đại sư để cho ta tới cái này tổng nghệ áp áp lạn đào hoa sắc khí, ngươi cảm thấy như vậy hưu dụng sao? Điền Phi Vũ ra thế thật dài đến hảo, tiến đến hắn bên người nữ nhân đương nhiên nhiều, trong đó không thiếu cùng nhà hắn môn đăng hộ đối phú nhị đại tiểu thư. Bất quá, hắn là sự nghiệp cùng, vô tâm tình yêu đương Đều cự tuyệt. 3 tháng trước bắt đầu, một cái lại một nữ nhân tiếp cận hắn, cuối cùng luôn là không thể hiểu được xảy ra chuyện. Tỷ như, một cái thổ lộ thất bại, nản lòng thoái chí rơi vào trong nước thiếu chút nữa bỏ mạng, một cái đi sân bay tiếp hắn, ra thai nạn xe cộ, vừa mới xuất viện. Những người này xảy ra chuyện hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có quan hệ, số lần nhiều, hắn cũng thực ấy nấy. Hắn muốn, gì muốn tìm Khương Đàm cố vấn một chút, vừa vặn ngày đó hắn ra ra cùng một cái đại sư nói chuyện hiếm. Đại sư nói hắn lạn đào hoa quá nhiều, có thể đi cái luyến ái tổng nghệ tiêu tiêu đào hoa vợ, đem sát khí áp áp, vừa vặn có cơ hội này, hắn liền tới rồi. Chính là, ngày hôm qua một ngày hắn cảm thấy đần độn vô vị, đều tưởng rời đi, cho nên hỏi một chút Khương Đàm có hay không mặt khác phương pháp. Khương Đàm nhìn kỹ nhìn mặt hắn, cười khúc thích, như vậy không phải khá tốt sao. Người bản thân chính khí đủ, chuyên môn khắc lạn đào hoa, người muốn khắc không được, liền thành đào hoa kiếp, không có việc gì, nhiều khắc vài lần. Khắc xong thì tốt rồi, hơn nữa, nàng ánh mắt chợt lóe, cười ngâm ngâm nói, ngươi không cần rời đi nơi này, có cái sát khí cũng đủ đủ lạ đào hoa, ngươi khắc xong nàng liền viên mãn. Chương 61061. Khương Đàm, Điền Đại ca. Chu Thanh Thanh đã đi tới, đến gặc chụp hạ Điền Phi Vũ bả vai, các ngươi liêu cái gì đâu? Ta giống như nghe được cái gì sát đào hoa linh tinh, Điền Đại ca ngươi có cái gì bối rối sao? Hỏi ta a, ta cũng hiểu huyền học Nga. Điền Phi Vũ mặt trầm xuống dưới, Không có việc gì. Đây là thập phần tư nhân sự tình, hắn không nghĩ làm những người khác biết. Lại nói, cái này Chu Thanh Thanh quá không có đúng mực, thế nhưng tùy tiện chụp một cái cũng không quen thuộc nam nhân bà vai. Điền Phi Vũ đối Khương Đàm nói, chúng ta trở về đi. Khương Đàm gật đầu, hòa Điền Phi Vũ đi trở về nhà ở. Chu Thanh Thanh vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nàng lần đầu tiên đụng tới như vậy không cho nàng mặt mũi người. Bất quá, nàng không phải dễ dàng từ bỏ người, Điền Phi Vũ thành công khơi màu nàng ham muốn chinh phục. Khương Đàm trở về thời điểm, tê tinh ánh chính phủng cái ly lặng lặng uống trà, tiểu tiết ở phiên một quyển trù nghệ thư, hai người cũng chưa nói chuyện. Nhìn đến Khương Đàm trở về, tiểu tiết cao hứng, Khương Đàm, buổi tối muốn làm cái gì cơm, ngươi nghị kỹ rồi sao? Khương Đàm sừng sốt, còn còn phải làm cơm? Tiết mục tổ mặc kệ cơm sao? Phong phát sóng trực tiếp khán giả vui vẻ, Khương Đàm hảo có ý tứ, còn muốn cho tiết mục tổ quản cơm, nấu cơm là gia tăng nam nữ cảm tình thời khắc mấu chốt, như thế nào có thể không có đâu. Tiểu Tiết Kiên nhận nói, chúng ta thương lượng hảo, hôm nay buổi tối năm người mỗi người làm một cái đồ ăn, sẽ không làm người có thể xin giúp đỡ mặt khác khách quý, Khương Đàm, nếu không ta thế ngươi làm, ta sẽ nấu cơm. Khương Đàm vừa muốn nói cái gì, Điền Phi Vũ đông nhiên nói, Khương Đàm ngươi sẽ không nấu cơm. Ta đây làm hai cái đồ ăn, ngươi cho ta trợ thủ là được. Khương Đàm kinh ngạc, ngươi còn sẽ nấu cơm. Điền Phi Vũ khẽ gật đầu, đúng vậy, ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu Tiết thẹn thùng cười, nga Ta nhớ ra rồi, Khương Đàm ngươi thích ăn ngọt, buổi tối ta cho ngươi làm cái sườn heo chua ngọt. Điền Phi Vũ thích ăn ngọt. Kia hảo, ta làm một cái gạo nếp cơm một cái thịt than chua ngọt, đem ngươi kia một phần cũng làm hảo, trong chốc lát ngươi tới cấp ta rửa rau là được. Khương Đàm nàng là thích ăn ngọt, chính là một bàn ngọt nị đồ ăn nàng cũng chịu không nổi. Kỳ quái, Điền Phi Vũ cùng tiểu tiết như thế nào như vậy nhiệt tình. Phong phát sóng trực tiếp cũng ở thảo luận, ha ha, quả nhiên, Khương Đàm tới liền thành nhất đoạn tay. Ngày hôm qua còn cao lãnh không được Điền Phi Vũ đều biến nhiệt. Không có biện pháp, quy tắc cho phép, ở đệ nhất giai đoạn là đảo thải chế, liên tục 3 cái buổi tối không có đạt được đầu phiếu, liền sẽ bị loại trừ. Kỳ thật liền tính không có quy tắc hạn chế, liền Khương Đàm cái kia diện bạo, nam nhân cũng sẽ nỗ lực a Nhìn Điền Phi Vũ cùng tiểu tiết về quanh Khương Đàm đảo quanh, gấp trở về Chu Thanh Thanh mau tức chết rồi, bất quá, nàng một chút đều hiện không ra, mà là ha hả cười, Khương Đàm ngươi sẽ không nấu cơm à, ta tới giúp ngươi Khương Đàm xua tay, cảm ơn các vị lạc, ta hòa Điển Phi Vũ cùng nhau nấu cơm đi, ta tuy rằng sẽ không nấu cơm, rửa rau rửa chén trợ thủ vẫn là có thể. Kỳ thật, nàng ghét nhất chính là rửa rau rửa chén, nhưng là, tiết mục liền cái này quy tắc, người khác đều ở vội, nàng cũng không thể ăn không ngồi rồi. Điển Phi Vũ lời nói thiếu, thanh tịnh, Tiểu Tiết nói nhiều còn ái mặt đỏ, cho nên nàng lựa chọn Điển Phi Vũ. Tiểu Tiết có điểm hề hỏi, Chu Thanh Thanh chạy nhanh nói, Tiểu Tiết, chúng ta cùng nhau nấu cơm đi Nàng quay đầu lại nhìn nhìn tề tinh oánh nói, tề tỷ ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn? Chúng ta đem ngươi một phần cũng làm hảo. Tề tinh oánh cao lánh gợt gật đầu. Nàng cũng sẽ không nấu cơm, vừa rồi điền phi vũ cùng tiểu tiết cấp giúp Khương Đàm nấu cơm thời điểm, nàng liền ở kêu lạnh lùng nhìn. Lấy nàng giả vị, căn bản không nên tới cái này tiết mục, sở dĩ lại đây, là vì chờ tiếp theo cái khách quý, nghiêm tinh vĩ. Bởi vì lần trước sự kiện, nghiêm tinh vĩ người điệu thấp một đoạn thời gian, lại không ra liền quá khí. Cho nên vẫn luôn ở nỗ lực nghị cách tái nhập trước, hắn tính toán tới cái này tiết mục cùng tề tinh ánh hợp tác tẩy trắng. Tề tinh ánh vẫn luôn thích nghiêm tinh vĩ, đồng ý cái này kế hoạch. Dựa theo quy tắc, ba ngày không có đạt được đầu phiếu liền sẽ đào thải, nàng một chút không hoàng hốt, ngày thứ ba nghiêm tình vĩ liền sẽ tới. Khương Đàm Hòa Điền Phi Vũ đi mặt trái phong bếp, Chu Thanh Thanh cùng Tiểu Tiết đi mặt phải phong bếp, từng người nấu cơm. Ở Khương Đàm Kiến nghị hạ, Điền Phi Vũ rốt cuộc từ bỏ làm như vậy nhiều đầu ngọn. Hàn tính toán làm một cái ra nước đậu hủ, một cái lầu liêu cá, lại thêm một cái rau xanh, Khương Đàm hỗ trợ rửa rau, hai người đứng chung một chỗ ở trong phòng bếp bận rộn. Điền Phi Vũ Nhan giá trị cũng rất cao, cùng Khương Đàm đứng chung một chỗ mạc danh hài hòa, phòng phát sóng trực tiếp khán giả một bên liếm nhan, một bên nghị luận, liền như vậy một lát, thế nhưng sinh ra một nắm hai người cờ tờ ép. Bởi vì Khương Đàm gia nhập, phòng phát sóng trực tiếp fans bạo trướng, đạo diễn đắc ý cực kỳ, các bạn tốt Dương Phàm gửi tin tức, ta tiết mục phát hỏa. Trả lại cho hắn một cái phát sóng trực tiếp liên tiếp. Dương Phạm dựa vào trên sofa, thuận tay mở ra liên tiếp, đi vào liền nhìn đến Khương Đàm Hòa Điển Phi Vũ đứng chung một chỗ. Điển Phi Vũ đang túi đầu cùng Khương Đàm nói cái gì, Khương Đàm khẽ gật đầu. Dương Phạm sửng sốt một chút, hét to một tiếng, ta dựa, Khương Đàm đi yêu đương. Cái gì? Đang ở công tác du minh cẩn lập tức ngằng đầu, cơ hội hoài nghi chính mình lốt thai. Dương Phạm hỏi đạo diễn, người đem Khương Đàm thỉnh tới rồi. Ngư A. Đạo diễn đắc ý, hắc hắc, vận khí tốt, ta kỳ thật cấp đương hồng mình tinh đều đã phát mời, thỉnh đến mấy cái tính mấy cái, không nghĩ tới, thật đúng là vớt tới rồi bảo bối, hôm nay khương Đàm gần nhất, chúng ta phòng phát sóng trực tiếp nhân khí bạo trướng, có năng ở, tiết mục tất hỏa không thể nghi ngờ. Dương Phàm, vậy ngươi đến thỉnh mấy cái cùng Khương Đàm xứng đôi người đi. Đạo diễn, hắc hắc, có năng ở, còn sâu không, có người tới. Hiện tại, đã vài cái đương hồng tiểu thịt tươi muốn tới. Du Minh cần đứng ở Dương Phàm phía sau. Nhìn cái rành mạch. Ngươi tim đập. Hắn nhíu mày lẩm bẩm một câu. Đúng vậy, chính là ngươi tim đập, lúc ấy ta cho ngươi đi, ngươi chết sống không đi cái kia, hối hận đi. Dương Phàm mắt trợn trắng, tiếp tục kích thích Du Minh Cẩn, đạo diễn nói tốt mấy cái tiểu thịt tươi muốn đi nga, còn có thương nghiệp tinh anh, bọn họ đều là hướng Khương Đàm đi, khác không nói, liền hiện tại Khương Đàm bên người cái này, chính là cái tinh anh trong tinh anh. Du Minh Cẩn đoạt lấy Dương Phạm di động, nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh, vừa vặn Khương đàm tay bị bắn khởi du năng tới rồi, điền phi Vũ khẩn trường cho nàng đổ thuốc mỡ. Phong phát sóng trực tiếp một người kêu rên, à, ta thích cái này, ta không khái cây khoai chuối chính phú, ta muốn khái khương vũ chính phú. Ta cũng không khái cây khoai chuối chính phú, bọn họ lại không phát đường. Tán thành, bọn họ lại không phát đường, không khái. Du Minh cẩn mặt trầm xuống, đối Dương Phạm nói, cho ta bài tiếp theo cái. Dương Phạm xem thường, người nói bài đệ mấy liền bài đệ mấy a Tiếp theo cái là nghiêm tinh vĩ. du minh cẩn, đem hắn sau này bài. Lúc này, Khương Đàm đã rời khỏi phòng bếp, cho chính mình lao điểm thuốc mỡ, nàng không thói quen điền phi vũ tiếp cận. Nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng mới trở về tiếp tục hỗ trợ. Mọi người vội vàng thời điểm, tê tinh ánh vẫn luôn ngồi ở kia uống trà đọc sách. Thức mau, đồ ăn thử bàn, mọi người ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm, trầu này cơm ăn còn tính thuận lợi, đại gia ngẫu nhiên tâm sự. Ăn cơm xong, thu thập hảo, đại gia trở lại trên sofa Còn có một giờ nói chuyện phiếm thời gian. Chu Thanh Thanh tương đối sinh động, cái thứ nhất khơi mào đề tài, hỏi đại gia ngày thường làm cái gì, nàng chủ yếu hỏi Điền Phi Vũ, Điền Phi Vũ trả lời thực giỏi ràng, công tác. Chu Thanh Thanh nói, ta ngày thường nghiên cứu huyền học thư tịch, vẽ bùa a xem tướng a gì đó, đúng rồi, ta sẽ xem tay tướng a, các ngươi ai ngờ xem. Tiểu Tiết ở bên người nàng, thập phần cảm thấy hứng thú, Chu Thanh Thanh kéo qua hắn tay, nhìn hai mắt nói, ngươi sự nghiệp tiến cùng cảm tình tiến đều không tồi nga. Mấy năm nay là ngươi hoàng kim thời kỳ phát triển, sang năm ngươi sẽ càng hỏa. Phải không? Tiểu tiết thực vui vẻ, đỏ mặt lên, nhược được hỏi, ta đây cảm tình vài nỉ kẻ. Chu Thanh Thanh nhấp miệng, ngươi có 5-6 đoạn tình yêu, chân chính kết hôn muốn 35 tuổi lúc sau. Nàng trong lòng âm thầm buồn bực, nhìn không ra tới à, tiểu tiết tình yêu đến có mười mấy đoạn, thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong, nhìn rất thẹt thùng, còn rất sẽ nhận người. Nghĩ nghĩ, nàng cười ha hả hỏi. Ngươi có phải hay không thích viên mặt mắt to tương đối thanh tú cô nương? Nàng trưng lớn đôi mắt, a ta không phải nói ta. Ta là xem ngươi tay tương đắc giá kết luận. Tiểu tiết thẹn thùng cười, trộm ngắm mắt khương đàm, không phải, ta thích lớn lên đẹp cô nương, càng đẹp càng thích. Chu thanh thanh. Nàng mau tức chết rồi. Căn cứ tay tương cùng tướng mạo, tiểu tiết đích xác thích thanh tú khoảng, mà không phải khương đàm kia một loại hỏa thủy loại. Tiểu tiết có ý tứ gì? Cô ý phủi sạch cùng nàng quan hệ, lấy lòng Phong phát sóng trực tiếp người ha ha nhạc, ai, ta phát hiện Chu Thanh Thanh rất thích tự mình đa tỉnh, nàng từ ngày hôm qua liền vẫn luôn ở Liêu Tiểu Tiết, Tiểu Tiết vẻ mặt hồng nàng liền đắc ý, vừa rồi còn riêng bắt lấy Tiểu Tiết tay. Ta biết có nam nhân cố ý nói xem tay tướng, sợ nữ tay nhỏ, không nghĩ tới nữ cũng có thể dùng cái này kỹ xảo a. Tiểu Tiết biểu hiện thực minh xác, thích hương đảm như vậy nhi, cũng là, như vậy xinh đẹp ai không yêu a. Chu Thanh Thanh đã nói nói mấy câu, cho chính mình giải vây, ngược lại nhìn về phía Tề Tinh Oánh. Tề Tỷ Tỷ, tới, ta cho ngươi xem xem tay tướng a." Tề Tinh Oánh trong lòng vừa động, nàng rất muốn cho người nhìn xem cảm tình tuyến, vì thế rũ tay cấp cho nhìn vài lần, lại ngẩng đầu nhìn xem Tề Tinh Oánh tướng mạo, miễn cưỡng cười cười, "Chúc mừng Tề Tỷ Tỷ, năm nay là có thể đụng tới ngươi chân mệnh thiên từ đâu." "Thật sự?" Tề Tinh Oánh cao hứng. "Ân." Chu Thanh Thanh suy nghĩ một chút, người này là người quen biết cũ, các ngươi thuộc về gương vỡ lại lành. Tề Tinh Oánh vui vẻ Cái này chỉ hướng quá rõ ràng, chẳng lẽ năm nay nàng là có thể cùng nghiêm tinh vĩ tu thành chính quả? Nàng đối chú thanh thanh sinh ra vài phần hảo cảm. Khương đàm nhữ như mày, vừa rồi nàng ngẩn đầu nhìn lướt qua, thấy được tề tinh ánh tay, tề tinh ánh năm nay có một cái đào hoa kiếp, nếu không kết hôn còn hảo, nếu nhất thời xúc động kết hôn, nàng gặp qua thật sự thảm. Chu thanh thanh hẳn là cũng đã nhìn ra, bất quá, mọi người đều thích nghe dễ nghe, nàng nếu nói lời nói thật, tề tinh ánh khẳng định sinh khí, cho nên... Nàng lựa chọn nói dối. Nghĩ nghĩ, Khương Đàm vẫn là không có nói ra. Tê tinh đoánh bốn dĩ liền cùng nàng không đối phó, chẳng những sẽ không tin nàng lời nói, nói không chừng còn sẽ hơn nàng. Lúc này, Chu Thanh Thanh rốt cuộc chuyển hướng về phía nàng vẫn luôn mục tiêu, Điền Phi Vũ, Điền Đại ca, ta cho ngươi xem xem tay tướng A. Điền Phi Vũ túi đầu nhìn nhìn chính mình tay, lắc đầu, ta không tin cái này. Khương Đàm liền ngồi hắn bên người, hắn vừa rồi rôi khai tay, nàng nhìn vắng qua, vội vắng nói, tới. Ta nhìn xem. Điền phi vũ ngoan ngoan vương tay, phóng tới Khương Đàm trước mặt, Khương Đàm thăm qua đi nhìn thoáng qua. Chú Thanh Thanh nhịn không được chua lòng nói, Khương Đàm, Điền đại ca không phải nói, hắn không tin sao. Khương Đàm không để ý tới nàng, tỉ mỉ nhìn Điền phi vũ tay hai mắt, nói, có thể. Điền phi vũ kỳ quái, ngươi nhìn ra cái gì? Khương Đàm lắc đầu, về sau cùng ngươi nói. Tiểu tiết lập tức đổ thêm dầu vào lửa, Điền đại ca, ngươi không phải nói không tin sao. Điền Phi Vũ lạnh lạnh quét tiểu tiết liếc mắt một cái, phòng phát sóng trực tiếp người đều cười, Điền Phi Vũ cũng đủ xong tiêu, nói không tin, lại ngoan ngoãn làm Khương đàm xem, còn hỏi kết quả, hắn không tin chỉ có Chu Thanh Thanh A. Đáng thương Chu Thanh Thanh, lần nữa an mệt. Ta kỳ quái, Chu Thanh Thanh ngày hôm qua còn đối tiểu tiết khá tốt đâu, hôm nay như thế nào bắt đầu chú ý Điền Phi Vũ? Chẳng lẽ là đã đạt được tiểu tiết hảo cảm, yêu cầu đổi cái công lược đối tượng? Nàng nơi nào là đổi công lược đối tượng A? Nàng là tưởng hai cái thông ăn Ta liền kỳ quái, chỉ có thể cùng một người yêu đương, nàng thế nào cũng phải chiếm hai làm gì. Chu Thanh Thanh không rất cao hứng, bất quá nàng thực mau điều chỉnh lại đây, phải cho Khương Đàm xem tay tướng. Khương Đàm tự nhiên không cho nàng nói bậy cơ hội, đánh cái ngáp nói mệt nhọc. Hiện tại thời gian là buổi tối 10 giờ, nên trở về phòng nghỉ ngơi. Trở về phòng lúc sau, mọi người đều phải cho nhất có hảo cảm khác phái đầu phiếu, Khương Đàm nghĩ nghĩ, đầu điển phi vũ tệ tinh hoánh tùy tiện đầu tiểu tiết, Chu Thanh Thanh đầu điển phi vũ, tiểu tiết hòa điển phi vũ đều đầu khương đảm. Này đó là nặc danh đầu phiếu, chỉ biểu hiện số phiếu, không biết là ai đầu. Chu Thanh Thanh hừ tiểu khúc nhi đắp mặt nạ, túi đầu nhìn nhìn trên giường di động, bên trong chính phóng phát sóng trực tiếp, một lát liền biểu hiện mỗi người được đến hảo cảm số phiếu. Nàng có thể đoán ra, lần này nàng chỉ có thể đến một phiếu, điển phi vũ khẳng định đầu khương đảm, tiểu tiết hẳn là có thể đầu nàng, rốt cuộc ngày này, nàng đem tiểu tiết liêu đến đỏ ba lần mặt. Duy nhất thất lợi chính là thế nhưng thiếu Điền Phi Vũ phiếu, Khương Đàm quá chẳng ghét. Nàng túi đầu nhìn một chút di động, lúc này, mỗi người số phiếu đã ra tới, nàng số phiếu là Linh. Tiểu Tiết không có đầu nàng, Điền Phi Vũ cũng không có đầu nàng. Khương Đàm có 2 phiếu, Điền Phi Vũ cùng Tiểu Tiết đều đem phiếu đầu cấp Khương Đàm. Cái này Tiểu Tiết, Chu Thanh Thanh cơ hồ cắn nha, nàng rõ ràng đều đem Tiểu Tiết liêu thành như vậy, như thế nào liền cái hảo cảm phiếu đều không có. Nàng mắt châm xuống dưới. Hiện tại còn ở phát sóng trực tiếp đâu, nàng biểu tình bị mọi người xem cái rành mạch. Mọi người cũng cảm thấy kỳ quái, tiểu tiết không phải đối chú Thanh Thanh rất có hảo cảm sao. Như thế nào không đem phiếu cho nàng? Các ngươi sẽ không cảm thấy tiểu tiết đỏ mặt chính là động tâm đi. Ta nói cho các ngươi hắn chính là dễ dàng mặt đỏ thể chất, chu Thanh Thanh sở nhân ra đầu, bắt người ra tay, như vậy không dù rẻ, ai chịu nổi à. Ha ha, các ngươi vẫn là không đủ hiểu biết tiểu tiết ta, hắn chính là giả heo ăn hổ loại hình. Hắn xa không phải biểu hiện như vậy đơn thuần. Chu Thanh Thanh không cao hứng, nàng khẳng định không thể tưởng được, tiểu tiết thế nhưng không đem phiếu cho nàng. Là, cảm xúc thực rõ ràng, xứng đáng, ai làm nàng tưởng bá chiếm hai cái, nhân ra tiểu tiết cũng không đốc. Ý thức được đang ở phát sóng trực tiếp, Chu Thanh Thanh thực mau ổn định cảm xúc. Bên kia, Khương Đàm nhìn chính mình được đến hai phiếu, phát sầu như mày, nàng đều tưởng chạy nhanh rời đi, cái này tổng nghệ thật không thú vị, nghe nói tam phiếu linh đầu phiếu là có thể rời đi. Nếu không, nàng cùng bọn họ thương lượng một chút, đừng cho nàng đầu phiếu. Nàng như vậy rồi rắm người xem đương nhiên ý thức được, ha ha, Khương đàm phát sầu, nàng là không biết tuyển cái nào sao. Không, ta cảm thấy nàng cái nào đều không nghĩ tuyển, tưởng về nhà. Đúng vậy, nàng biểu tình quá rõ ràng, hảo đáng thương, nàng là bị người đại diện bước tới sao. Đầu phiếu kết thúc, phát sóng trực tiếp liền đóng, đại gia từng người nghỉ ngơi. ngày hôm sau, Khương đàm tới rồi phong khách. Mới phát hiện Chu Thanh Thanh cùng tiểu tiết ở trong phòng bếp nấu cơm, cơm sáng đã chuẩn bị tốt. Buổi sáng 10 giờ, đạo diễn thông chi đại gia, có một cái khách quý tới rồi. Tê tinh đánh vui vẻ, người này hẳn là nghiêm tinh vĩ, những người khác thì tại thảo luận là nam hay nữ, là minh tinh vẫn là tố nhân. Hơn nửa giờ sau, đại gia đang ở bên ngoài nói chuyện thiếm, cách đó không xa tới một người. Người nọ tới rồi phụ cận, Chu Thanh Thanh trước hét lên một tiếng, à, là Du Minh Cẩn, ta nam thần ai. Tiểu tiết hòa điền phi vũ đều hướng ra phía ngoài mặt xem, tề tinh ánh vội vàng đứng lên, nhìn càng đi càng gần Du Minh Cẩn, tâm trầm xuống. Rõ ràng nói là nghiêm tinh vĩ, như thế nào thay đổi người. Du Minh Cẩn đi tới, đối mọi người khẽ gật đầu, chào hỏi, Chu thanh thanh trước hết chạy tới, Du tiền bối vất vả lạ ta cho ngươi kéo dương hành lý. Không đợi Du Minh Cẩn cự tuyệt, nàng đã đem dương hành lý cầm đi. Bởi vì Du Minh Cẩn đã đến, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều điên rồi, ta hoa mắt sao Người đến là Du Minh Cẩn. Liên hắn đều phải tới luyến ái tổng nghệ. Hắn còn cần tới cái này tổng nghệ. Muốn tìm ai yêu đương ngoác ngoác ngón tay là được, ai có thể cự tuyệt hắn A. Ha ha, có lẽ hắn thích người ngoắc ngoác ngón tay không được đâu. Có lẽ, hắn thích người đang ở cái này trong tiết mục đâu. Vế đút hó cờ, trên lầu chân tướng, Du Minh Cẩn nhiều năm như vậy không tham gia tổng nghệ, gần nhất chỉ có có người nào đó ở. Hắn tổng hội xuất hiện, một lần hai lần là trùng hợp, nhiều lần đều như vậy đó chính là cố ý. Đúng vậy, hắn chính là vì nàng tới, kích động chết ta. Chu Thanh Thanh so khán giả đều có hưng phấn, nàng không nghĩ tới, tham gia một cái bình thường luyến ái tổng nghệ, thế nhưng còn có thể đụng tới Du Minh Cẩn. Ngay thường nàng tưởng tới gần cũng chưa cơ hội, hiện tại lại có thể cùng hắn cùng nhau ăn cơm, thậm chí cùng nhau nấu cơm cùng nhau du lịch, ngẫm lại liền kích động. Nàng dẫn theo dương hành lý, hỏi Du Minh Cẩn, tiền bối, nam sinh ở tại lầu 3, ngươi cùng ta đi lên tuyển một phòng A. Du Minh Cẩn đứng lại. Quay đầu lại nhìn về phía theo ở phía sau Khương Đàm, mỉm cười nói, Á Đàm, ngươi có thể hay không giúp ta tính một chút, ta trụ cái nào phòng tương đối hảo. Khương Đàm kỳ quái, ngươi tuyển cấp thông gió hảo lấy ánh sáng tốt phòng không thấy được rồi, dùng đến tính sao. Dù Minh cẩn nghiêm túc nói, ta tưởng trụ một cái có thể ra tăng đảo hoa vận phòng. Khương Đàm Phòng phát sóng trực tiếp người xem, dù Minh cẩn hảo nghiêm túc, hắn là thật sự tính toán ở tiết mục tổ yêu đương sao. Đương nhiên, hắn mục tiêu vẫn luôn là một người. Nếu không có thể hỏi nàng. Chu Thanh Thanh cười ha hả nói, Du tiền bối, ta cũng có thể đoán mệnh nga, ta để cử ngươi trụ 306 phòng, phòng này bảo phong thủy hảo." Du Minh cẩn chỉ nhìn Khương Đàm, Khương Đàm đau đầu, "Chu Thanh Thanh nói đúng, ngươi trụ 306 liền hảo." Du Minh cẩn đi lên để hành lý, Chu Thanh Thanh cẩn mẫn giúp hắn thu thập nhà ở, Du Minh cẩn cự tuyệt. Lại lần nữa xuống lầu thời điểm, hắn mặc một cái màu đen hưu nhà áo trên. Nhìn đến hắn xuống dưới, Chu Thanh Thanh lập tức đem chính mình bên người vị trí làm ra tới, nàng vừa vặn rửa gần khương đàm, Du Minh Cẩn ngồi ở hai người trung gian. Đơn giản giới thiệu lúc sau, mọi người hàn huyên trong chốc lát, Chu Thanh Thanh trò cũ trọng thi, lại phải cho Du Minh Cẩn xem tay tướng. Du Minh Cẩn lại bắt tay rồi hướng về phía khương đàm, Adam, ngươi ly ta gần, ngươi giúp ta nhìn xem đi. Chu Thanh Thanh mặt hơi hơi đỏ, nàng có chút bực bội, Du Minh Cẩn điển phi vũ một đám giống như FG không đủ, liên tiếp không cho nàng mặt mũi Nếu không phải nàng biểu hiện tùy tiện, sớm bị người cười nhạo. Khương Đàm ngắm liếc mắt một cái dù mình cần tay, có lời nói, ngươi sự nghiệp thành công các phương diện không tồi, không cần nhìn. Dù Minh cẩn vậy ngươi giúp ta nhìn xem cảm tình tuyến. Hắn đem tay trái rỗi tới rồi Khương Đàm trước mắt, chú Thanh Thanh thò qua tới. Và, du Minh cẩn ngươi cảm tình tuyến cũng không tồi ai, tương lai sẽ có một cái đáng yêu xinh đẹp lao bà, còn sẽ sinh một nhì một nữ, quá hạnh phúc. Khương Đàm gật gật đầu, Chu Thanh Thanh nói đúng. Du Minh cẩn lại bắt tay dối dối, vậy ngươi giúp ta tính tính, ta khi nào mới có thể kết hôn. 3 tháng nội, nửa năm nội, vẫn là một năm nội. Phòng phát sóng trực tiếp người vui vẻ, Du Minh cẩn quá sốt rồi đi. Nhất vãn là một năm nội, hắn là nhiều chờ không kìm à. Phúc, ta xác nhận, hắn là có bị mà đến, có nhất định phải được quyết tâm, ngươi tìm đập xuất sắc. Khương đàm khó xử, này thấy thế nào đến ra tới. Ta đến xem. Chu Thanh Thanh thò qua tới, rồi tay phải bắt Du Minh cẩn tay. Khương Đàm dơ tay, bang một chút, đem chú Thanh Thanh tay cấp xóa sạch. Chu Thanh Thanh. Khương Đàm có điểm đốc, Chu Thanh Thanh đi kéo Du Minh cẩn tay, nàng làm gì Xen vào việc người khác. Chú Thanh Thanh cùng tiểu tiết tề tinh ánh vài người đều trường lớn đôi mắt nhìn nàng, cùng nàng giống nhau kinh ngạc. Khương Đàm tâm lý không lý do hoảng hốt, nắm lấy Du Minh cần tay, ta còn không có xem xong đâu. Du Minh cần cười, hắn mi mắt con cong, cười đến sáng lạ, Tôn nhu nói, ơn, ngươi lại cho ta xem, xem bao lâu đều có thể. Phòng phát sóng trực tiếp người rối loạn, thiên à, Du Minh cẩn cười đến hảo vui vẻ a ta nhưng không gặp hắn cười đến khoa trương như vậy quá. Vê đút có vê đút, xem bao lâu đều có thể, những lời này hảo hảo nghe. Hảo ngọt, Khương đảm vừa rồi đánh Chu Thanh Thanh tay ngươi một màn hảo ngọt hảo bá đạo, ha ha, nàng không nghĩ làm Chu Thanh Thanh chạm vào Du Minh cẩn đi. Ta tuyên bố, cây khoai chuối chính phủ tuyệt đối là thật sự. Chu Thanh Thanh nhìn Du Minh cẩn cười, tâm đột nhiên nhảy dựng, Du Minh cẩn cười thật sự quá đẹp Chắc không được có thể được đến một nửa giới giải trí nữ tinh ái mộ. Này nhan giá trị nhưng quá hoàn mỹ. Nàng cũng tưởng được đến hắn. Lần này nam khách quý chất lượng thật cao, du minh cẩn, điền phi vũ, tiểu tiết đều thực hảo, nàng một cái đều không nghĩ bỏ lỡ. Bên kia, khương đàm nắm du minh cẩn ngón tay, túi đầu nhìn kỹ hắn tay tướng, lòng có điểm loạn. Nàng cảm thấy nàng bắt lấy này chỉ tay dư thừa căn bản không có tất yếu. Có thể, làm đều làm, chỉ phải căng ra đầu tiếp tục. Nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nhìn kỹ xem du minh cẩn tay nói, ngươi sự nghiệp vận phi thường hảo, năm nay đào hoa vận phi thường vượng, hơn nữa là chính đào hoa, không có gì bất ngờ xảy ra. Khương đàm như mày, ngầm đầu nhìn du minh cẩn liếc mắt một cái, nàng hiện tại có điểm thấy không rõ du minh cẩn đào hoa vận. Nàng không nghĩ nói bậy, bông xuống du minh cẩn tay, ta hôm nay xem không tốt, về sau rồi nói sau. Du minh cẩn gật đầu, hảo. Phòng phát sóng trực tiếp, Ngụy tấn danh lưu, ai, xong rồi xong rồi. Ta ca không cơ hội, Khương Đàm đều thấy không rõ du minh cẩn cảm tình vận, thuyết minh nàng cùng hắn có quá lớn liên hệ. Có người hỏi, có ý tứ gì, nghe không hiểu. Ngụy tấn danh lưu, ý tứ chính là các ngươi khái chính phủ thực sự có có thể là thật sự. Chương 62 Cuối cùng, nam nữ xa lạ khai, theo đạo diễn nói, muốn bắt đầu buổi chiều nhiệm vụ, tại đây phía trước, muốn trước phân hào tổ. Đến nỗi như thế nào phân tổ, từ nữ sinh tới tuyển. Tê tinh là ánh. Khương Đàm cùng Chu Thanh Thanh ở trên sofa chờ, trong chốc lát, đạo diễn tới, nói: "Kia, nơi này có tam bức họa, là kêu ba cái nam sinh họa, bên trong ngầm có ý hẹn hò địa điểm, các người dựa theo chính mình thích lựa chọn một bức họa, tới rồi địa điểm là có thể nhìn đến nam sinh." Tam bức họa phô ở trên bàn, này ba người họa thế nhưng đều không tồi, vừa thấy liền biết có chút bản lĩnh. Đệ nhất bức họa là thủy thượng du thuyền, đệ nhị bức họa là một cái hoa viên, đệ tam bức họa là sân thôn. Chu Thanh Thanh nhìn kỹ xem hỏi: Đạo diễn, kia, nếu chúng ta đều lựa chọn cùng bức họa làm sao bây giờ? Đạo diễn, nếu hai người có xung đột, các ngươi liền kéo bố bao, thắng trước tuyển. Chu Thanh Thanh gật đầu, chỉ chỉ hoa viên kia phó họa nói, ta thích cái này. Phong phát sóng trực tiếp có người nói nói, kia phó hoa viên họa là du minh cần họa, thủ pháp dùng sắc cùng phía trước hắn phát huấy bộ thượng cái kia giống nhau như lúc, hắn ở rõ ràng ám chỉ, muốn cho Khương Đàm tuyển, Chu Thanh Thanh Hảo chẳng ghét. Có người không phục, Khương Đàm cũng có thể tuyển A. Không được hai người kéo đứa ba bái, có lẽ nhân gia Chu Thanh Thanh cũng thích Hoa Viên đâu, như thế nào liền không thể tuyển. Khương Đàm tự nhiên biết Hoa Viên kia phó họa là Du Minh cần họa, chính là Du Minh Cẩn gần nhất, nàng liền có điểm biến hữu, đơn giản chỉ chỉ thủy thượng Du thuyền nói, ta thích cái này địa phương. Nàng như vậy một tuyển, rất nhiều người bóp cổ tay thở dài, Khương Đàm hẳn là đã nhìn ra, như thế nào liền không chọn đâu, ai, cấp chết ta. Tế tinh ánh đôi mắt đều không lừng, vương như Thái Sơn, thấy người khác đều tuyển với tuyển cuối cùng một cái. Đạo diễn mỉm cười, "Hảo, đại gia chuẩn bị một chút, thay xinh đẹp nhất quần áo đi hẹn hò đi." Tệ tinh ánh liền thay quần áo đều không đổi, Khương Đàm tùy tiện thay đổi kiện váy dài cùng áo gió, Chu Thanh Thanh biểu hiện coi trọng nhất, nàng ở trong phòng thay đổi nửa ngày, cuối cùng mới xuyên một bước váy ra tới. Nhân viên công tác đã nói cho bọn họ hẹn hò địa điểm. Khương Đàm một đường đi tới bên hồ, một người chính cầm hoa hồng chờ ở chỗ đó, La Điền Phi Vũ, cùng Khương Đàm suy đoán giống nhau. Nhìn đến Khương Đàm lại đây, Hắn thật cao hứng. Mấy người này, hắn duy nhất tưởng ở chung cũng chỉ có Khương Đàm. Hắn cùng Khương Đàm giống nhau, đối cái này tiết mục một chút đều không đầu nhập, cũng không lo lắng thảo nữ hài thích, chỉ nghĩ chịu đựng trong khoảng thời gian này, đem đào hoa sát ngao không có chạy nhanh đi, nếu không phải Khương Đàm ngày hôm qua kiến nghị hắn lưu lại, nói không chừng hắn ngày hôm qua liền đi rồi. Hắn quá có lệ, quần áo cũng chưa đổi, tiết mục tổ nhân viên thật sự nhìn không được, mới tặng hắn một bó hoa hồng. Điền Phi Vũ đem hoa hồng đưa cho Khương Đàm. Khương đàm tiếp nhận tới thuận tay phóng tới trên bàn, hỏi, chúng ta đi làm gì, du thuyền. Nga, đúng rồi, quá đói bụng, vẫn là ăn cơm trước đi. Nàng đối cái này tiết mục cũng không có hứng thú. phong phát sóng trực tiếp người xem sôi nổi thở dài, ai, này hai người không tới điện A, bọn họ một chút đều không coi trọng, đầy mặt viết không hào chơi, ta tưởng về nhà. Khương đàm hảo trực tiếp, ăn cơm trước, ha ha. Khó trách lạc, hai người cũng không có quá thủ. Ta muốn nhìn Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn ở bên nhau, ai, thất vọng. Hiện tại vừa vặn giữa trưa, Điền Phi Vũ cũng đói bụng, hắn đã đến cơm, cùng nhân viên công tác nói một chút, đồ ăn liền bày đi lên, là cơm tây, rất đơn giản bỏ bít tết xa lát bánh mì linh tinh. Hai người ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Khương Đàm thừa hành lúc ăn và ngủ không nói chuyện, ăn đến cực kỳ chuyên trú, Điền Phi Vũ cũng chậm gì gì ăn, bất quá vẫn là thần sĩ cấp Khương Đàm thịnh canh đệ thủy, ngẫu nhiên nói chuyện phía một câu Một bộ phận vừa mới khái hai người bọn họ chính phú nóng nảy, điền phi vũ sao lại thế này, thật vất vả có cơ hội này, còn không cố lên biểu hiện, mặt sau du minh cẩn nhưng như hổ rình mồi đâu Ngụy tấn danh lưu, đừng mắng đừng mắng, ta làm chứng, hắn đã thực tận lực, ngày thường hắn căn bản sẽ không cho người ta thịnh canh, hắn đều không cho phép người khác ngồi hắn đối diện ăn cơm. Tân tấn cờ tờ ép, ha ha, chú cô sinh. Tề tinh oánh cùng tiểu tiết cũng gặp mặt, nhìn đến người đến là tề tinh oánh, tiểu tiết nhiệt tình như cũ. Hắn đính một bản cơm nhà, thập phần ăn cần, chiếu cố thật sự chu đáo. Tế Tinh Ánh vừa thấy mặt liền nói, "Ta so ngươi đại tướng gần 10 tuổi, têu tỉ đi." Tiểu Tiết biết nghe lời phải, cười tủm tìm nói, "Hảo, tê tỉ, đều nghe ngài." Tiểu Tiết biết hắn nói, đem thể tinh ánh hống rất khá, hai người không khí vẫn là rất hài hòa. Bên kia lại là một cảnh tượng khác. Du Minh cần ăn mặc sơ mi trắng, màu đen miên chất áo khoác, ăn mặc thực hưu nhàn, tóc vừa thấy liền tỉ mị xử lý quá, trong tay còn cầm một bó hoa. Hắn khẩn trương trà sát ngón tay. Khán giả cũng đang khẩn trương chờ đợi người tới, cây khoai chối cờ tờ ép phần lớn canh giữ ở nơi này, bọn họ còn ở ôm cuối cùng chờ mong, hy vọng tới người là Khương Đảm Đương Chu Thanh Thanh xuất hiện ở mọi người tầm nhìn thời điểm, phong phát sóng trực tiếp một mảnh thở dài. Nhìn đến Chu Thanh Thanh, Du Minh Cẩn sửng suốt một hồi lâu. Chu Thanh Thanh đi vào trước mặt hắn, cười ha hả nói, Hải, Du Minh Cẩn, thế nhưng là ngươi, chúng ta còn rất có duyên. Nàng cao hứng mau bay lên tới. Đây chính là nửa cái giới giải trí nữ tinh đều ái mộ du minh cần ai, nàng thế nhưng có thể cùng hắn hẹn hò có thể thổi nửa đời người. Không đúng, hẳn là hiện tại liên thổi. Hy vọng nàng đoàn đội cơ linh điểm. Kỳ thật, nàng vừa xuất hiện, hắn đoàn đội liền chạy nhanh mua hot xe ớt, chú thanh thanh du minh cần hẹn hò hàng không nhật một. Đây chính là cái đại tin tức, rất nhiều người điểm đi vào xem, liền thấy được lấy ra một đoạn video. Trong video, du minh cần cầm một bó hoa hồng, chú thanh thanh kinh hỉ đang ở dùng tay đi tiếp Mọi người sôi nổi hỏi là chuyện như thế nào, có người phải trả lời đây là ở lục tiết mục, rất nhiều người vừa vào phòng phát sóng trực tiếp. Chu Thanh Thanh đi đến Du Minh Cẩn bên người, tự nhiệt mà nhiên rối tay tiếp nhận hoa hồng, sau đó, hát xỉ, đánh cái đại đại hát xỉ. Du Minh Cẩn phản ứng lại đây, ổn ổn tâm thần, nói, đi thôi, đi trong hoa viên. Khán giả đem vẻ mặt của hắn xem đến rõ ràng, có người đau lòng, ai, Du Minh Cẩn hảo mất mắt à, hắn lòng tràn đầy chờ mong chờ. Thế nhưng chờ tới một người khác, người nói hắn nhiều khó chịu. Ai, Chu Thanh Thanh vì cái gì tuyển cái này đâu? Cô ý sao? Có Chu Thanh Thanh fans không vui, vì cái gì quái Thanh Thanh, nàng tuyển chính là chính mình thích cảnh tượng, lại không biết là Du Minh Cẩn. Chính là, chúng ta Thanh Thanh liền không thể thích hoa hồng sao? Chúng ta Thanh Thanh thích nhất ở hoa viên hẹn hò không được sao? Chu Thanh Thanh fans quá bá đạo, không ai nói cái gì. Lúc này, Du Minh Cẩn dẫn đầu đi vào hoa hồng viên, Chu Thanh Thanh một mặt đi một mặt hỏi. Chúng ta đi hòa viên làm cái gì? Du Minh Cẩn, ta họa đã biểu lộ, chúng ta là ở bên trong này hoạt động, như thế nào, đạo diễn không nói cho ngươi. Chu Thanh Thanh xấu hổ, Nga, nói cho. Nàng xem nhẹ điểm này, chính là. Du Minh Cẩn đã muốn chạy tới hoa hồng tùng chung bên trong có một tiểu khối đất trống, thả hai chương bàn vẽ, hắn ngồi ở một cái bàn vẽ trước, ý bảo Chu Thanh Thanh ngồi xuống. Chu Thanh Thanh vừa muốn ngồi xuống, lại hát xì một tiếng đánh cái hát xì. Du Minh Cẩn đã bắt đầu chuyên tâm vẽ tranh, Chu Thanh Thanh che lại cái mũi hỏi, "Du Minh Cẩn, chúng ta muốn tại đây họa bao lâu?" "Du Minh Cẩn, một hai cái giờ đi." Hắn ngẩn đầu kinh ngạc nhìn xem Chu Thanh Thanh, "Ta ở vẽ ra mặt viết chiều nay hoạt động lưu trình." Hẹn hò nội dung là nhà trai định, liền viết ở họa phía dưới, Chu Thanh Thanh che bịt mũi tử, nàng lúc ấy liền nghĩ đoạt Du Minh Cẩn, căn bản không thấy kia hành tự. Nàng có phấn hoa dị ứng chứng, đặc biệt đối hoa hồng phấn vấn cảm, hiện tại nàng cái mũi đều mau ngứa đã chết. Tại đây ngốc 1-2 cái giờ. Giết nàng đi. Hát xỉ, hát xỉ, Chu Thanh Thanh liên tiếp đánh mười mấy hát xỉ. Du Minh Cẩn kinh ngạc nồng đầu, ngươi đối phấn hoa dị ứng. Chu Thanh Thanh nước mắt nước mũi đều ra tới, liên tục gật đầu, là, hát xỉ. Vậy ngươi vì cái gì lựa chọn cái này cảnh tượng? Du Minh Cẩn kỳ quái, ngươi lại không thích. Chu Thanh Thanh. Nàng lúc ấy liền muốn cướp cùng Du Minh Cẩn hẹn hò, đắc ý vinh báo, đã quyên chính mình dị ứng chứng. Phong phát sóng trực tiếp. Người xem đều có ý kiến, làm cái gì sao, chính mình phấn hoa dị ứng, còn thế nào cũng phải đoạt này bức họa. Nàng nơi nào là đoạt họa, nàng là đoạt người a. Du Minh cẩn cấp Khương Đàm họa kia phó họa đều thượng hot search up, bao nhiêu người đều xem qua, nàng có thể không biết. Ha ha, nàng nếu biết cái này hot search up, nên biết, Du Minh cẩn thông qua này bức họa thổ lộ Khương Đàm, vì cái gì nàng còn muốn cắm vào tới. Vừa rồi ai nói nàng thích cái này cảnh tượng. Đứng ra. Có người thế Chu Thanh Thanh nói chuyện. Nàng khả năng đơn thuần thích này bức họa, không có nghĩ nhiều Thanh thanh tùy tiện, thường xuyên náo ô long Vong hữu, thôi đi, còn không có nghĩ nhiều Nhân gia đạo diễn cường điệu quá vài lần Nói hẹn hò địa điểm chính là nam khách quý họa kia bức họa Nàng điếc, hót xệ đều lên rồi Nàng không phải đơn thuần tưởng liêu du minh cẩn Càng muốn cỏ du minh cẩn nhiệt độ đi Quá chán ghét, đem người khác hẹn hò rào thất bại Người xem một mảnh đoán giận, hoa hồng trong vườn Chu thanh thanh hát xỉ đánh cái không ngừng Vừa mới bị hấp dẫn lại đây người xem đã biết trước tình, đối chú Thanh Thanh ý kiến cũng rất lớn, Chu Thanh Thanh đoàn đội thấy tình thế không ổn, chạy nhanh triệt hót sẽ ớt. Trong hoa viên, Chu Thanh Thanh nước mui hát xỉ cùng nhau tới, chật vật đã chết. Du Minh Cẩn kêu cái tiết mục tổ nhân viên lại đây, làm cho bọn họ đem chu Thanh Thanh đưa trở về. Chu Thanh Thanh hát xỉ đánh nhiệt lệ doanh doanh, nàng vẫn là không nghĩ lãng phí cơ hội này, đối du Minh Cẩn nói, du Minh Cẩn, người đưa ta trở về được, chúng ta còn không có ăn cơm ta trở về nấu cơm cho ngươi ăn. Du Minh cẩn quay đầu lại nhìn nhìn Hoa Hường Viên, không được, ta trở về hoàn thành ta họa. Chu Thanh Thanh không tình nguyện rời đi. Mặt khác một bên, Khương Đàm Hòa Điền Phi Vũ đã ăn xong rồi cơm, dựa theo Điển Phi Vũ an bài lên thuyền. Hai người nhẩm chán, đơn giản nói đông nói tây, Điền Phi Vũ kinh ngạc phát hiện, Khương Đàm tuy rằng là giới giải trí người, hiểu đồ vật cũng rất nhiều, thiên văn địa lý quốc học từ từ hạ bút thành văn. Hai người nói càng ngày càng đầu cơ. Điền Phi Vũ than thở, Ta phía trước cho rằng người nhiều nhất hiểu chút huyền học, cùng mặt khác minh tinh không quá lớn khác nhau. Khương Đàm kinh ngạc, người đối minh tinh có thành kiến. Điền Phi Vũ gật đầu là, ta cho rằng minh tinh đều là hưởng có này biểu bình hoa, chỉ biết lập nhân thiết, kỳ thật bụng trống trơn, mỗi người đều là bao cỏ, còn có, giới giải trí thực loạn, rất nhiều minh tinh cũng không có điểm mấu chốt, vì tài nguyên có thể bán đứng hết thảy Khương Đàm, cái này Điền Phi Vũ cũng thật dám nói, cũng không sợ bị xem phát sóng trực tiếp minh tinh phèn xé nát. Khương Đàm ha hả cười, kỳ thật có rất nhiều minh tinh đều rất không tội, tuy rằng là bình hoa, giỏi ca múa, cũng sẽ tinh tiến kỹ thuật diễn, tuy rằng keo kiệt ngẫu nhân marketing, chính là còn có hạ cuối, hơn nữa, nhân ra có tiền, cũng không cần bán đứng cái gì. Phần ta, nàng câu đầu tiên nói chính là lục nghiêu quách quỳnh đi. Đệ nhị câu nói chính là ai? Triệu ra ra. Phần bê, ô ô ô, Khương Đàm nói được rất khách quan, cuối cùng có người thay ta ra ai đổ nói chuyện. Khương Đàm đề tài vừa chuyển, đương nhiên, cũng có rất nhiều người cha. Điền Phi Vũ gật đầu, Khương Đàm dối người, ta đi ra ngoài hóng gió. Nàng đứng ở đầu thuyền, ghé vào lan can thượng, nhìn sóng nước lóng lánh hồ nước. Điền Phi Vũ đi ra, đứng ở Khương Đàm bên người, một trận gió thổi qua, Điền Phi Vũ ngửi được một sợi u hương. Này lũ u hương nhạt nhạt, hơi hơi mang theo vị ngọt nhì, rất dễ nghe, hắn không khỏi nhìn nhìn Khương Đàm sơn mặt. Dưới ánh mặt trời, Khương Đàm mặt bạch sáng lên nàng đôi mắt hiếp lại Lông mi lại trường lại quấn, ngũ quan hoàn mỹ lại tinh xảo. Hắn xem lên người, lần đầu tiên bắt đầu chú ý nữ hài bộ dạng, hắn bỗng nhiên cảm thấy, khương đàm hỏa là tất nhiên, hắn nhìn đến quá như vậy nhiều mỹ nữ, đều không có nảy một cái kinh diễm. Phong phát sóng trực tiếp, người xem chu lên, điền phi vũ cái này thẳng nam rốt cuộc động tâm sao. Hừ hừ, liền khương đàm kia diện bạo, ta một nữ nhân đều xem đến ngỡ, ta không tin điền phi vũ không cảm giác. Hai người còn rất có tiếng nói chung đâu. Mau mau. Điền Phi Vũ thượng a. Ngụy Tấn Danh Lưu, ca, nhanh lên thượng, đem nàng truy lại đây khi ta tẩu tử, ta xem trò ngươi." Khương đảng bỗng nhiên quay đầu, đối Điền Phi Vũ nói, "Trong chốc lát chúng ta rời thuyền tản bộ đi, nghe nói nơi này có cái hoa hồng viên, bên trong nở khắp hoa, chúng ta đi xem." Điền Phi Vũ ngẩn ra, lập tức gật gật đầu, "Hảo." Truyền lại gần bờ, hai người rời thuyền, chậm rãi hướng hoa hồng viên đi. Hoa hồng viên, Du Minh cẩn không nhanh không chậm hoa hòa, hắn di động long long long chấn động là Dương Phàm phát tới tin tức, hắn mở ra, Dương Phàm đã đã phát vài điều. Ngươi đi chỗ đó chính là vẽ tranh. Như thế nào nhà ngươi hoa viên không đủ đại không đủ ngươi họa? Khương Đàm hòa Điền Phi Vũ Liêu thật sự đầu cơ, ngươi không đổi sao? Tức chết ta, bạch cho ngươi suy nghĩ. Ngươi liền họa đi hòa đi, ngươi đều chạy ngươi đương họa ra đi tính. Dù Minh cần bước mút, âm thầm thở dài, hắn kỳ thật vẫn luôn ở tự hỏi, vì cái gì Khương Đàm không chọn hắn mà tuyển Điền Vũ, nàng hoa Điền Phi Vũ không tính là nhiều thủ? Hán tin tưởng, lấy Khương Đàm ánh mắt không dễ dàng như vậy coi trọng Điển Phi Vũ. Không nghĩ tới hoa hồng viên còn rất xa, người khác không khác. Bên ngoài truyền đến Khương Đàm nói chuyện thanh âm. Người khác kia đi trước hoa hồng viên ngồi chờ ta, ta đi kêu mặt cho người lấy thủy. Đây là Điển Phi Vũ. Một người chậm rãi đến gần. Du Minh Cẩn. Khương Đàm tới, nàng kinh ngạc nhìn Du Minh Cẩn, ngươi không phải cùng Chu Thanh Thanh ở bên nhau sao. Du Minh Cẩn quay đầu, ý bảo Khương Đàm ngồi ở bên cạnh. Chú Thanh Thanh phấn hoa dị ứng, đã đi trở về, ta tưởng họa xong này bức họa. Khương Đàm nhìn Du Minh cần họa, trong mắt một mảnh kinh hỷ, ngươi họa đến thật tốt. Du Minh cần khỏe miệng lộ ra cười nhạt, ngươi không phải đã sớm biết sao. Ta chuyên môn cho ngươi họa kia bức họa. Nga! Khương Đàm sắc mặt tưởng đỏ, ánh mắt có chút hoảng loạn. Nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác, ngươi nơi này còn có một cái bàn vẽ, là tính toán họa hai bức họa sao. Du Minh cần mỉm cười, không phải... Cái này bàn vẽ là cho một người khác chuẩn bị, ta nhớ rõ nàng nói qua nàng thích vẽ tranh, đáng tiếc, ta đợi nửa ngày, chờ tới người khác. Khương Đàm Phong phát sóng trực tiếp, người xem dị thường kích động, Nga, không tồi không tồi, du minh cẩn chính diện tiến công, cố lên. Khương Đàm rõ ràng ngăn cản không được, ta cảm thấy nàng vẫn là có điểm thích du minh cẩn, bằng không sẽ không trốn tránh, cũng sẽ không hoảng. Ha ha ha, đáng thương Điển Phi Vũ làm sao bây giờ? Hắn không biết trong hoa viên có du minh cẩn đi. Còn tưởng rằng tìm được rồi cái hẹn hò hảo địa phương, kết quả đem người đưa cho tình địch, xuất sắc. Khương Đàm có điểm hoảng, nàng lần đầu tiên có loại cảm giác này. Du Minh cẩn chỉ chỉ chỗ ngồi, "Ngồi xuống đi, cái này bàn vẽ không ai dùng, ngươi có thể tùy tiện vẽ tranh." Khương Đàm do dự một chút, ngồi xuống. Phía trước hảo Du Minh cẩn nói chuyện phiếm thời điểm, nàng là nói qua thích vẽ tranh, kỳ thật nàng họa thực bình thường, rốt cuộc đại bộ phận thời điểm nàng ở vẽ bừa. Bất quá, nhìn bút vẽ cùng tuyết trắng bản vẽ Nàng tay ngứa, để nét bút lên. du Minh Cẩn cũng không nói lời nào, hai người liền như vậy ở chỗ này vẽ tranh. Hoàng hôn ánh chiều tà từ viện ngoại hạ xuống, dối tung ở hai người trên người, hai người du mi trầm mục chầm giãi họa, thế nhưng có năm tháng tính hảo cảm giác. Trung quanh đều tính lặng lại, liền phong phát sóng trực tiếp hô động đều thiếu rất nhiều, mọi người đều đắm chìm ở Mỹ nhân cảnh đẹp chung. Thẳng đến, Điền Phi Vũ dẫn theo hai bình thủy đi đến. hắn bốn dĩ bước đi vội vàng. Trên mặt mang theo khẽ cười ý, ở nhìn đến lẳng lặng vẽ tranh hai người thời điểm, hắn tươi cười đọc lại. Phong phát sóng trực tiếp cũng sống, vẽ đút hò cờ, ta thu hồi trước kia nói, không khái khương vũ chính phủ, ta còn là khái cây khoai trối chính phủ đi, này hai cái như thế nào như vậy đã à. Hai người đều không cần phải nói lời nói, chỉ là ở kia đứng chính là một bức họa không hổ là giới giải trí nhan giá trị tốt. Ở bên nhau ở bên nhau, ta chịu không nổi. Ui uy. Các người phía trước còn nói cây khoai trôi chính phủ không phát đường, muốn bỏ tường, như thế nào hai người tại đây vừa đứng, các người liền sửa chủ ý, thật không chủ kiến. Ta liền không giống nhau, ta còn là chiếm Khương Vũ chính phủ. Điền Phi Vũ cố ý tăng thêm bước chân, đã đi tới, đem một lọ thủy đưa cho Khương Đàm nói, sợ ngươi không thích uống nước trái cây, cố ý đi xa một chút, cầm hai bình thủy. Khương Đàm tiếp nhận thủy nói, cảm ơn. Điền Phi Vũ đối ru Minh cẩn khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, hỏi Khương Đàm. Ở họa cái gì? Khương Đàm cho hắn xem, có chút xấu hổ, hắc hát, kỳ thật ta không lớn sẽ họa, họa chơi. Điền Phi Vũ mỉm cười, thật xinh đẹp. Khương Đàm vương bút, đứng dậy, Điền Phi Vũ thuận thế hỏi, chúng ta lại đi đi. du Minh cẩn đã vẽ xong rồi, hắn rút ra giấy vẽ, nhìn nhìn đồng hồ, đối Khương Đàm hòa Điền Phi Vũ nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cần phải trở về, đạo diễn nói buổi tối còn có hoạt động. Khương Đàm cũng mệt mỏi, gật đầu nói, hảo. Phong phát sóng trực tiếp người hư phấn, vế đút hò vế đút, ba người hành à, nhị nam tranh một nữ, ha ha, có trò hay nhìn. Chúng ta đoán xem, Khương Đàm sẽ cùng ai cùng nhau bài đi đâu. Dù Minh cẩn vẫn là điển phi vũ, vẫn là ba người cùng nhau, ba người một loạt. Ta thích. Đáng tiếc, bọn họ tính sai. Khương Đàm chấp trước mắt, lộ ra một tia rảo hoạt, chúng ta thi đấu đi, xem ai trở về mau. Ta biết một cái gần lộ, các ngươi không được đi theo Nga. Dứt lời. Nàng xoay người bay nhanh ra cửa, Lưu Lại Du Minh Cẩn Hòa Điển Phi Vũ hai mặt nhìn nhau. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh tiêu tên, "A a, Khương Đàm quá đáng giận." "Phúc, nàng nhưng quá xấu rồi, chính mình một người chạy." Lưu Lại Du Minh Cẩn Hòa Điển Phi Vũ. Cảm giác Khương Đàm thực không thói quen loại cảm giác này, nếu là Chu Thanh Thanh, khẳng định thành thạo, một bên một cái không nghiêng không lệ. Người là khen Chu Thanh Thanh vẫn là tổn hại nàng đâu, ta như thế nào nghe không thích hợp." Khương Đàm đi tắt trở về chỗ ở, Tinh Anh cùng tiểu về sớm tới. Tiểu tiết thực cẩn mẫn, một người chuẩn bị tốt cơm chiều. Chu Thanh Thanh héo rũ, nàng đánh một buổi trưa hát xỉ, đã ăn dược, hiện tại vừa vặn một chút. Nhìn đến Khương Đàm trở về, nàng kỳ quái hỏi, Điển Phi Vũ đâu? Khương Đàm một bên đi giúp tiểu tiết thu thập phòng bếp, một mặt nói, cùng Du Minh Cẩn ở bên nhau đâu? Mọi người! Chỉ chốc lát sau, Du Minh Cẩn hòa Điển Phi Vũ cùng nhau đã trở lại. Mọi người ăn cơm, sau khi ăn xong còn có hoạt động, là tiết mục tổ ăn bài. mọi người ngồi trên mặt đất làm thành một vòng tròn. Tiểu Tiết nhìn thuyết minh, cùng đại gia nói, chúng ta tới chân tâm thoại đại mạo hiểm đi, ta nơi này có một bộ bài, mỗi người chịu hai chương bài, chịu đến tương đồng màu sắc và hoa văn người đem tiếp thu trừng phạt, từ những người khác ra đề mục lựa chọn thiệt tình lời nói hoặc là đại mạo hiểm. Mọi người gật đầu, Tiểu Tiết vừa muốn làm đại gia chịu bài, đồng nhiên, Chu Thanh Thanh nhắc tay, từ từ, thiệt tình lời nói không thể nói dối Nga, ta nơi này có một cái đồ vật có thể chắc đại gia có hay không nói dối. Nàng lên lầu, chỉ chốc lát sau cầm một cái lưu hương hình thức đồ vật xuống dưới, đặt ở ở giữa, đắc ý nói, nếu có người nói dối đâu, ta thứ này liền sẽ phụt một tiếng toát ra khói đen, khí vị rất khó nghe, cho nên hy vọng đại gia hảo hảo trả lời vấn đề, không cần nói dối Nga. Khương đàm kỳ quái, còn có như vậy thần kỳ đồ vật. Ta nhìn xem. Nàng cầm lấy lư hương, nhìn kỹ xem mặt trên hoa văn, lại buông xuống. Chu Thanh Thanh ở nói dối, cái này lưu hương có lẽ thực sự có nàng nói cái kia công năng. Nhưng là chỉ dựa vào Lưu hương thượng phù văn căn bản không thể hoàn thành, hơn nữa thứ này mạo tạ khí. Nàng nhìn về phía Chu Thanh Thanh, không cần như vậy nghiêm túc đi. Chu Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt, cố ý dùng nói dỡn miệng ngươi nói, như thế nào, khương đàm ngươi sợ hãi. Không dám đùa thật tâm lời nói. Sợ cái gì a ngươi nói thật ra liền được rồi, quan minh lỗi lạc có cái gì không thể nói. Phong phát sóng trực tiếp, mọi người ở nào chính là, lại không có gì nhận không ra người sự, như thế nào liền không thể nói thật ra. Có người phát hiện không thích hợp, gì, Chu Thanh Thanh lời này có mùi vị Nga, nàng cùng Khương Đàm có cái gì ân đoán. Chu Thanh Thanh fans vội vàng nói, ai, Thanh Thanh chính là như vậy, nàng trước nay đều là có cái gì nói cái gì, không cất giấu, cho nên có đôi khi sẽ bị người hiểu lầm, thật sự là nàng quá lỗi lạc, không biết những cái đó tiểu nhân tâm tư. Khương Đàm fans không vui, nàng lỗi lạc còn lộng cái này lưu hương, chơi cái trò chơi như vậy tích cực, ngẹn ý nghĩ sâu muốn hại ai đâu. Muốn hại cái kia đoạt nàng nổi bật người bái, rốt cuộc, Khương Đàm tới phía trước, sở hữu nam khách quý đều tuyển nàng, Khương Đàm tới, nàng một phiếu đều không có, cho nên liền hận thượng bái. Chu Thanh Thanh Phèn x, nói hiệu nói vượng, Thanh Thanh không phải loại người như vậy, nàng từ xuất đạo không nói qua luyến ái, nàng còn nhỏ đâu. Chính là, Thanh Thanh tuy rằng khác phái bằng hữu nhiều, đều là đương anh em chỗ, Thanh Thanh còn không có thông suốt đâu. Dù Minh cần Phèn A, còn không có thông suốt liền sẽ thông đồng nam nhân A. Đối môi cái nam khách quý đều sờ tay lại sờ đầu, có chừng mực sao. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh ấm ý. Khương Đàm đã đem lưu hương bông, tùy tiện, ngươi muốn dùng liền dùng đi, đừng hối hận là được. Có nàng ở, Chu Thanh Thanh làm không được chuyện xấu. trò chơi bắt đầu rồi, ván thứ nhất, chỉ có tiểu tiết bài màu sắc và hoa văn tương đồng, hắn tiếp thu trừng phạt. Chu Thanh Thanh hỏi, thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Tiểu tiết mặt đỏ, ngượng ngùng nói, đại mạo hiểm. Chu Thanh Thanh vui vẻ. Tiểu Tiết ngươi là nhiều sợ chúng ta vấn đề đấy a. Tiểu Tiết mặt càng đỏ hơn, mọi người chỉ đương hắn là thẹn thùng, sợ người khác hỏi vấn đề xấu hổ. Đại gia cũng không vì khó hắn, làm hắn làm một động tác đơn giản liền buông tha. Ván thứ hai chúng chiêu người tương đối nhiều, Khương Đàm, Du Minh Cẩn, Điền Phi Vũ đều là tương đồng màu sắc và hoa văn bài mặt. Chu Thanh Thanh hăng hái hỏi, "Vài vị, thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm?" Ba người chăm miệng một lời, thiệt tình lời nói. Chu Thanh Thanh đắc ý cười. Các ngươi đủ tự tin à, ta đây hỏi ha, từng bước từng bước trả lời, từ Khương Đàm bắt đầu, ngươi nói qua vài lần luyến ái. Khương Đàm lập tức trả lời, Linh. Du Minh Cẩn, Linh. Điền Phi Vũ, Linh. Phòng phát sóng trực tiếp lại là một mảnh tiêu rên, à, lớn như vậy tuổi, bọn họ cũng không yêu đương. Ngươi nói không yêu đương lớn lên sao hảo làm gì, không phải lãng phí tài nguyên sao. Bọn họ ba cái thế nhưng đều không có nói qua bằng hưu, hảo đơn thuần, không, hảo lãng phí. Lãng phí lãng phí, hai cái ca ca ta có thể, nhìn xem ta, có tiền có nhan, liền ít đi các ngươi như vậy chất lượng tốt nam nhân. Chu Thanh Thanh có điểm khó có thể tin, nàng sửng sốt một chút, thậm chí nhìn kỹ xem lưu hương, lại hỏi một câu, thật sự. Ba người gật đầu. Vì thế, tiến hành ván thứ ba, chỉ có Chu Thanh Thanh một người bài mặt là cùng màu sắc và hoa văn. Chu Thanh Thanh nhìn lại xem, lại có điểm khó mà tin được, chịu bài thời điểm, nàng lặng lẽ tính qua, hẳn là tránh đi à. Như thế nào vẫn là chú chiêu Nàng sở dĩ dùng lưu hương Chính là có biện pháp làm chính mình tránh thoát trừng phạt Hiện tại giống như có điểm ngoài dự đoán Khương Đàm mỉm cười nói Nói vậy Quang Minh lỗi lạc Thanh Thanh Sẽ không lựa chọn đại mạo hiểm Cho nên thiệt tình lời nói Chu Thanh Thanh cắn răng Có thể thiệt tình lời nói Khương Đàm hơi hơi mỉm cười Tiếc hảo ta hỏi Chu Thanh Thanh Người nói qua vài lần luyến ái Chương 63063 Khương Đàm hỏi Chu Thanh Thanh Ngươi nói qua vài lần luyến ái. Không chờ chu Thanh Thanh trả lời, phòng phát sóng trực tiếp nàng phèn liền sôi trào. Thanh Thanh không nói qua, không nói qua, nàng vẫn là cái hải tử. Chính là, liền nàng kêu ngây ngốc đem ai đều đương bằng hưu bộ dáng, vừa thấy chính là không thông suốt à. Chúng ta Thanh Thanh không nói qua, nàng công khai nói qua rất nhiều lần, Khương Đàm cố ý đi. Cho rằng ai đều cùng nàng giống nhau. Khương Đàm phèn nổi giận, có ý tứ gì? A Đàm nói chính mình không nói qua, hơn nữa Lưu Hương không có phản ứng. Thuyết minh nàng không nói dối. Chu Thanh Thanh Friends, thiết, nói không chừng Lư Hương hỏng rồi đâu. Khương Đàm Friends, a, đàm chính mình liền nói huyền học đại sư, nếu Lư Hương hỏng rồi nàng đã sớm nói. Chu Thanh Thanh Friends, thôi đi, chúng ta Thanh Thanh mới là chính thống huyền học đại sư, nàng sư phụ là đệ nhất huyền môn trưởng lão. Phong phát sóng trực tiếp cái quở ồn nào. Chu Thanh Thanh chỉ là ngẩn người, người, vốn dĩ tưởng lựa chọn đại mạo hiểm, chính là Khương Đàm lại đem lời nói đổ ở đằng kia, nàng do dự một chút nói, "Ling Lư hương toát ra một cổ khói đen, một cổ khó nghe khí vị tản ra tới, mọi người vội vàng dùng tay ở cái mũi phẩy phẩy, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chu Thanh Thanh. Khương đàm nhúng mày, Nga! Phong phát sóng trực tiếp một mảnh sung sướng, ha ha ha, chú Thanh Thanh nói dối, ha ha, nàng nói dối. Nàng khẳng định nói qua luyến ái đi, ha ha. Đã sớm đã nhìn ra, đối nam nhân không phải sờ chính là ông, lập cái gì thanh thuần vô tội nhân thiết đâu. giả Chính là chính là... Nàng cùng mấy cái nam nhân chuyển qua 2 tiếng, cùng nhau ăn cơm xem điện ảnh dễ thân mật, nói không nói qua ai tin a Chu Thanh Thanh phèn mạnh miệng, có lẽ Lưu Lương hỏng rồi đâu. Chu Thanh Thanh cũng là nói như vậy, nàng có điểm hoảng, ai? Lưu Lương có phải hay không hỏng rồi? Nàng đứng dậy muốn bắt, khương đàm rỗi tay ngăn cản nàng, Lưu Lương không có hư, ngươi không tin, chúng ta có thể thí nghiệm hạ. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Du Minh Cẩn, hỏi ta một vấn đề. Du Minh Cẩn gật đầu hỏi, ngươi buổi tối ăn cơm sao Khương Đàm, ăn. Lưu Hương không hề phản ứng. Dũ Minh Cẩn hơi hơi mỉm cười, khỏe miệng một loan lại hỏi, ngươi cơm chiều lúc sau có phải hay không lại uống lên một ly nước trái cây? Khương Đàm, không có. Phúc. Lưu Hương toát ra một cổ khói đen, tiểu tiết khụ khụ. Khương Đàm, chính ngươi uống lên một bát lớn nước trái cây, chúng ta chính là đều thấy được. Cầu xin các ngươi đừng nói dối, lại nói dối liền đem chúng ta hơn đã chết. Tiểu tiết đứng lên, chạy tới mở ra sở hữu cửa sổ. Hắn nhưng chịu không nổi loại này khí vị. Phong phát sóng trực tiếp có người nói nói, Khương Đàm buổi tối ăn cơm, sau khi ăn xong còn uống lên một ly nước trái cây, phát sóng trực tiếp thời điểm mọi người đều thấy được, các ngươi có thể nhìn đến, Khương Đàm nói thật thời điểm Lưu Hương không phản ứng, nàng một nói dối, Lưu Hương lập tức liền toát ra khói đen, cho nên, Lưu Hương không có hư, Chu Thanh Thanh nói dối. Khương Đàm nhướng mày nhìn Chu Thanh Thanh, kia, yeah. Chu Thanh Thanh, ngươi nói qua vài lần luyến ái, vấn đề này nhất định phải chân thật trả lời nga. Chu Thanh Thanh môi ngập ngừng hai hạ, do do dự dự nói, một, một lần. Phúc, lưu lương lại toát ra một cổ khói đen. Khương đàm mỉm cười, Chu Thanh Thanh, hỏi lại ngươi một lần, ngươi nói qua vài lần luyến ái. Chu Thanh Thanh cắn răng, hai lần. Phúc, lưu lương lại toát ra một cổ khói đen. Tê tinh đánh mau tức chết rồi, Chu Thanh Thanh, vài lần chính là vài lần, ngươi có thể hay không đừng giày vò chúng ta, giới giải trí yêu đương nói đến nhiều không mất mặt, mau nói thật Chu Thanh Thanh bị buộc đến hoang mang lo sợ, chủ yếu nói nàng cũng nói không rõ vài lần, suy nghĩ hạ nói, vài lần. Phúc! Lư Hương lại toát ra một cổ khói đen. Thế tinh gánh nổi giận, ngươi nói qua vài lần chính mình không biết. Chu Thanh Thanh cũng nóng nảy, ta nào biết Lư Hương bình phán tiêu chuẩn A. Chẳng lẽ chỉ thượng quá vài lần giường cũng coi như một lần. Nga mọi người phát ra một tiếng thật dài kinh ngạc cảm thán. phong phát sóng trực tiếp đã sớm rối loạn, Chu Thanh Thanh thật yêu, nói như vậy. Nàng ít nhất nói qua 7 lần luyến ái. Nàng mới bao lớn A, cùng Khương Đàm giống nhau tuổi tác, bội phục. Ha ha, còn có chỉ thượng quá vài lần giường kia chẳng phải là ước về sao. Còn nói như vậy mịt mờ. Xem ra ước quá không ngừng một lần A, nàng đều tính không ra. Ha ha ha, nhưng cái đó nói nàng đơn thuần vô tội không thông suốt đến đâu. Ra tới đi hai bước. Có người học chu thanh thanh fans nói chuyện, ai ra, chúng ta thanh thanh tuổi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, cùng người khác đều thượng C cũng không biết là làm gì. Chu Thanh Thanh phèn tập thể thất thanh. Chu Thanh Thanh cũng phản ứng lại đây, vội vang nói, không phải, ta không phải hòa giải người khác thượng quá giường. Ta, nàng đầu đều lớn, không biết nên như thế nào giải thích. Khương Đàm sâu ký nói, cho nên, ngươi nhớ không rõ nói qua vài lần. Chu Thanh Thanh mặt đỏ lại bạch, đã hận Khương Đàm từng bước cấp bước, lại hối hận lấy ra lưu hương. Nàng cắn răng nói, không nhớ rõ. Tiểu tiết đánh cái giảng hòa, hảo, nếu không chúng ta đừng v Chu Thanh Thanh cắn răng, chơi, như thế nào không chơi. Tiếp tục. Nàng đều như vậy, nhất định phải đem Khương Đàm kéo xuống mã. Đệ tứ cục, chỉ có Khương Đàm được cùng màu sắc và hoa văn bài. Chu Thanh Thanh vừa muốn mở miệng, du minh cẩn đột nhiên hỏi. A Đàm, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có động tâm người sao? Khương Đàm sướng sốt, nghĩ rồi lại nghĩ, không, không có. Phúc. Lưu Hương toát ra một cổ khói đen. Mọi người một bên dùng tay quạt cái mũi, một bên dùng lên án ánh mắt nhìn Khương đàm. Cho chơi này vô pháp chơi. Khương Đàm luôn cuống, mặt nàng hơi hơi đỏ lên, lắp bắp nói, ta, ta cũng không xác định đó có phải hay không tâm động, ta chỉ là, chỉ là nhìn đến hắn hiểu ý hoảng. Một mặt nói, nàng một mặt đáng thương hề hề nhìn về phía Du Minh Cẩn, thanh âm cũng càng ngày càng yếu. Du Minh Cẩn nhìn nàng mai con giống nhau thanh triệt lại hoảng loạn đôi mắt, chua chua ngọt ngọt cảm giác tràn đầy lòng dạ, hắn tâm mềm nũng, ôn nu nói, hảo, không bức người, quá đi. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh thét trói thai, ô ô ô, hảo ngọn, các người nghe Du Minh Cẩn nói chuyện thanh âm, hảo tô, ta nghe được chân đều mềm, chắc không được nửa cái giới giải trí nữ tinh đều thích hắn, nếu hắn có thể như vậy nhìn ta, như vậy đối ta nói chuyện, làm ta lập tức đi tìm chết ta đều vui. Hoa hoa, Khương Đàm rốt cuộc mau thông suốt, rốt cuộc chờ đến ngày này, khóc. Khương Đàm đáng thương hề hề, chắc không được nàng tổng trốn tránh Du Minh Cẩn, nguyên lai nàng không rõ ràng lắm chính mình cảm tình, Du Minh Cẩn cố lên a Cây khoai chối chính phủ là thật sự, ta đều nói mệt mỏi, ta chờ bọn họ kết hôn. Khương Đàm đã cúi đầu, Chu Thanh Thanh nhìn hai người hô động lại toan lại hận, nàng lạnh lùng nói, Hảo, tiếp tục, tiếp theo Luân. Tiếp theo Luân, lại là Khương Đàm, Chu Thanh Thanh cướp hỏi, Khương Đàm, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không ý đồ cắm vào người khác cảm tình? Chỉ cần có cái này ý tưởng liền tính A. Trong đại sảnh lập tức tính xuống dưới. Hỏi cái này vấn đề nhưng quá không lễ phép, liền tề tinh ánh đều nhăn chặt mày. Hơn nữa, vấn đề này quá khó khăn, chỉ cần có ý tưởng liền tính, cũng quá hà khắc rồi. du Minh cần mặt trầm xuống, như thế nào, chân tâm thoại đại mạo hiểm liền có thể không có điểm mấu chốt sao? Cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, chẳng lẽ không biết sao? Điền phi vũ cười lạnh, Chu Thanh Thanh, ngươi là tính toán lập hác độc thấp ế cờ nhân thiết sao? Tiểu tiết hì hì cười một chút, quá mức nga. Tê tinh ánh ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Chu Thanh Thanh ánh mắt tràn đầy chán ghét. Phong phát sóng trực tiếp nghị luận sôi nổi, Chu Thanh Thanh không phải lấy ESG biện pháp hay xương sao? Như thế nào hỏi như vậy vấn đề, tiết mục tổ cho phép sao? Nàng e ESG cao không cao không biết, ác độc là khẳng định, các ngươi nhìn xem nàng đôi mắt, có phải hay không mạo ghen ghét ngọn lửa. Thật quá đáng. Chu Thanh Thanh cố chấp nhìn Khương Đàm, trong phòng khách lâm vào cục diện bế tắc, Khương Đàm xua tay, "Không, có việc gì, ta trả lời, bất quá, ta trả lời xong vấn đề này lúc sau, tiếp theo cái vấn đề Ta hy vọng ngươi cũng tuyển thiệt tình lời nói, như thế nào? Chu Thanh Thanh cắn răng, hảo. Nàng nhất định phải Khương Đàm trả lời vấn đề này. Về Khương Đàm đương tiểu tam nghe đồn rất nhiều, nàng không tin liền không một cái là thật sự. Nàng không tin, đối mặt Khương Như Nguyệt như vậy nhiều chất lượng tốt bạn trai, Khương Đàm một chút cũng chưa động quá tâm. Nay một ván, nàng nhất định làm Khương Đàm xấu mặt. Nàng nói qua nhiều bạn trai làm sao vậy, nàng cùng người ước về làm sao vậy, Khương Đàm chính là đương tiểu tam. Chu Thanh Thanh hỏi: "Hảo, Khương Đàm, ngươi trả lời vừa rồi vấn đề." Khương Đàm mỉm cười: "Không có, chưa bao giờ." Qua nửa ngày, Lư Hương không hề phản ứng. Chu Thanh Thanh kinh ngạc: "Ngươi thật sự không có, chính là ngươi không phải đương quá rất nhiều lần tiểu tam sao?" Khương Đàm mỉm cười: "Chu Thanh Thanh, ngươi không tin ngươi bảo bối Lư Hương sao? Lập tức liền cho ngươi nghiệp chứng, tới, tiếp theo luân. "Tiếp theo luân, Chu Thanh Thanh trúng chiêu, Khương Đàm hỏi: "Chu Thanh Thanh, ngươi có hay không tham gia quá người khác cảm tình?" Nga, yêu cầu không như vậy khắc nghiệt, chia rẽ mới tính. Chu Thanh Thanh mặt lập tức trắng. Tê Tinh ánh bổi thêm một câu, cần thiết thiệt tình lời nói Nga, nói chuyện giữ lời, Chu Thanh Thanh. Chu Thanh Thanh sống lưng thẳng thán, không nói một lời, cái chán của nàng thượng ẩn ẩn xuất hiện mồ hôi, mọi người đều nhìn không chấp mắt nhìn nàng. Khương Đàm, ta hỏi lại một lần, Chu Thanh Thanh, ngươi có hay không đương quá tiểu tam? Chu Thanh Thanh vẫn là không nói lời nào, nàng sát mặt càng ngày càng bạch, Tê Tinh ánh nhịn không được. Như thế nào không dám nói. Đương quá tiểu tam có phải hay không. Chờ Khương đàm hỏi lại một lần thời điểm, nàng mới cắn răng nói, không có. Phúc. Lưu hương toát ra một cổ khói đen. Vừa vận tề tinh ánh thay đổi vị trí, kia cổ khói đen trực tiếp bổ nhào vào trên mặt nàng. Nàng nổi giận, chu thanh thanh ngươi có thể nói hay không câu lời nói thật. Làm như vậy cái lưu hương chính mình tại đây nói dối, cố ý hơn chúng ta có phải hay không. Thế tinh ánh gần từng chữ một, nói, thật, lời nói. Chu Thanh Thanh thưa dạ nói, ta cũng không biết có tính không đương tiểu tam, nhưng là ta là vô tình, bọn họ cuối cùng ly hôn. Phong phát sóng trực tiếp tạc, cái gì ngoạn ý nhi, còn không biết có phải hay không. Đều làm nhân ra ly hôn, còn không thừa nhận là tiểu tam. Tức chết ta, trước kia cho rằng nàng là hán tử kỹ nữ, nguyên lai vẫn là cái che giấu trà xanh. Chu Thanh Thanh cùng nam nhân không có biên giới cảm, cùng nhau suốt đêm cùng nhau uống rượu, ấp ấp ôm ôm cái gì đều nói, còn được xưng là anh em, phun ra. Ha ha, đều đem người chỉnh ly hôn, thiếu đạo đức không thiếu đức. Phòng phát sóng trực tiếp, phẫn nộ khán giả đối Chu Thanh Thanh chửi ầm lên. Chu Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt, mọi người đã thu bài bộ kẻ, kết thúc trò chơi. du minh cẩn, điền phi vũ, tiểu tiết, tề tinh đánh xem đều không xem Chu Thanh Thanh, thường lui tới vẫn luôn đại được hoàn nên Chu Thanh Thanh thành người cô đơn. Vài người hàn huyên vài câu, sôi nổi cáo từ về tới phòng, không ai cùng Chu Thanh Thanh từ biệt. Chu Thanh Thanh sắc mặt xanh mét một mình trở về nhà ở Nàng cùng Khương Đảm tề tinh ánh trụ một gian nhà ở, phòng rất lớn, tam trương giường từng người ở một bên. Phía dưới chính là đầu phiếu phân đoạn. Đầu phiếu kết thúc, Khương đảm được đến hai phiếu, tề tinh ánh được một phiếu, tiểu tiết được một phiếu, Điển Phi Vũ được một phiếu, Du Minh Cẩn được một phiếu, trừ bỏ Chu Thanh Thanh, đại gia ít nhất đều có một phiếu. Ba ngày, tề tinh ánh cùng tiểu tiết ở bên nhau, vì không bị đào thải, tề tinh ánh cùng tiểu tiết thương lượng hảo, bọn họ cho nhau đầu phiếu, cho nên, hai người bọn họ cũng có phiếu. Chú Thanh Thanh đã liên tục hai ngày không có đầu phiếu, nếu ngày mai lại không ai đầu nàng, nàng liền bị loại trừ. Chu Thanh Thanh miễn bản nhiều buồn bực. Hiện tại ba người ở phòng ngủ, chuẩn bị ngủ, cho nên không có phát sóng trực tiếp, nàng liền làm càn lạnh mặt, ngồi ở chính mình trên giường không nói một lời. Tê Tinh Ảnh, Khương Đàm, Chu Thanh Thanh ba người cho nhau không mừng, ai đều không để ý tới ai. Chỉ chốc lát sau, Khương Đàm cùng Tê Tinh Ảnh lục tục đi rửa mặt, Chú Thanh Thanh đông nhiên linh cơ vừa động. Từ chính mình trong bao lấy ra một lá bửa, Điệp Hảo đặt ở khương đàm gối đầu phía dưới. Nàng con cố ý khóa lại khăn trải giường, như vậy khương đàm phát hiện không được. Đây là làm người tính tình táo bạo hỏa khí tăng đại phủ, ngày mai liền tiến vào tiếp theo luân hẹn hò giai đoạn, không có gì bất ngờ xảy ra, này trường phủ có thể làm khương đàm tính tình táo bạo, thậm chí trên mặt trường đấu đầu. Làm xong này đó, Chu Thanh Thanh thở dài một hơi, trong lòng ác khi mới đi xuống một ít. Trong chốc lát, khương đàm đã trở lại, Chu Thanh Thanh đi rửa mặt. Khương Đàm ngồi xuống ở trên giường liền phát giác không thích hợp, trên giường có một cổ kỳ quái khí chàng nàng cúi đầu, mở ra gối đầu, trên giường đơn phía dưới phát hiện kia chương phủ. Hơi chút tưởng tượng liền biết sao lại thế này, Khương Đàm đem phủ thu hồi tới, tới rồi Chu Thanh Thanh mép giường, dơ tay một hoa hướng trên giường một phách, kim quang chật lẻ, phụ thành. Nàng về tới chính mình mép giường. Chỉ chốc lát sau, Chu Thanh Thanh đã trở lại, nàng tâm tình không tồi, thử tiểu khúc nhi đắp mặt nạ đọc sách, trong chốc lát. Nam ở trên giường ngủ rồi. Một đêm không nói chuyện. Buổi sáng, vừa rời giường, Chu Thanh Thanh liền phát ra một tiếng thét trói tai. Tề Tinh Anh đang ở trầm gì gì vuốt tóc, nghe thế thanh âm nhăn lại mì, "Chu Thanh Thanh ngươi lại làm sao vậy?" Chu Thanh Thanh cầm gương nhìn trong gương mặt, buồn bực nói, "Ta dậy rồi vài cái đầu đâu." Tề Tinh Anh nhìn thoáng qua ngây ngẩn cả người, Chu Thanh Thanh không tính trắng nõn trên mặt nổi lên vài cái màu đỏ đầu đầu, một viên ở chóp mũi, một viên ở cái trán, mặt khác một viên ở cằm. Chú Thanh Thanh một bên dùng kem che khuyết điểm, một bên lầm bẩm lầm bẩm làm sao bây giờ à, hôm nay còn phải hẹn hò đâu. Mặc kệ hôm nay cùng nàng hẹn hò chính là du minh cẩn vẫn là điển phi vũ, nàng đều phải hảo hảo biểu hiện, nhất định phải đem ngày hôm qua hiểu lầm giải quyết. Không phải, là nhất định phải cùng bọn họ giải thích, làm cho bọn họ tin tưởng, nàng là vô tội, là những cái đó nam nhân tự mình đa tình. Chu Thanh Thanh phế đi thật lớn sức lực, mới đem đậu đậu che đến không sai biệt lắm, tề tinh ánh nhìn không được. Ngươi đầu đầu vừa mới bắt đầu phát, ngươi cái như vậy nhiều che khuyết điểm, tiểu tâm trở về càng nghiêm trọng. Chu Thanh Thanh không nói chuyện, đồng nhiên, tay nàng một đốn, nhìn về phía vừa mới từ phòng rửa mặt ra tới khương đàm. Khương đàm mặt trắng non tinh tế, như là lột sát trứng gà giống nhau, đều không cần hóa trang. Kỳ quái, rõ ràng cho nàng dùng phụ, vì cái gì chúng chiêu hình như là chính mình. Chu Thanh Thanh chạy nhanh ở chính mình trên giường sờ tới sờ lui, một cái phụ đều tìm không thấy, nàng âm thầm dợ dối. Quyết định hôm nay buổi tối Cấp Khương đảm nhiều phóng mấy cái phủ. Ăn xong cơm sáng sau, đạo diễn nói, hiện tại tiến hành bước tiếp theo, hôm nay là nữ khách quý hỏa một bức họa, họa ra tưởng hẹn hò địa điểm, từ nam khách quý lựa chọn, hảo, bắt đầu đi. Ba người bắt đầu vẽ tranh. Khương Đàm phát sầu, đi chỗ nào hẹn hò đâu? Nàng không hề kinh nghiệm a, suy nghĩ một chút, nàng cấp quách Quỳnh gửi tin tức hỏi, Người nói nam nữ hẹn hò đi chỗ nào tương đối hảo? Đúng rồi, không phải nam nữ bằng hữu cái loại này. Quách Quỳnh, ta độc thân từ trong bụng mẹ A, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây? Nga, đúng rồi, ta biết hỏi ai? Nàng gửi tin tức đến trong đàn, Hải, Hứa Na, ra tới, hỏi một chút, nam nữ lần đầu tiên hẹn hò đi chỗ nào? Hứa Na, khách sạn A, khai F.A. Quỳnh, đi ngươi. Hứa Na không vui, làm sao vậy? Ngươi không xác định hạ nhà trai thân thể trạng hướng cùng lớn nhỏ sao? muội muội ngươi qua tuổi trẻ, nam nhân kích cỡ rất quan trọng. Quách Quỳnh Cái gì kích cỡ? Lục Nhiêu, Quách Quỳnh, đây là thanh minh chuyện diễn viên chính đàn. Ngươi vì cái gì đem hứa na bỏ vào tới? Nàng cùng chúng ta không giống nhau. Hứa na ngươi nói chuyện chú ý điểm. Hứa na, lục Nhiêu ngươi có ý tứ gì? Hai tiếng đều như vậy nhiều, ngươi trang cái gì trang? Quách Quỳnh, đừng cãi nhau, chúng ta cấp A đảm ra cái chủ ý. Hứa na, A đàm A. Nàng cùng ai hẹn hò Khương đàm đầu đều lớn, phát tin tức cấp Quách Quỳnh. Quách Quỳnh, ngươi đừng cho ta hỏi Trong đàn bao nhiêu người à, ném chết người. Quách Quỳnh, Di, cũng không phải người a Không phải Du Minh Cẩn ngươi ta lục nghiêu triệu ra ra sao. Nàng tiếp tục ở trong đàn nói, a Đàm tham gia ngươi tìm đập đi, là cái luyến ái tổng nghệ. Triệu ra ra, Hảo A, Khương Đàm, Chính ngươi đi cũng không gọi ta, Chúng ta không phải hảo khuê mà sao. Khương Đàm, nàng tưởng lui đàn. Đồng nhiên, trong đàn Du Minh Cẩn đã phát một cái tin tức, Đi ngươi nhất muốn đi địa phương, không cần suy xét người khác. Khương đàm trực tiếp đóng cửa đàn, nghĩ nghĩ, nàng muốn đi chỗ nào đâu. Muốn nói nàng hiện tại nhất muốn đi địa phương hẳn là đồ ăn vặt cửa hàng, nơi này không thể so trong nhà, quá không có phương tiện, tủ lạnh chỉ có sữa bò nước trái cây cùng thịt đồ ăn, nàng muốn ăn quái lát, muốn ăn các loại đồ ăn vặt. Các khách quý chủ nghệ so lẹ không đồng đều, có làm rất khó ăn, nàng ăn không đủ no, thường xuyên đói bụng. Nếu không đi đồ ăn vặt cửa hàng, nàng lấy nét bút lên. Ba người đem họa dao lên rồi. Du Minh Cẩn. Điền phi vũ cùng tiểu tiết nhìn trước mặt tam bức họa, một bộ họa hình như là siêu thị, trên kệ để hàng đều là ăn, một bức vẽ tranh chính là trại nuôi ngựa, mặt khác một bức vẽ tranh chính là du thuyền. Ba người yên lặng nhìn, cũng không chọn. Điền phi vũ thì tại phán đoán cái nào là Khương đàm họa, thật sự nhìn không ra tới, hắn lặng lẽ cấp Điền phi dương gửi tin tức, giúp ta tuyển tuyển, mau, muốn Khương đàm. Ít nhất những người này, hắn ở chung nhất thoải mái chính là Khương đàm. Chính là... Ngày thường dây hồi điền phi dương lại chậm chạp không có tin tức. Tiểu Tiết đã tuyển du thuyền nói, ta thích nhất ngồi thuyền, ta trước tuyển. Điền phi Vũ nhìn Du Minh Cẩn, hắn biết Du Minh Cẩn cùng Khương Đàm quen thuộc một ít, quyết định Du Minh Cẩn tuyển cái nào hắn liền tuyển cái nào, cùng lắm thì hai người kéo đố bao, hắn còn có một nửa tỷ lệ thắng đâu. Nào biết, Du Minh Cẩn chậm chạp không chọn. Đạo diễn đều nóng nảy, các người tuyển hảo sao? Điền phi Vũ bất đắc dĩ, tuyển trại nuôi ngựa, hắn tưởng Khương Đàm là huyền học đại sư. Lại hiểu nhiều như vậy, hẳn là thích cưới ngựa. Xem hắn tuyển, du Minh cần lập tức tuyển dư lại một bước, còn đối Điền Phi Vũ khoe ra nhướng nhướng mày Điền Phi Vũ trực giác không ổn, một túi đầu, Điền Phi Dương cho hắn tin tức, hẳn là đồ ăn vặt cửa hàng kia phúc đồ, Khương Đàm thích ăn đồ ăn vặt. Ngươi như thế nào không nói sớm. Điền Phi Vũ buồn bực. Điền Phi Dương, ta tiêu chạy. Ai, ca ngươi từ bỏ đi, ta hiện tại khái cây khoai chuối chính phú. Điền Tuy rằng dự cảm đến chính mình chọn sai, Điền Phi Vũ vẫn là ôm một tia hy vọng, hảo hảo thay đổi một bộ quần áo đi pho ước. Chạy nuôi ngửa cách nơi này có một chặng đường, lái xe yêu cầu nửa giờ, nữ khách quý liền ở cửa chờ đâu. Điền Phi Vũ đi vào cửa, thấy được can mặc màu trắng cưới ngửa phục màu đen dày bó Chu Thanh Thanh. Điền Phi Vũ mặt trầm một chút, hắn thả rằng hẹn hò chính là bài bổ kẻ mặt tề tinh ánh đều không nghĩ là Chu Thanh Thanh. Ít nhất tề tinh ánh không như vậy trang, cũng không như vậy ổn nào đi vào phụ cận Chu Thanh Thanh kinh hỉ nói, "Thật là ngươi a, ngươi cũng thích cưới ngựa sao?" Điền Phi Vũ lại kỳ quái nhìn nàng mặt, "Ngươi cái mũi làm sao vậy?" Chu Thanh Thanh cái mũi thượng có một cái đại bao, đỉnh hồng đến tỏa sáng, phía dưới hình như là bị phấn che quất, thập phần buồn cười. Chu Thanh Thanh kỳ quái nói, "Không có gì a." Nàng đậu đầu cũng không lớn, hơn nữa nàng đã dùng kem che khuyết điểm che đến kín mít, Điền Phi Vũ không có khả năng phát hiện. Điền Phi Vũ không có nhiều lời, gật gật đầu, mang Chu Thanh, thanh lên xe. Phong phát sóng trực tiếp người xem đều thấy được, thiên à, chú thanh thanh sao lại thế này, thượng hòa sao? Như thế nào dài quá như vậy đại đậu đầu? Ừ, khẳng định là ngày hôm qua làm ác bái, đều như vậy còn nghĩ hẹn hò đâu, nàng ra mặt quả nhiên hậu, ngày hôm qua đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, hôm nay giống như đều đã quên giống nhau. Trên xe, Chu thanh thanh thấp phòng nói, điền đại ca, ngươi không cần hiểu lầm ta, kỳ thật ta thật sự không chính thức nói qua bạn trai, mấy người kia đều là chỉ nói một hai tháng, thử một chút. Cảm thấy không thích hợp liền không có bắt đầu, ta cho rằng không bắt đầu liền không tính yêu đương, cho nên không có nói. Điền phi vũ lai xe, khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng. Hán duyệt nhân vô số, đã sớm nhìn ra Chu Thanh Thanh là người nào. Chu Thanh Thanh đỏ mặt, tiếp tục nói, ta. Khi đó ta còn không hiểu, liền cùng người mơ màng hồ đồ đã xảy ra quan hệ, bất quá liền kia một lần, sau lại ta hiểu chuyện, rốt cuộc không phát sinh quá loại sự tình này. Nàng cần thiết muốn nói ra tới, đã là nói cho điền phi vũ nghe cũng là nói cho phòng phát sóng trực tiếp người nghe. Trải qua ngày hôm qua, nàng thanh danh kém rất nhiều, phẫn nộ fans khởi không ít, nàng đoàn đội làm nàng chạy nhanh giải quyết một chút. Rốt cuộc, nàng fans tuổi con nhỏ, vẫn luôn cho rằng nàng tùy tiện, đơn thuần rộng rãi không hiểu chuyện, ngày hôm qua nghe được nàng lại là nói chuyện vài cái bạn trai, lại là cùng người thượng xê, lại là đương tiểu tam, các nàng mò hỏng mất. Các nàng cảm thấy đã chịu lừa gạn rất nhiều người thoát phấn hồi dẫm Cho nên, chú thanh thanh mới vì chính mình giải vây Phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu ghê tẩm hỏng rồi, ha ha, thực sự có ý tứ, nguyên lai like yêu đương thời gian đoạn liền không tính nói, tính thì a Con trẻ không hiểu chuyện bị lừa, liền nàng kia lòng dạ hẹp hỏi, lừa người khác còn kém không nhiều lắm. Nay liền muốn bắt đầu tẩy trắng. Ngày hôm qua nói cái gì đã quên sao? Có hay không hồi ước hạ, hỏi Khương đàm vấn đề nhiều ác độc à? Chán ghét chết nàng, tiết mục tổ vì cái gì còn không đổi nàng đi. Yên tâm, hôm nay buổi tối không ai đầu nàng, nàng liền đào thải. Điền Phi Vũ vẫn luôn lái xe, tùy ý Chu Thanh Thanh nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Bên kia, Khương Đàm chờ ở một cái khác cửa, nàng phải đợi người đi đồ ăn vặt cửa hàng, không cần tưởng, nàng cũng có thể biết sẽ là ai tới. Vừa ra đến trước cửa, ở cửa gương to nhìn nhìn, cảm thấy không hài lòng, vẫn là chạy về đi thay đổi bộ quần áo. Cuối cùng, nàng xuyên màu nâu váy dài cùng vàng nhạt áo khoác, tóc hơi cuốn, khoác trên vai, thấp thỏm đứng ở cửa. chương 64064 064 một Tiếng bước chân chuyển đến, Khương Đàm vừa quay đầu lại, Du Minh cẩn gương mặt tươi cười ánh vào mi mắt. Khương Đàm nhịn không được cười, nàng mi mắt con cong, cười đến dị thường điểm mỹ. Phòng phát sóng trực tiếp, các fan chu lên lên, bọn họ hai cái như thế nào như vậy đẹp còn cười đến như vậy ngọn, ta tâm đều hóa. Thiên, Du Minh cẩn không phải thanh lánh cao quý phạm như sao. Hiện tại cười thành như vậy ta không lớn thói quen. Thuyết Minh hắn thật sự vui vẻ a Cùng người yêu hẹn hò có thể không cao hứng sao. hai người lên xe Du Minh cần hỏi, đi chỗ nào? Khương Đàm sờ sờ bụng, ánh mắt sáng lên, đi ăn điểm tâm ngọt, giữa trước không ăn cơm, liền ăn bơ bánh kem hảo. Du Minh cần bất đắc dĩ cười cười, lái xe đi phụ cận tiệm bánh ngọt. Bọn họ hôm nay kế hoạch có hai cái địa điểm, trừ bỏ tiệm bánh ngọt chính là siêu thị, này hai cái địa phương, tiết Mục Tổ đã đi xem qua, người rất ít. Đi tiệm bánh ngọt, Khương Đàm điểm vài cái ngàn tầng bánh kem, lại điểm choco lơ bơ, anh đào bơ trái cây bơ các loại bánh kem, một đám đặt ở trên bàn. Sau đó, nàng hạnh phúc ăn lên. Dũ Minh Cẩn biết nàng ăn cơm thời điểm không thích nói chuyện, liền ở bên cạnh nhìn, bên cạnh phóng một cái tiểu bánh kem, hắn chỉ ăn một ngụm liền vùng xuống đĩa Khương đảm mới phát hiện, hắn khả năng không yêu ăn cái này. Nguyên lai ngươi không yêu ăn a Khương Đảm ấy nấy, sớm biết rằng không tới nơi này, ngươi không ăn cơm chưa sao được. Không có việc gì, ta cũng ăn. Dũ Minh Cẩn vội vàng nói. Hắn ăn bài khẩu, phòng phát sóng trực tiếp người xem đau lòng. Ai, Dũ Minh Cẩn không yêu ăn đồ ng Vì người trong lòng, thật là cái gì cũng không để ý, nếu hiện tại ở chân tâm thoại đại mạo hiểm, phòng trừng hắn đã bị phun khói đen. Khương đàm ăn đến có điểm nhiều, ăn xong rồi, vừa lòng thở dài một tiếng, hảo hảo ăn. du Minh cần xem khỏe miệng nàng có bơ, cầm giấy ăn cho nàng, ý bảo nàng lau khô, Khương đàm dính dính miệng, hỏi, hảo sao? Miệng nàng đỏ thám, làn da tuyết trắng như ngọc, kia một chút trắng tinh bơ ở khỏe miệng biên, so làn da đều phải kém cỏi du Minh cần nhịn không được đứng dậy. Lướt qua cái bàn, dôi tay nâng Khương Đàm cằm, dùng ngón cái xoa xoa về điểm này mơ. Khương Đàm mở to hai mắt nhìn, đều quên mất tránh ra, nàng không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp, tâm bông nhiên rơi rớt một phách. Hai người ai thật sự gần, phong phát sóng trực tiếp khán giả đến rồi, thân, thân đi lên. vế đút họ, vê đút, Dũ Minh Cẩn càng ngày càng biết Nga, bọn họ như vậy gần, ta đều hô hấp không thuận. Này hai khuôn mặt ở bên nhau cũng thật đẹp a Dũ Minh Cẩn lưu luyến buông ra Khương Đ Ngón tay thượng chân trượt xúc cảm làm hắn tim đập ra tốc, hắn thanh âm hơi khắn nói, hảo, ngươi ăn được sao? Khương đàm ngơ ngác gật gật đầu. du Minh cẩn cảm thấy nàng cái dạng này đáng yêu không được, mỉm cười nói, chúng ta đây đi mua đồ ăn vật đi, thuận tiện mua chút rau, trở về ta cho ngươi làm cơm chiều. Hai người đi phụ cận siêu thị, Khương đàm vui vẻ ở mua sắm sọt thả một hộp lại một hộp khoai lát, đi tới đi tới, nàng lại nhìn đến một loại tương đối cay khoai lát, lại ôm bảy tám hộp bỏ vào mua sắm sọt Dũ Minh cẩn cầm lấy kia mấy hộp khoai lát nhìn nhìn, thở dài, loại này khoai lát là nổi danh tay, người ăn như vậy nhiều đồ ngọn, lại ăn khoai lát, không sợ thượng hỏa trường đầu đầu sao. Đừng mua nhiều như vậy. Hắn đem một nửa khoai lát thả lại kệ để hàng, quay đầu lại nhìn đến Khương Đàm mày nhữ lại, ôn nu nói, trở về ta cho ngươi làm khoai lát, được không? Hắn rôi tay nhẹ nhàng ở Khương Đàm đỉnh đầu sờ sờ. Hắn thanh âm quá mức ôn nu, Khương Đàm nghe xong đều có điểm chịu không nổi, nàng lui về phía sau một bước Được rồi được rồi nghe ngươi. Phong phát sóng trực tiếp người xem lại một mảnh chu lên. Du Minh cần mua buổi tối phải làm đồ ăn, lái xe trở về chỗ ở. Bọn họ mới vừa trở về không bao lâu, tê tinh ánh cùng tiểu tiết trở về, bọn họ ở bên ngoài tùy tiện đi bộ một chút liền đã trở lại, hẹn hò tương đương có lệ. Du Minh cần bắt đầu nấu cơm, Khương Đàm ở bên cạnh phụ trợ. Mới vừa làm một nửa, ngoài cửa một trận hốn độn tiếng bước chân chuyển đến, chú Thanh Thanh bị hai người giá đỡ vào phòng. Điển Phi Vũ không vui theo ở phía sau. Chu Thanh Thanh chân bị băng bó kín mít, khập khiếng ngồi ở trên sofa. Người làm sao vậy? Tiểu Tiết kinh ngạc hỏi. Ngựa nổi trứng, ta kẽ ngã một cái. Chu Thanh Thanh nói. Điển Phi Vũ trầm khuôn mặt ngồi ở bên cạnh, phòng phát sóng trực tiếp người kỳ quái. Điển Phi Vũ như thế nào không cao hứng. Có biết đến người ta nói, ta nhìn hai người bọn họ phát sóng trực tiếp. Chu Thanh Thanh đi mới nói sẽ không cưới ngựa. Nàng muốn cho Điển Phi Vũ cùng nàng cộng kỵ một con ngựa mang theo ngự Điền Phi Vũ nói quá nguy hiểm, làm nhân viên công tác cho nàng nắm mã đi bộ, chính hắn cưới ngựa đi. Điền Phi Vũ trở về thời điểm, Chu Thanh Thanh cảm thấy chính mình sẽ cưới, đem nhân viên công tác lừa đi, nàng dục ngựa truy Điền Phi Vũ. Kết quả, không biết sao lại thế này, ngựa nổi trứng, đem nàng té xuống, cổ chân quăng ngã xưng lên. Đại gia minh bạch, nguyên lai like như vậy, Chu Thanh Thanh sẽ không cưới ngựa làm gì họa trải nuôi ngựa. Tường hòa Điền Phi Vũ cậu kỵ, cũng quá sốt ruột đi. Hừ hừ, phi Vũ gần nhất Chu Thanh Thanh liền theo dõi, mấy ngày nay vẫn luôn liêu, đến nỗi như vậy cấp sao? Điền Phi Vũ cái gì thân phận, có thể nhìn thượng nàng? Hiện tại hảo, người không liêu đến, chính mình trước tàn, nàng còn có thể tham gia ngày mai tiết mục sao? Không cần tưởng lạc, hôm nay không ai đầu nàng, nàng chỉ có thể bị loại trừ. Chu Thanh Thanh hỷ khuất sở sờ, sờ bọc thành bánh trứng chân, nhìn về phía Điền Phi Vũ. Điền Phi Vũ yên lặng đọc sách, Tề Tinh ánh cùng Tiểu Tiết ở nhẹ giọng nói chuyện với nhau, Du Minh cẩn cùng Khương Đạm ở nấu cơm. Không ai lý nàng. Từ ngày hôm qua sự kiện lúc sau, mọi người đều đối nảng kính nhi vi chi. Chỉ chốc lát sau, Du Minh cẩn làm xong cơm, đem đồ ăn dọn xong, tiêu đại gia ăn cơm. Vài người sôi nổi ngồi xuống, Điền Phi Vũ không nghĩ rửa gần Chu Thanh Thanh, ngồi ở bên cạnh, Chu Thanh Thanh khập khiễng quá khứ thời điểm, chỉ có tệ tinh ánh bên cạnh vị trí, cũng là nhất bên cạnh. Hôm nay Du Minh cẩn làm chua cay canh cá, Tiểu Tiết nhiệt tình giúp đại gia thì canh. Đại gia một bên ăn một bên tán thưởng. Du Minh Cẩn chú nghệ không tồi là một phương diện, về phương diện khác, bọn họ bình thường nào có cơ hội ăn đến Du Minh Cẩn làm đồ ăn a. Tiểu Tiết không được tán thưởng, Du ca làm canh thật là nhất tuyệt, không tồi không tồi, ta muốn uống tam đại chén. Khương Đàm gật đầu, là không tồi nga, ta thích nhất là. Nàng uống một ngụm, hơi hơi khụ một tiếng, Du Minh Cẩn hòa Điển Phi Vũ thấy được, một cái đi cho nàng bưng tới nước trái cây, một cái cho nàng bưng một chén nước, đều đặt ở nàng trước mặt. Tiểu Tiết ăn không hết tay, đi đổ nước thời điểm, thuận tiện cấp tể tinh ánh mang theo một ly. Chu Thanh Thanh lớn tiếng khủ vài thanh, nàng trường đầu đầu, lại bị thương chân, bác sĩ dặn dò quá, ngày gần đây không thể ăn cay, lúc ấy, điển phi vũ còn tại bên người. Chính là, không ai cho nàng đảo một chén nước, đại ra một bên ăn cơm, một bên nói chuyện thiếm, đương nàng cái này người bệnh không tồn tại giống nhau. Nếu nàng chính mình đứng dậy đổ nước, khập khiếng khó coi, cũng quá đáng thương. Chu Thanh Thanh lại ho khan vài tiếng, tiểu tiết nhìn qua, Thanh Thanh làm sao vậy Bị cảm sao? Chu Thanh Thanh, ta không thể ăn cay. Ta. Tề Tinh ánh bỗng nhiên nói chuyện, "Tiểu Tiết, ngươi ly đến gần, giúp ta kẹp cái cái kia." Tiểu Tiết vội vàng nói, tốt, Tế tỷ." Cái này, Chu Thanh Thanh bị đánh gãy, lại không ai lý nàng. Tiểu Tiết kỳ thật ép e cầu rất cao, hắn xác nhận chính mình đua bất quá Du Minh Cẩn, cũng so bất quá điển Phi Vũ, liền trực tiếp hướng Tề Tinh ánh kỳ hảo. Tề Tinh ánh cũng cùng hắn nói qua, nàng đang đợi người, hai người ngược lại bằng phẳng cùng tỷ đệ giống nhau ở chung. Trên bàn cơm, du Minh Cẩn Hòa Điền Phi Vũ tranh đấu gay gắt, Khương Đàm chuyên tâm ăn cơm, kề tinh ánh cùng tiểu tiết không cũng coi ai ra gì, chỉ có Chu Thanh Thanh hình chỉ ảnh đơn, không ai để ý tới. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn là đám người trung tâm cùng tiêu điểm, lần đầu tiên bị như vậy bỏ qua như vậy vắng vẻ. Nàng khó chịu nóng nảy. tùy tiện ăn một lát, nàng khập khiếng về phòng. Cơm chiều sau, đại gia lại ngồi hàn huyên trong chốc lát, bắt đầu tự do hoạt động. Chu Thanh Thanh từ nhà ở cửa sổ ra bên ngoài xem Nhìn đến Điển Phi Vũ đang đứng ở ngoài cửa, ngốc ngốc nhìn nơi xa hồ nước. Nàng xoay người nâng lên đã phong thứ tốt Lư Hương, bậc lửa, nhét vào trong tay áo, đi ra ngoài. Nàng khập khiếng đi đến Điển Phi Vũ phía sau, têu một tiếng, Phi Vũ. Sau đó lấy ra lưu Hương. Nơi này là hẳn là không có theo dõi, nàng nghiên cứu qua. Điển Phi Vũ quay đầu lại, lệnh nhặt hỏi, làm sao vậy? Chu Thanh Thanh nâng lên Lư Hương, tiến đến Điển Phi Vũ cái mũi phụ cần nói, ngươi nghe nghe. Thích cái này mùi hương như sao? Buổi tối sắp ngủ trước, theo thường lệ tiến hành đầu phiếu. Mọi người kịch liệt thảo luận, ta đoán lần này Khương Đàm lại là hai phiếu. du Minh Cẩn Hòa Điển Phi Vũ vẫn là sẽ đầu nàng, tiểu tiết cùng tề tinh ánh quan hệ tốt đẹp, sẽ tiếp tục lẫn nhau đầu, Khương Đàm hẳn là sẽ đầu du Minh Cẩn, chu Thanh Thanh Linh phiếu. Thực hảo, hôm nay đầu phiếu qua đi, rốt cuộc không cần lại nhìn đến Chú Thanh Thanh. Chờ mong, nàng chạy nhanh đi thôi, tùy tiện đổi cá nhân đều so nàng cường ta liền kỳ quái Nàng đều ra như vậy lại xấu, chân lại bị thương, như thế nào còn ăn vạ không đi đâu. Chủ động tìm lấy cơ rời đi, tổng so với bị đào thải hảo đi. Ai biết nàng nghĩ như thế nào? Đầu phiếu kết quả công bố, Khương Đàm, Du Minh Cẩn, Chu Thanh Thanh, Điển Phi Vũ, Tiểu Tiết, để Tinh Ánh mỗi người một phiếu. Chu Thanh Thanh Hòa Điển Phi Vũ cho nhau đầu một phiếu. Khán giả sợ ngây người, Điển Phi Vũ đều mau chán ghét chết Chu Thanh Thanh, như thế nào sẽ đầu nàng? Có người nhược được nói. Khả năng Điền Phi Vũ cũng muốn đổi phiếu. Có người lập tức phản đối, không có khả năng, Điền Phi Vũ ngày hôm qua cũng có phiếu, hắn không có khả năng đào thải, hắn như vậy chán ghét Chu Thanh Thanh, hẳn là không cho nàng đổi phiếu, chạy nhanh đào thải thay đổi người mới đúng. Mọi người đều rất kỳ quái, không biết Điền Phi Vũ nghĩ như thế nào. Ngày hôm sau sáng sớm, Khương Đàm rửa mặt xong xuống lầu, ở lầu hai cửa thang lầu, thấy được thẳng tắp lập Điền Phi Vũ. Nàng hoàng sợ, Điền Phi Vũ, người ở chỗ này làm gì Điền phi vũ xem đều không xem nàng, khương đàm vẻ mặt mê mang đi xuống lầu, tề tình ánh đã ở bữa sáng trước bàn ngồi, khó được cùng nàng nói một câu nói, ta xuống lầu thời điểm cũng nhìn đến hắn, cũng không để ý tới ta, không biết làm sao vậy. Tiểu tiết hư một tiếng, ta 6 giờ rời giường nấu cơm thời điểm, hắn liền ở đảng kia đứng, hảo kỳ quái. Hôm nay cơm sáng là tiểu tiết thu xếp, đơn giản bánh mì nướng cùng chiên lạp xưởng trứng gà, còn có nhiệt tốt sữa bò. Một người làm nhiều người như vậy cơm, mọi người đều giản lược. 7 giờ một khắc, Chu Thanh Thanh rốt cuộc ra cửa, nàng khập khiễng mới vừa đi đến thang lầu, Điền Phi Vũ liền vươn tay, "Thanh Thanh, ngươi xuống lầu không, có phương tiện, ta tới giúp ngươi." Hắn không nói hai lời, chẳng ngang đem Chu Thanh Thanh ôm lên. Tiểu Tiết bừng tỉnh đại ngộ, hắn nguyên lai vẫn luôn ở đảng kia chờ Chu Thanh Thanh. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh ô lên, hoa, wow, trách không được Điền Phi Vũ ở kia đứng đâu, Nguyên Lai là chờ Chu Thanh Thanh ra cửa, hắn sợ Chu Thanh Thanh không dễ đi, cố ý chờ ở chỗ đó, hảo ngờ ta." Ngọt. Ta cảm thấy có như vậy điểm bệnh, Điền Phi Vũ nhưng ở kia đợi hơn một giờ, liền cột điện tử giống nhau xử, Khương Đàm cùng tề tinh ánh một cái đều không để ý tới, không cảm thấy quỷ dị sao. Điền Phi Vũ như thế nào đống nhiên đối chu Thanh Thanh tốt như vậy? Rõ ràng ngày hôm qua còn thực chắn ghét. Hào kỳ quái. Phong phát sóng trực tiếp, đống nhiên tới một đám người xa lạ, bọn họ sôi nổi kêu la. Mặc kệ mặc kệ, chúng ta liền cảm thấy ngọn, các ngươi xem chu Thanh Thanh biểu tình, hào thẹn thùng. Hoa. Hai người quá xứng đôi, công chúa cùng kỵ sĩ. Điền Phi Vũ vóc dáng như vậy cao, ổ nhỏ Sinh Chu thanh thanh hảo xứng đôi nga. Kỵ sĩ bắt đầu ôm công chúa xuống lầu lạc. Ngọt ngọt ngọt. Khương Đàm đám người ngồi ở bàn ăn trước ngơ ngác nhìn Điền Phi Vũ, Điền Phi Vũ mặt vô biểu tình, thẳng ngơ ngác ôm thẹn thùng Chu Thanh Thanh, bắt đầu theo thang lầu đi xuống dưới, phòng phát sóng trực tiếp một mảnh ngọt ngọt ngọt chu lên. Điền Phi Vũ chân thẳng tắp, đi xuống vừa đi, đột nhiên thỉnh thịch một chút ngã. Trong lòng ngực hắn Chu Thanh Thanh bay đi ra ngoài, té ngã thang lầu thượng, theo thang lầu lăn đi xuống. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh kinh hô, thương đẳng đám người cũng sợ hãi, chạy nhanh chạy tới. Điền Phi Vũ thực mau đứng lên, lại đây xem Chu Thanh Thanh, Chu Thanh Thanh đều quăng ngã đốc, may mắn thang lầu hoãn, nàng chỉ lăn mấy cái bậc thang, trừ bỏ đau đầu chân đau chân đau, không có đã chịu quá nhiều thương tổn. Nàng che lại cổ chân, đau kêu to, "A, đau, đau, đau." Nhân viên công tác cũng xuống tới. Cùng đại gia cùng nhau, đem chú Thanh Thanh đỡ đến bữa sáng trước bàn, chu Thanh Thanh đau biểu tình vằn mèo hơn nữa trên mặt kia mấy cái khoa trương đầu đầu, sầu làm người không nỡ nhìn thẳng. phong phát sóng trực tiếp người lặng im một lát, có người sâu kì nói, còn nó sao? Một người trả lời, không ngọt, đau. Một người khác nói, phía trước là ngọt ngọt ngọt, hiện tại là đau đau đau, ha ha. Điền phi vũ mãn hàm xin lỗi lại đây, hỏi, Thanh Thanh thực xin lỗi, người còn đau không? Chú Thanh Thanh lộ ra một cái khó coi lại miễn cưỡng cười, không đau, không có việc gì, phi vũ. Điền phi vũ gật đầu, nhìn đến chu Thanh Thanh trước mặt không có thủy, chạy nhanh xoay người đi phòng bếp đổ nước, hắn đem trong suốt ấm nước thủy trực tiếp đảo tiến cái ly, đôi tay phủng trở về đưa cho chú Thanh Thanh nói, tới, uống nước. Chu Thanh Thanh lộ ra đắc ý cười, bị một cái như vậy có thân phận như vậy xoáy nam nhân đi theo làm tùy tùng hầu hạ, miễn bản nhiều có mặt nhi. Nàng đôi tay tiếp nhận ly nước nói, cảm ơn á phi vũ. Điền phi vũ chuyên chú nhìn nàng, uống đi. Chu thanh thanh như mày, nàng cảm thấy pha lê ly tưởng ngoài có điểm nhiệt, bất quá không nghĩ nhiều, nàng dầm uống một hớp lớn, sau đó sắc mặt đột biến, phốc một tiếng đem thủy phun tới. Nàng dùng sức lé lưỡi, trong tay ly nước cũng dầm một tiếng rớt đến trên mặt đất, thủy sái đầy đất, bắn đến bên cạnh tề tinh ánh lỏa lổ cánh tay thượng. Thế tinh ánh như mày, như thế nào như vậy nàng? Tiểu tiết đều, phi vũ ngươi không đoái điểm nước lạnh sao? Ấm nước thủy là vừa thiêu khai Điền phi vũ ngơ ngác mở ra đôi tay, hắn hai tay ngón tay có điểm đỏ lên, tiểu tiết thở dài, phi vũ, thủy như vậy nắng ngươi không chi rất sao. Ngươi xem ngươi tay đều năng đỏ, vẫn là mạt điểm rực đi. Chu thanh thanh đã đứng ở một bên, tiểu tiết lại đây giúp nàng thu thập rách nát cái ly cùng với nước, điền phi vũ xin lỗi nói, ngượng ngùng Hắn hỏi chu thanh thanh, thanh thanh, ngươi năng tới rồi sao? Chu thanh thanh nước mắt đều ra tới, nàng đầy miệng đều đau, chính là, vì mặt mũi nàng ngạnh chống nói. Ta không có việc gì. Sửa sang lại xong, đại gia một lần nữa nhập tòa, lần này, tề tình ánh riêng rời đi Chu Thanh Thanh, cách một cái vị trí, Điển Phi Vũ ngồi ở Chu Thanh Thanh bên người, chi kỷ đệ bánh mì lấy sữa bò từ từ. Trong chốc lát, mọi người đều ăn no, Chu Thanh Thanh còn ở ăn. Nàng cũng no rồi, đã sớm không muốn ăn, chính là Điển Phi Vũ chính mình không ăn cơm, luôn là nhìn chằm chằm nàng, một kiện một kiện đệ, Chu Thanh Thanh mau càng đã chết. Phi Vũ, ta no, người ăn chút đi. Chú Thanh Thanh nói, không được. Điền Phi Vũ như mày, vẻ mặt nghiêm túc, dùng mệnh lệnh ngựa khi nói, ngươi ăn quá ít, đem này hai mảnh bánh mì cùng này ly sữa bò đều ăn, bổ sung dinh dưỡng. Ta thật sự no rồi. Chu Thanh Thanh đáng thương hề hề nói. Điền Phi Vũ, ngoan, ăn, nghe lời. Ngươi quá gầy. Chu Thanh Thanh, nào có, ta ở nữ minh tinh tình béo. Điền Phi Vũ, ở trong mắt ta, ngươi là nhất gầy xinh đẹp nhất. Mọi người. Kỳ thật. Chu Thanh Thanh sát tính béo, ở nữ minh tinh, nàng thân cao tính lùn, thể trọng tính trọng, ngày thường khống chế ẩm thực rất lợi hại. Chính là, Điền Phi Vũ bá đạo thật sự, vẫn luôn buộc nàng ăn, nàng đành phải bất đắc gì ăn xong. Phong phát sóng trực tiếp người xem cảm thấy không thích hợp nhì, Điền Phi Vũ không phải là có cái gì tật xấu đi. Hôm nay cùng thay đổi một người dường như. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không thể hiểu được, hắn như thế nào đống nhiên liền đối Chu Thanh Thanh như vậy hảo. Này! Phi vũ vị này láo huynh thay đổi người thiết sao. Bá đạo tổng tài. Hắn tiểu kiều thê đều mau bị căng đã chết, có thể đừng vì sao. Chu thanh thanh quá đáng thương, đầu tiên là bị quăng ngã một chút, sau lại lại bị năng một chút, tiếp theo lại bị cưỡng bức ăn cái gì, ngươi xem nàng biểu tình nhiều thống khổ a Chu thanh thanh sắc rất thống khổ, điền phi vũ bá đạo nàng thật sự mau ăn không thiêu. Rốt cuộc, hai người ăn xong rồi cơm. Đạo diễn xuất hiện, bởi vì thanh thanh bị thương, chúng ta không thể dựa theo sớm định ra kế hoạch. Cho nên, chúng ta hôm nay sửa đổi hoạt động phương thức, đi bên ngoài cách đó không xa hoa viên. Không, đi tiểu quảng trường đi, Nga, đúng rồi, chúng ta cấp Thanh Thanh chuẩn bị xe lăn Quảng trường không xa, đi đường đại khái hơn 10 phút, đạo diễn cấp Chu Thanh Thanh xe lăn đẩy ra tới. Chu Thanh Thanh vô cùng cảm kích, rốt cuộc không cần khập khiêng quá khứ. Không cần. Điền phi vũ đống nhiên dơ tay ngăn cản mọi người, ta ôm nàng qua đi. Chu Thanh Thanh sử sốt, có xe lăn đâu, không cần đi. lúc này Điền Phi Vũ đã không khỏi phân trần bế lên nàng, vẫn như cũ là công chúa ôm, hắn ôm nàng ra cửa, dọc theo đường nhỏ hướng quảng trường đi. Đạo diễn cười, hành, vậy không cần xe lăn. Mọi người theo ở phía sau. Chu Thanh Thanh mặt chôn ở Điền Phi Vũ trong lòng ngực cười thành một đóa hoa nhi. Phong phát sóng trực tiếp có người bỗng nhiên nói, các ngươi cảm thấy Điền Phi Vũ cùng Chu Thanh Thanh ngọt sao. Qua hồi lâu, mới có một người nhược lực nói, ta cảm thấy ngọt, nhưng là ta không dám nói, rốt cuộc ta thượng một lần nói ngọt thời điểm. A nha? Đông nhiên, Điền Phi Vũ chân vừa trượt, Chu Thanh Thanh bị hắn ném vào đường sỏi đá thượng, phát ra một tiếng thê lương thảm gào. Ngượng ngùng ngượng ngùng. Điền Phi Vũ bỏ dậy, xin lỗi nâng dậy Chu Thanh Thanh, lần sau ta nhất định chú ý. Chu Thanh Thanh mông thiếu chút nữa bị quăng ngã hai nửa, nàng đau nước mắt lưng tròng, còn phải ngẹn khuất nói, không có việc gì không có việc gì, Phi Vũ ta còn là ngồi xe lăn đi. Điền Phi Vũ mặt trầm xuống, có ta ngươi còn dùng ngồi xe x Ngươi có phải hay không khinh thường ta thể lực? Chu Thanh Thanh, không có không có. Điển Phi Vũ lại bế lên Chu Thanh Thanh. Phong phát sóng trực tiếp bị kinh sợ người xem lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhìn đến Điển Phi Vũ bình thường đi rồi mười mấy bước, đại gia mới chân chính thả lỏng. Có người nói, về sau không được lại nói bọn họ ngọn, các vị, quản được miệng. Vừa rồi người nọ còn nói thêm, chính là ta còn là cảm thấy ngọn, ta liền thích loại này bá đạo tổng tài. Thinh thịch. Ai nha? Điền Phi Vũ chân vừa trượt, lại té ngã, Chu Thanh Thanh không hề ngoài ý muốn lại bị ném đi ra ngoài. Nàng té ngã ngạnh ngạnh trên đường lát đá, khuỷu tay rửa gần mà, bị hung hăng va chạm một chút, đau đến nước mắt lại ra tới. "Ô, phi vũ ta tưởng ngồi xe lăn." Chu Thanh Thanh muốn khóc. Điền Phi Vũ càng thêm mấy nãy, ấy nay rất nhiều lại có điểm bướng bỉnh, "Không cần, ta lần sau cẩn thận một chút." Đi không được vài bước, thình thịch. Chu Thanh Thanh lại bị quăng ngã. Nàng lần này ném tới bên cạnh mặc cỏ. Mặt cỏ vừa mới xới quá thủy, mặt đất rẫm rẫm rề, Chu Thanh Thanh váy trắng thượng nhiều một tảng lớn bùn ô, cánh tay thượng đều dính một khối to bùn. Phi Vũ ta phải đi về thay quần áo, ngươi đỡ ta đi. Chu Thanh Thanh nhịn xuống toàn thân đau đớn nói. Điền Phi Vũ, ta ôm ngươi trở về. Chu Thanh Thanh sợ hãi, không muốn không muốn, làm nhân viên công tác đỡ ta trở về là được. Lại quâng ngã, nàng nên làm viện. Cuối cùng, một cái nhân viên công tác đem Chu Thanh Thanh đỡ trở về, dùng xe lăn đẩy đã trở lại Bọn họ chia làm tam tổ, trước chơi cái ngươi họa ta đoán. Khương Đàm cùng Du Minh cần ăn ý thật sự, cơ hộ đều đoán đúng rồi. Tiểu tiết cùng tề tinh ánh cũng coi như có thể, đoán đúng phân nửa. Chu Thanh Thanh Hòa Điền Phi Vũ liền không được, Điền Phi Vũ như là bị người che lại đôi mắt dán lại tâm giống nhau, cái gì đều đoán không ra tới, cuối cùng, tự nhiên là bọn họ tổ thua. Thua một lần, phải tiếp thu trừng phạt, trừng phạt chính là mỗi người uống một cốc nước lớn. Chơi 3 lần, Chu Thanh Thanh Hòa Điền Phi Vũ thua ba lần Hai người mỗi người uống lên tam đại chén nước. Chu thanh thanh bữa sáng ăn đến nhiều, vốn dĩ liền căng đến không được. Này tam đại chén nước đi xuống, nàng đầu váng mắt hoa, đều mau duy trì không được. Vừa rồi quăng ngã rất nhiều lần, cánh tay chân nhi đều có bất đồng trình độ tổn thương. Vì tiếp tục tham gia tiết mục, nàng chỉ có thể chịu đựng không nói. Nàng miễn bản nhiều khó chịu, một phút một giây đều là dày vò. Nghỉ ngơi trong chốc lát, đạo diễn nói, Hảo, chúng ta tiến hành tiếp theo cái trò chơi cũng là khảo nghiệm mỗi tổ nam nữ khách quý ăn ý độ. Tiếp theo cái trò chơi là tiếp cầu thi đấu. Tiên mục tổ ở phụ cận kiến cái cầu trì, bên trong đều là đủ mọi màu sắc banh vải nhiều màu, cùng như đồng công viên trò chơi giống nhau, trung gian trên đài cao sẽ tuần hoàn nhảy ra banh vải nhiều màu, mỗi tổ khách quý trung nam khách quý muốn công lên nữ khách quý, làm nữ khách quý trong tay cầm túi lưới tiếp cầu, 3 phút nội, tiếp cầu nhiều nhất đội ngũ thắng lợi. Tiểu Tiết dẫn đầu nhảy vào cầu trì, câu chi cầu đến hắn đầu gối trở lên vị trí. Tiểu tiết nói câu, cái này cầu chỉ hảo thâm A. Đạo diễn vẻ mặt cao thâm khó đoán, cho nên, nhất định phải bảo vệ tốt các người bạn nữ Nga. du Minh Cẩn cùng Khương Đàm cũng nhảy đi vào, bọn họ đều tương đối cao, cứ việc như thế, cầu trong hồ cầu vị trí cũng tới rồi Khương Đàm đuổi vị trí. du Minh Cẩn con lưng, Khương Đàm bò đi lên, du Minh Cẩn một phen nâng nàng. Tề tinh ánh cũng tương đối cao, thực nhẹ nhàng bò lên trên tiểu tiết bối. Chu Thanh Thanh có điểm thảm, nàng là ba cái nữ khách quý bên trong nhất lùn Điền Phi Vũ lại tương đối cao, nàng chân quẻ, bò nửa ngày đều không thể đi lên Điền Phi Vũ bối, Điền Phi Vũ ngồi sổm xuống, nàng mới đi lên. Đạo diễn, Hảo, bắt đầu. Banh vải nhiều màu từ không chung rơi xuống. Cái này vẫn là tương đối khảo nghiệm nam khách quý, có một người, còn ở cầu trong hồ chạy, thực gian nan, một không cẩn thận liền nem tới. Chu Thanh Thanh ngay từ đầu lo lắng, sau lại lại bình thường trở lại, có nhiều như vậy cầu đâu nàng ngã xuống cũng quăng ngã không đau. Banh vải nhiều màu từ đông nam góc hạ, ba người con nữ khách quý chạy qua đi, khương đàm một tổ tới trước, tiếp vài cái cầu, còn lại hai tổ một cái cũng chưa nhận được. Banh vải nhiều màu từ trung ương rơi xuống, ba người đều chạy tới, du Minh cẩn chạy trốn mau, bọn họ lại nhiều được vài cái cầu. Banh vải nhiều màu lại từ tây bắc góc hạ, du Minh cẩn chạy nhanh tiến lên, hắn chạy trốn nhanh, dưới chân không biết có thứ gì một vướng, đổ câu trong hồ, hắn sợ ném tới khương đàm, chạy nhanh xoay người vất lên khương đàm ôm lấy nàng. Khương Đàm theo bản năng vòng lấy cổ hắn, hai người đứng lên. Du Minh cẩn ôm thật chặt, ngay từ đầu là kinh hách, lúc sau tự nhiên phản ứng, sau lại chờ siết chặt tê nhuãn vòng eo, nhuãn Ngọc Ôn Hương đầy cõi lòng, hắn luyến tiếp buông tay. Khương Đàm ngẩng đầu, thanh triệt con người một mảnh mê mang, Du Minh cẩn mãn nhãn thâm tình. Phong phát sóng trực tiếp người xem kích động, vế đút vỏ vế đút, ôm lấy ôm lấy, ôm cùng nhau, thân a. Các người ngốc, đây là ở đâu, có thể tùy tiện thân sao? Như ôm một lát là được. Hi hi, Khương Đàm không phản ứng lại đây, Dũ Minh cần có biết chuyện gì xảy ra, hắn thừa dịp Khương Đàm mơ hồ, tưởng nhiều ôm trong chốc lát đầu Huy huy, kêu mặt nhân ra tiếp bảy tám cái cầu, tỉnh tỉnh, làm chính sự. Đừng chóng váng, đây mới là chính sự, ngươi cảm thấy đạo diễn vì cái gì an bài trò chơi này đâu. Kêu mặt tiểu tiết một tổ té ngã hai lần. Tiểu tiết cũng té ngã hai lần, mỗi lần hắn đều lễ phép đem tể tinh oánh kéo tới. Điên phi vũ sợ ném tới Chu Thanh, Thanh chạy cho nên vẫn luôn không té ngã, có thể bọn họ được đến cầu cũng là ít nhất. Chú Thanh Thanh nóng nảy, phi vũ ngươi nhanh lên A, chúng ta lại phải thua. Điền phi vũ gật đầu, hảo. Hắn giống như thoát cương con ngựa hoang giống nhau sông ra ngoài, sau đó đem chu Thanh Thanh ném tới mặt sau, chu Thanh Thanh ngã vào cầu trì, ngáy mắt bị bao phủ, nàng chân không nhanh nhẹn, phịch nửa ngày khởi không tới. Điền phi vũ phát hiện người không thấy, luôn cuống, ở bên cạnh dùng sức lay, một mặt đều, thanh Thanh, thanh, thanh. Chu Thanh Thanh thật vất vả lộ ra một cái đầu, lại bị Điền Phi Vũ lây lại đầy cầu bà phủ. Phi! Vũ! Cứu Chu Thanh Thanh thịt không đứng dậy. Đạo diễn ở mặt trên thấy được, vội vàng phái người đi xuống vất người, chờ đem Chu Thanh Thanh từ cầu trong hồ vất đi lên thời điểm. Chu Thanh Thanh tóc loạn làm một đoàn, trang hoa một nửa, giống như nữ quỷ. Mọi người! Chu Thanh Thanh nước mui nước mắt đầy mặt, quỷ quỷ khuất khuất nói, đạo diễn, ta muốn nghỉ ngơi. Đều như vậy, nàng còn luyến tiếp rời khỏi đâu. Phong phát sóng trực tiếp, mọi người phát hiện không thích hợp, kỳ quái, Điển Phi Vũ như là choáng váng giống nhau, vừa rồi Chu Thanh Thanh liền ở hắn phía sau, hắn căn bản phát hiện không đến. Các ngươi không phát hiện sao, hôm nay một ngày, Điển Phi Vũ đôi mắt thường xuyên thẳng ngơ ngác, thực dọa người. Đúng vậy, hắn là đối Chu Thanh Thanh Hảo, chính là hình như là máy móc hảo, căn bản không có phát ra từ nội tâm thích, đây là có chuyện gì đâu. Từ từ, Chu Thanh Thanh thực sẽ huyền học A, nàng có thể hay không? Thật không giam dâu dếm. Ta vẫn luôn như vậy suy đoán, không dám nói. Ha hả điền ra nhưng không dễ trọng Chu Thanh Thanh nếu đối điền phi vũ xuống tay, nàng chết chắc rồi. Dù Minh cẩn lặng lẽ hỏi Khương Đàm, Điền phi vũ có vấn đề sao? Khương Đàm gật đầu, có. Nàng đã sớm phát hiện. Dù Minh cẩn kỳ quái, ngươi không cứu hắn. Khương Đàm ha hả cười, làm gì cứu A, này không phải khá tốt sao? Ngươi cảm thấy hắn có hại sao? Dù Minh cẩn ngẫm lại cũng là, Điền phi vũ một chút cũng chưa có hại. Vẫn luôn xui xẻo chính là Chu Thanh Thanh. Khương Đàm nhìn ngốc ngốc Điển Phi Vũ nhướng mày cười, nàng nhưng kiến thức đến Điển Phi Vũ lợi hại, này cũng khắc quá lợi hại, một ngày không đến, Chu Thanh Thanh tàn một nửa. nay muốn lại đến một ngày, Chu Thanh Thanh còn có mệnh sao? Xem ra, Điển Phi Vũ thực mau có thể vượt qua hắn đảo hoa kiếp. Người tim đập ra loại này kỳ quái sự kiện, mọi người đều ở thảo luận, có người còn riêng đem Điển Phi Vũ biểu hiện phát tới rồi với bù. Đại gia thảo luận kết luận đều là, Chu Thanh, Thanh cấp phi vũ hạ cổ Chú Thanh Thanh cần trương, nàng không nghĩ tới điển phi vũ biểu hiện như vậy quá dị, đều làm người đã nhìn ra. Không được, cần thiết đến dẫn đường một chút các vong hưu thảo luận, nàng lập tức cùng đoàn đội thương lượng một chút, vì thế, giữa trưa, một cái hót xệ ợp vọt đi lên, Khương Đàm hư hư thực thực đối khách quý dùng chú thuật. Hót xệ ợp chúng cử lệ, từ Khương Đàm đi vào tiết mục, Chu Thanh Thanh đã bị nhằm vào, đầu tiên là ly kỳ trường đầu đầu, sau lại lại ở trên ngựa ké bị thương, mặt sau lại quăng ngã rất nhiều lần, xui xẻo đến cực điểm Sau lại, Điển Phi Vũ cấp Chu Thanh Thanh đầu phiếu, Khương Đàm sinh khí, cũng đối Điển Phi Vũ dùng thuật pháp, dẫn tới Điển Phi Vũ cử chỉ dị thường. Mọi người tưởng tượng, giống như còn rất đúng. Chu Thanh Thanh phẫn nộ rồi, chắc không được Thanh Thanh luôn là xui xẻo đâu, nguyên lai bị người hạ chú, nàng mấy ngày nay nhiều thai nạn, quá không bình thường. Đúng vậy, Thanh Thanh nhân duyên thực tốt, mặc kệ ở đâu cái tiết mục đều là đoàn sủng, từ Khương Đàm tới, đông nhiên liền không ai lý nàng. Quá tức giận, chơi cái tổng nghệ mà thôi Đến nỗi như vậy chỉ người sao. Chính là, sẽ huyền học ghê gấm sao. Có người nhìn không được, Chu thanh thanh kẽ bị thương chân là bởi vì cạnh mạnh, sau lại như vậy nhiều lần đều là điển phi vũ quăng ngã, tìm hắn đi à. Ha ha, nàng đối điển phi vũ hạ chú đi. Bằng không điển phi vũ có thể thái độ đại biến. Chú thanh thanh nhiều như vậy thay nhiều khó, là bởi vì cho người ta hạ chú bị phản phệ đi. Nàng cũng không tính tính điển phi vũ là cái gì mệnh. Nói cho các ngươi, Điển Phi Vũ chuyên môn khắp tiếp cận hắn nữ nhân, đã đem 3 nữ nhân khắp tiến bệnh viện. Chu Thanh Thanh thấy được này bình luận, cha xét cha Điển Phi Vũ canh giờ sinh ra, sắc mặt đại biến. Nàng thế nhưng sơ sót, loại này ôn thần đều dám chê ở Không được, nàng cần thiết giải trừ hòa Điển Phi Vũ liên hệ. Nàng chạy nhanh đi tìm Lưu Hương. Nàng Lưu Hương là cái bỏ túi, cũng liền lớn bằng bàn tay, nàng đem Lưu Hương cất vào một cái tiểu bố trong bao, quyết định tìm một cơ hội cấp điển phi Vũ giải khống chế Quách quỳnh đám người nhìn đến hót xệ ở tức điên, sôi nổi hỏi Khương Đàm làm sao bây giờ. Khương Đàm làm cho bọn họ đừng động, vui vui vẻ vẻ ăn cơm. Giữa trưa, tiết mục tổ cho đại gia điểm cơm hộp không cần làm cơm. Ăn xong lúc sau, đại gia hỏi đạo diễn buổi chiều cái gì ăn bài, đạo diễn nhìn nhìn, khó xử, chú thanh thanh đều mau tản còn có thể có cái gì ăn bài. Suy nghĩ một chút, hắn nói, buổi chiều các người đi du thuyền đi, đại gia ngồi trên thuyền nói chuyện thiếm, không làm trò chơi Như vậy tổng sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Buổi chiều, cùng phong ấm áp đại gia ngồi ở trên thuyền, uống trà ăn trái cây khái hạt dưa. nay đó hạt dưa là Khương Đàm lần trước mua tới, nàng còn mang theo khoái lát. Vài người ăn ăn uống uống hảo không thích ý, chú Thanh Thanh không ăn cái gì, nàng đem chính mình tiểu bố bao đặt ở đầu gối, tâm thần không chừng. Tê tinh ánh thấy được, thuận tay cầm lấy bố bao nói, gì, chú Thanh Thanh, người cái này bao khá xinh đẹp, kỳ quái, như thế nào như vậy cổ như vậy ngạnh. Bên trong cái gì? Không chờ Chu Thanh Thanh đáp lời, nàng đã lấy ra bên trong tiểu lư hương. Chu Thanh Thanh, ngươi thủy thân mang theo cái này làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn tới một lần chân tâm thoại đại mạo hiểm? Thề tinh ánh nói giỡn. Nàng được đến tin tức, ngày mai nghiêm tinh vĩ liền có thể tới, tâm tình không tồi. Chu Thanh Thanh vội vàng nói, không có, ta quên buông xuống, tề tỷ tỉ, tỉ ngươi cho ta đi. Tề tinh ánh tùy tay mở ra lư hương, ở bên trong phát hiện một trường chết tốt lá bừa, nàng kỳ quái nhìn thoáng qua nói. "Gì, vì cái gì viết điển phi vũ tên?" Chu Thanh Thanh luống cuống, "Tệ tỷ tỷ ngươi khẳng định nhìn lầm rồi, cho ta đi." Nàng giơ tay đi đoạt lấy, Khương Đàm đống nhiên nói, "Ta nhìn xem." Tệ tinh ánh của ý đậu Chu Thanh Thanh, đem Lư Hương cho Khương Đàm, Khương Đàm nhìn thoáng qua. Nhìn đến Khương Đàm muốn xem, Chu Thanh Thanh càng luôn cuống, song tới đoạt, nàng một phen đoạt lấy Lư Hương, chính là vừa rồi Tệ tinh ánh mở ra Lư Hương, không cái hảo, Lưu Hương, cái nắp tử trên thuyền rất đi xuống. "A, ta cái nắp" Chu Thanh Thanh vội vàng rỗi tay đi vớt, nàng hướng sức lực lớn, lập tức từ trên thuyền phiên đi xuống, thỉnh thịch một tiếng rơi xuống nước. Thanh Thanh. Điển phi vũ la lên một tiếng, cũng ngảy xuống. Chu Thanh Thanh Hòa Điển phi vũ đều ở mặt nước dây rùa, cứu. Cứu mạng. Tiểu tiết kêu to, không tốt, hai người bọn họ đều sẽ không bơi lội. Dù Minh cần đứng lên, khởi ra áo khoác nói, chúng ta hai cái đi xuống cứu người, các người gọi điện thoại cấp nhân viên công tác, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn Khương Đàm, Ôn Nhu nói, A Đàm nhị quần áo không có phương tiện, không cần xuống nước. Khương Đàm hôm nay xuyên một cái giày nặng váy dài, xuống nước lúc sau, quần áo hút thủy sẽ thực trọng, nàng vô pháp đi cứu người. Du Minh cẩn cùng tiểu tiết nhảy vào trong nước, đi trước cứu ly đến gần Điển Phi Vũ, Chu Thanh Thanh đều nhìn không thấy bóng người. Thật vất vả, bọn họ hai cái đem Điển Phi Vũ kéo đã trở lại, vài người cùng nhau dùng sức, kéo kéo, đẩy đẩy, đẩy đem Điển Phi Vũ lên thuyền Du Minh cẩn cùng tiểu tiết lại đi tìm Chu Thanh Thanh. Điền Phi Vũ bị cứu ra mau một lát liền thanh tỉnh, hán tử tỉnh liền ngốc ngốc sướng sở. Bên kia, nhân viên công tác tới, rất nhiều người cùng nhau xuống nước vớt người, rốt cuộc đêm hôn mê Chu Thanh Thanh vớt lên đây, đưa đi phụ cận bệnh viện. Điền Phi Vũ sửng sốt trong chốc lát, đồng nhiên ngầm đầu, chúng ta như thế nào lại ở chỗ này? Khương Đàm, chúng ta không phải ở Du Thuyền Sao. Người quên mất. Đúng rồi, Chu Thanh Thanh cũng cứu lên đây. Điền phi vũ như mày Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Phòng phát sóng trực tiếp, mọi người nghe xong lời này liền rối loạn, Điển Phi Vũ sao lại thế này, vừa rồi Chu Thanh Thanh ngã xuống, hắn không quan tâm liền đi xuống, đều có tuấn tỉnh tư thế, hiện tại như thế nào như vậy vô tình. Các ngươi phát hiện không, Điển Phi Vũ đôi mắt lại có thần. Vừa rồi Lưu Hương không phải có hắn tên sao. Không biết các ngươi chú ý không, vừa rồi Chu Thanh Thanh rơi xuống nước thời điểm trong tay còn có Lưu Hương, cứu đi lên liền không có, phòng trừng còn ở trong nước. Vừa rồi lư hương, cái nắp đều rớt, bên trong đồ vật có phải hay không liền không có, cho nên, điền phi vũ có phải hay không đã không bị khống chế. Cái này suy đoan có lý. Có chu thanh thanh phèn sức không cao hứng, không thấy hót sẽ ở sao. Là Khương Đàm làm, quan chúng ta thanh thanh chuyện gì. Ngụy tấn danh lưu, đừng người ngốc đầu Khương Đàm còn giúp chú thanh thanh không chế điền phi vũ, làm điền phi vũ đối chú thanh thanh hảo. Có điểm lo giết được không? Vài người đều đi trở về, nghe nói chu thanh thanh ở bệnh viện tỉnh lại. Điền Phi Vũ cầm chính mình di động, nữ mày nhìn Điền Phi Dương phát tới tin tức, qua nửa ngày mới hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Điền Phi Dương, gì thật không thật sự. Ngươi hiện tại đều thanh tỉnh, chính mình không phán đoán sao. Hót xệ ơ tượng, những người đó mắng Khương Đàm mắng điên rồi, nói là Khương Đàm hại Chu Thanh Thanh chết đuối ngươi biết cái gì, chạy nhanh nói ra. Điền Phi Vũ chậm rãi nhìn mấy ngày nay video hồi phóng, nhìn đến chính mình quái dị hành động, hắn khó có thể tin, rốt cuộc. Hắn đem sở hữu video xem xong rồi, trên mặt giống kết một tầng hàn băng. Hắn hoắc đứng lên. Buổi chiều, suy yếu Chu Thanh Thanh đã trở lại, lần này chết đuối, nàng ném nửa cái mạng, đã hoàn toàn nghỉ ngơi tiếp tục tham gia tiết mục tâm tư. Lần này trở về, nàng là tới bắt hành lý. Nàng kéo hành lý vừa muốn đi, Điền Phi Vũ ngăn cả nàng, lạnh lùng hỏi, "Chu Thanh Thanh, giải thích một chút, ngươi đối ta làm cái gì?" Chu Thanh Thanh vẻ mặt vô tội, "Làm sao vậy, Phi Vũ?" Điền Phi Vũ cười lạnh, Như thế nào, làm ta phía trước phía sau bận việc, thật cẩn thận hầu hạ, rất có cảm giác thành tựu có phải hay không? Chu Thanh Thanh ra vẹo an. Trường 64-064-2 Vũng, Phi Vũ ngươi đang nói cái gì? Lại không phải ta làm ngươi rất tốt với ta. Điền Phi Vũ bạch bạch vô vô trưởng, một cái nhân viên công tác lại đây, đối đạo diễn nói, ngày đó ta vừa vặn đi ra ngoài có việc, trở về thời điểm, nhìn đến Chu Thanh Thanh Hòa Điền Phi Vũ mặt đối mặt đứng, Chu Thanh Thanh cầm một cái lưu hương. Tiến đến Điền Phi Vũ cái mũi phía trước, giống như đang nói cái gì, ta nhất thời tò mò, liền ghi đi hình. Điền Phi Vũ dôi tay, tới, video thả ra, cấp Chu Thanh Thanh tiểu thư hồi ước một chút. Chu Thanh Thanh mặt trắng. Điền Phi Vũ bắt được di động, trực tiếp đầu bình một cái video. Trong video, hai người mặt đối mặt đứng, thu góc độ vừa vặn là hai người sơn mặt. Điền Phi Vũ đôi mắt dại ra, Chu Thanh Thanh biểu tình đắc ý, mơ mơ hồ hồ đang nói cái gì, về sau người muốn nghe ta nói. Quan tâm ta yêu quý ta, vô điều kiện rất tốt với ta, trừ bỏ ta, không cần đối mặt khác nữ nhân nói lời nói, biết không. Lưu hương khói nhẹ lượn lờ, điền phi vũ ánh mắt dại ra, biểu tình đờ đẫn nói, là, ta biết. Chu thanh thanh đắc ý nói, hảo, trở về đi, nhớ rõ ngày mai sớm một chút khởi, ôm ta xuống thang lầu. Điền phi vũ đờ đẫn nói, là, sau đó thẳng ngơ ngác đi trở về. Video đến nơi này liền đình chỉ. Chu thanh thanh trên mặt đã không có một tiêu huyết sắc. Nàng không nghĩ tới, nàng tuyển như vậy hẻo lấy một chỗ, cư nhiên đều có người nhìn đến. Phong phát sóng trực tiếp, khán giả cái cọ ồn ào, không nghĩ tới thật là Chu Thanh Thanh, ta nhìn Hốt Xệ ấp thật đúng là tin ngươi khương đảm, ta thật ngờ. Chu Thanh Thanh quá đáng giận, cái kia Hốt Xệ ấp, cùng Hốt Xệ ấp mắng Khương Đảm thủy quân đều là nàng mua. Ha ha, nàng mấy ngày nay xui xẻo, chính là bởi vì khống chế Điền Phi Vũ đi. Xứng đáng. Điền Phi Vũ lạnh lùng nhìn nàng, Chu Thanh Thanh, ngươi còn có cái gì nói? Chương 65065. 1. Chu Thanh Thanh Nốc, vì cái gì như vậy xui xẻo, nàng tuyển như vậy ẩn nấp địa phương, cố ý tránh đi theo dõi, còn có người ghi hình. Nàng ở giới giải trí nhiều năm như vậy, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, lần đầu tiên như vậy mục. Không, phải nói, từ nàng bắt đầu tiếp cận điển Phi Vũ, liền bắt đầu vận đen liên tục. Nàng vì cái gì muốn lựa chọn điển Phi Vũ đâu? Chu Thanh Thanh khóc không ra nước mắt, cắn môi không nói một lời. Chứng cứ vô cùng xác thực, nàng còn có thể nói cái gì? Chú Thanh Thanh sám xịt đi rồi, có người đem này đoạn video phóng tới trên mạng, thực mau liền thượng hot xe ớt, chú Thanh Thanh đối điển phi vũ hạ chú. Hot xe ớt hạ, mọi người lòng đầy căm phẫn, buổi sáng một đống người mắng chửi người, thế nào cũng phải nói là Khương đàm làm, nhìn xem, vả mặt đi. Nếu đoán không tồi, buổi sáng hot xe ớt chính là chú Thanh Thanh mua, quá ghê thởm, rõ ràng chính mình làm, còn vũ hãm người khác. Chú Thanh Thanh phong bình luôn luôn không tồi A tại sao lại như vậy? Ha ha! Mình tinh ly chúng ta xa như vậy, ai biết nàng là cái dạng gì người, phía trước nàng vẫn luôn nói chính mình không nói qua bằng hữu đâu, kết quả nói chuyện mấy cái đều nhớ không rõ. Chú thanh thanh tưởng triệt hót xệ ớ, lại như thế nào đều triệt không xuống dưới. Nàng tìm người hỏi thăm, mới biết được là điền ra người mua, điền ra người luôn luôn chú trọng thanh danh, điền phi vũ lại là nhà bọn họ trưởng môn nhân, ở tiết mục tổ ăn mệt, nhà hắn tự nhiên muốn trả thủ trở về. Không ngừng như vậy, có một cái nàng phía trước mặt hữu ra tới. Cho hấp thụ ánh sáng nàng sinh hoạt không bị kiềm chế, thường xuyên cùng người ước ê, có chút vẫn là trong giới người. Cái này cũng thượng hót xệ ợp, làm theo triệt không được. Nàng hát hót xệ ợp liên tục thượng mười mấy, ba ngày đều là nàng các loại mặt trái tin tức. Chu Thanh Thanh chỉ phải đương rùa đen rút đầu, giấu ở trong nhà. Chu Thanh Thanh một năm cũng liền một bộ diễn, đại bộ phận thời điểm đều là thu tổng nghệ, bây giờ còn có hai cái thường chú tổng nghệ, bởi vì chuyện này, kia hai cái tổng nghệ cùng nàng giải ước. Mặt khác tính toán thỉnh nàng tổng nghệ mời cũng rút về đi công ty trực tiếp đem nàng gớ lệnh người tim đập tiếp tục thu Chu Thanh Thanh rời đi buổi chiều tiểu tiết cũng lấy cớ có việc rời đi người tim đập chỉ để lại khương đàm, du Minh Cẩn điền Phi Vũ cùng tể tinh ánh bốn vị khách quý đạo diễn tuyên bố đào thải giai đoạn trước tiên kết thúc ngày hôm sau tương lai hai cái khách quý trực tiếp tiến vào tiếp theo cái giai đoạn ngày hôm sau bốn người vừa mới ăn xong cơm sáng lập tức tiến vào hai nam hai nữ còn đều là nhận thức Bọn họ là nghiêm tinh vĩ, Triệu Gia Gia, Lục Nhiêu cùng Quách Quỳnh. Triệu Gia Gia cùng Quách Quỳnh vừa tiến đến liền phi phát đến Khương Đàm bên người, một tả một hưu tệ ở nàng. Triệu Gia Gia lôi kéo Khương Đàm cánh tay, vẻ mặt đắc ý, kinh hỉ không bất ngờ không. Hắc hắc hắc, ta cũng tới. Quách Quỳnh không cam lòng yếu thế ôm Khương Đàm cổ, á đàm, vì tới cái này tiết mục ta phí giả rồi kính, đều đáp ứng rồi Lục Nhiêu bất bình đẳng hiệp ước. Khương Đàm vẻ mặt ngốc, các ngươi tới làm gì? Ra ra, Quách Quỳnh Tới xem ngươi phát đường. Không phải, tới yêu đường A. Đạo diễn cười ha hả nói, hôm nay, trừ bỏ nghiêm tinh vĩ cùng Triệu Gia Gia, còn có mặt khác hai cái mời riêng khách quý, Lục Nhiêu cùng Quách Quỳnh. Điền Phi Vũ bất mãn hỏi, bọn họ hai nhà đưa tiền. Đạo diễn, hắc hắc, đừng nói như vậy trắng ra sao. Đạo diễn thực vui vẻ, Triệu Gia Gia là chủ động tới, nàng lưu lượng như vậy lại Đạo diễn tự nhiên vui, đến nỗi Lục Nhiêu, còn lại là trực tiếp tài trợ tiết mục. Nói mang một cái nữa khách quý lại đây. Nơi này tổng cộng 8 người, trừ bỏ Điền Phi Vũ là thương giới tinh anh, mặt khác mấy cái đều là nhân khí bảng xếp hạng top 10 nhân vật, hắn như vậy cái tiểu tiết mục, hội tụ nhiều như vậy cao nhân dòng khí lượng, hắn đều nhạc điên rồi. Mấy người này gia nhập lúc sau, lập tức đều đã phát huy bổ, vài người fanscen chúc tới, thiếu chút nữa đem phát sóng trực tiếp ngôi cao cấp tế băng rồi. Khương Đàm Kỳ quấy hỏi, đạo diễn, chúng ta nhiều như vậy tân khách quý, trực tiếp liền tiến vào tiếp theo giai đoạn Không tốt lắm đâu. Đạo diễn nói, không thành vấn đề. Nghiêm tinh vĩ là vì tề tinh ánh tới. Lục Nhiêu cùng Quách Quỳnh tự động đóng gói. Chỉ có một triệu ra ra. ân Hắn nhìn về phía Điền Phi Vũ. Điền Phi Vũ bắt bẻ nhìn triệu ra ra. Triệu ra ra đã bắt đầu phản kháng. Đạo diễn, ta không thể chính mình tuyển sao. Đạo diễn, có thể a Chỉ cần nam khách quý đồng ý là được. Người tuyển ai đâu. Triệu ra ra nhìn về phía Nghiêm tinh vĩ. Dùng sức lắc đầu. lại nhìn về phía du Minh Cẩn Lại buồn bực lắp đầu, chỉ còn lại có Điền Phi Vũ cùng Lục Nhiêu. Quách Quỳnh cười hì hì nói, cho ngươi Lục Nhiêu đi. Lục Nhiêu lập tức trở mặt, Quách Quỳnh, đừng quên ngươi đáp ứng rồi ta cái gì. Đây là không vui. Triệu ra ra hừ một tiếng, mắt trơn trắng, đừng khẩn trương, ta chướng mắt ngươi. Chỉ có Điền Phi Vũ, Triệu ra ra vẻ mặt cự tuyệt, đạo diễn, chúng ta có thể đổi một cái nam khách quý sao. Nghe nói cái này nam khách quý đầu vóc có tật xấu. Điền Phi Vũ, hắn vốn dĩ đều muốn chạy Là Khương Đàm lưu hắn, làm hắn lại xem hai ngày, không nghĩ tới tới cái triệu ra ra. Hắn cũng không vui a Điền Phi Vũ, đạo diễn, người lựa chọn khách quý không có tiêu chuẩn sao. Một cái không có bất luận cái gì tài nghệ đại nào chống chân người không phải cấp đồng đội kéo chân sau sao. Cái nào có đầu góc nam nhân thích như vậy. Điền Phi Dương vẫn luôn xem Khương Đàm phát sóng trực tiếp, đang xem khuê mật về phía trước hướng thời điểm. Vô số lần phun tảo triệu ra ra, nói nàng cái gì đều không biết, chuyên môn kéo Khương Đàm chân sau. Điển Phi Vũ bởi vậy nhớ ký tên này. Triệu ra ra vừa nghe liền nổi giận. Điển Phi Vũ ngươi có ý tứ gì? Ai nói ta cái gì đều sẽ không? Ta biết diễn kịch. Điển Phi Vũ cười nhạo, liền ngươi kia kỹ thuật diễn. Triệu ra ra giận cực, chính là lại vô pháp phản bác, lại nói tiếp, nàng trừ bỏ bề ngoài, đích sắc không đúng tí nào. Ngay cả kỹ thuật diễn đều giống nhau. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, vô pháp hồi dối, dứt khoát bắt đầu công kích, Điển Phi Vũ, ngươi mỗi ngày đất bằng quăng ngã Là lớn nhỏ nào phát dục không cân bằng sao? Điền phi vũ vẻ mặt khinh bỉ, đất bằng quăng ngã có thể là tiểu não chỉ huy hệ thống xuất hiện vấn đề, hoặc là hệ thần kinh trục trặc, lại hoặc là xương sống xuất hiện bệnh biến, cái gì kêu lớn nhỏ nào phát dục không cân bằng? Triệu ra ra ngươi không đọc quá thư sao? Triệu ra ra nghe được choáng vắng đầu, lại tức lại giận, ngươi! Đạo diễn vội vàng nói, hảo, hảo, không cần xảo, như vậy đi, chúng ta lâm thời thêm một cái phân đoạn. Này mấy cái hắn một cái đều không thể treo vào A. Buổi chiều, đạo diễn an bài mấy cái trò chơi, có người họa ta đoán, nối tiếp thành ngữ, trái cây ngồi sổm, đoán ca danh từ từ, nam nữ khách quý cộng đồng tham dự, trò chơi thắng lợi đạt được tích phân, cuối cùng nam nữ khách quý dựa theo tích phân xếp hạng chọn lửa khác phái khách quý. Nói cách khác, tích phân tối cao có chọn lửa quyền lợi. Tích phân thấp, kia không có biện pháp, nhặt dư lại đi. Trò chơi kết thúc. Du Minh Cẩn cùng Khương Đàm phân biệt đạt được nam nữ khách quý tối cao phân. Đạo diễn thực vui mừng, hắn biết chính là kết quả này, hắn vương bài tình lữ bảo vệ. Đạo diễn, Hảo, Khương Đàm, Du Minh Cẩn, hai người ai trước tuyển? Quách Quỳnh lầm bẩm, kết quả không giống nhau sao? Du Minh Cẩn nói, ta trước đến đây đi, á đàm, ngươi cùng ta tổ đội thế nào? Khương Đàm ánh mắt xẹt qua bốn cái nam khách quý. Kỳ thật, mấy người này bên trong, nàng ở chung lên nhất thoải mái vẫn là Du Minh Cẩn. hơn nữa Đích sắc hẳn là tuyển hắn, vì thế, nàng khẽ gật đầu. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh vui mừng, đại bộ phận đều là vì xem hai người bọn họ tới, đương nhiên không hy vọng bị mở ra. Tiếp theo cái là Điền Phi Vũ, hắn tích phân bài đệ tam, Điền Phi Vũ ánh mắt xẹt qua mấy cái nữ khách quý. Hắn trước nhìn về phía tề tinh oánh. Tề tinh oánh lập tức hướng nghiêm tinh vĩ bên người thấu thấu, nàng cùng nghiêm tinh vĩ phía trước chính là tình lữ, lần này tới tiết mục chính là vì nghiêm tinh vĩ, vài người đã trong lòng biết rõ ràng Hắn lại nhìn về phía Quách Quỳnh. Quách Quỳnh xem kỹ nhìn hắn một cái, ghét bỏ nhịu như mày, ta cùng lục nghiêu là trói định Nga. Điền phi vũ tức điên, chỉ còn lại có triệu ra ra. Triệu ra ra trừng lớn đôi mắt, huy huy, ta không thích ngươi, không cần tuyển ta Nga. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh tức hận, ai, kia chính là điền phi vũ ai. Rất nhiều nhà giàu thiền kim trong mắt như ý lang quân không biết bao nhiêu người ngóng trông cùng hắn yêu đương đâu, như thế nào đều ở ghét bỏ hắn. Đáng thương phi vũ không ai ái. Nghe nói hắn khắc sở hữu tiếp cận hắn nữ nhân, Chu Thanh Thanh đều như vậy, không ai dám đi. Đừng nói bậy, rõ ràng là Chu Thanh Thanh tự làm tự chịu. Điền Phi Vũ từ bỏ, ta không chọn. Mặt sau, thể tinh ánh tuyển nghiêm tinh vĩ, lục niêu tuyển quách quỳnh. Đạo diễn nhìn về phía Điền Phi Vũ cùng Triệu Gia Gia, nếu không hai người chấp vá hạ. Triệu Gia Gia lắp đầu, ta không. Nàng chạy tới ôm lấy Khương đàm cánh tay, nếu không ta cùng A đàm đi. Đạo diễn dở khóc dở cười, kia nào hành A Ngươi làm Du Minh cần làm sao bây giờ? Cuối cùng, vẫn là Khương Đàm Khuyên Hảo hai người, triệu ra gia hỏa điển Phi Vũ Miễn cưỡng tổ đội. Đạo diễn vui vẻ, "Hảo, phía dưới bắt đầu chúng ta ngọt ngào lữ trình, nếu là ngọt ngào lữ trình, kia đại gia cần thiết ngọt ngào điểm, là phải tiến hành tỷ thí a." Lục Niêu nhục chí, "Như thế nào ngọt ngào còn phải tỷ thí a?" Đạo diễn đắc ý, "Đương nhiên, nếu là luyến ái tổng nghệ, còn không phải là so nào một đôi càng ngọt sao? Tỷ thí thông qua đầu phiếu quyết định thắng thua." Quách Quỳnh kêu to, không công bằng Nga, có chút người phân nhiều, khẳng định chỉ đầu chính mình thần tượng. Như vậy, có một đôi khả năng cái gì đều không cần làm, là có thể đạt được cao đầu phiếu Nga. Nàng khiêu khích nhìn Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn. Nàng sở dĩ nhau muốn tới, chính là muốn nhìn Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn dài đường, đương nhiên muốn đốc xúc bọn họ nỗ lực. Đạo diện nói, không cần lo lắng, vì công bằng khởi kiến, chúng ta còn mời 100 danh công chính quan sát viên, cùng nhau tiến hành đầu phiếu. Đầu phiếu chỉ chiếm 40% Quan sát viên đầu phiếu chiếm 60. Quách Quỳnh vô tay, hảo. Lục Nhiêu hỏi, đạo diễn, thua có cái gì trừng phạt? Đạo diễn nói, tỉ thí sau khi kết thúc, xếp hạng cuối cùng một người đem bị trừng phạt. Trừng phạt liền viết ở bạch bản thượng, các ngươi nhìn xem. Lục Nhiêu chạy trước qua đi, đọc lên, nhậm tuyển hạng nhất hoàn thành trừng phạt. 1. Hôn môi hết xanh. 2. Nam nữ khách quý hôn môi. Lục Nhiêu, đạo diễn người này có điểm tàn nhẫn A. Điều thứ nhất quá ghê tởm, đệ nhị điều. Nếu hai người ở chung không đủ ngọt ngào, thuyết minh hai người quan hệ giống nhau, dưới loại tình huống này hôn môi, đài ngắm trăng xấu hổ A Đạo diễn mỉm cười, cho nên, các người muốn nỗ lực lạc. Khương Đàm nhìn kỹ hai điều, trong lòng e ngại, kháng nghị nói, đạo diễn, không được, như vậy trừng phạt thật quá đáng. Quách Quỳnh, yên tâm, hai người chỉ có tùy tiện phóng điểm đường, liền sẽ không đếm ngược đệ nhất. Như vậy nhiều cây khoai chối cờ tờ ép gào khóc đòi ăn đâu. Quả nhiên, phong phát sóng trực tiếp một mảnh vui mừng A Đàm không cần hoảng, chạy nhanh phát đường, chúng ta đến ngươi. Chỉ cần ngươi thân Du Minh Cẩn một chút, ta lấy cả nhà hào cho ngươi đầu phiếu. Du Minh Cẩn, ngươi nếu hại A Đàm bị phạt, ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi, thân là nam nhân chủ động điểm, nàng không thân, ngươi thân. Phát sóng trực tiếp đại bình liền ở đại sảnh phóng, mọi người đều xem tới được nhắn lại, không khỏi nhìn về phía Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn. Khương Đàm có điểm duy trì không được. Du Minh Cẩn lặng lẽ nắm một chút tay nàng, nhỏ giọng nói, yên tâm Có ta. Phong phát sóng trực tiếp người càng điên rồi, Du Minh Cẩn đang làm gì, hắn giống như kéo Khương Đàm tay, tiểu tử không tồi a lập tức liền chủ động đi lên. Hắn đối Khương Đàm nói cái gì? Nghe không được à? Kỳ thật, ta nếu là Du Minh Cẩn, hiện tại liền vui vẻ đã chết, bởi vì mặc kệ thắng thua, hắc hắc, hắn đều không lô à, rốt cuộc, Khương Đàm khẳng định sẽ không thân một con đếch xanh. Chịu ra ra nóng nảy, không được, đạo diễn, ngươi cái này trừng phạt quá nạo. Nàng như vậy chán ghét Điền Phi Vũ, hai người như thế nào ngọt ngào đến lên, Triệu Gia Gia nguy cơ cảm thực trọng, cảm thấy chính mình đã thua. Nàng nháo làm đạo diễn sửa quy tắc. Đạo diễn bất đắc dĩ, Triệu Gia Gia, ngươi lúc ấy nhất định phải tới, tới phía trước ta đều cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi nói không sợ, hiện tại như thế nào lại không được. Triệu Gia Gia nghẹn lời, ta. Điền Phi Vũ nhìn nàng một cái, sợ cái gì? Có ta đâu, yên tâm, chúng ta sẽ không thua. Triệu Gia Gia đại hỉ, thật sự. Điên phi vũ, đương nhiên, chỉ cần ngươi nghe lời. Mặc kệ nói như thế nào, tới cũng tới rồi, chỉ có thể tuân thủ quy tắc. Kỳ thật, đạo diễn là hù dọa bọn họ, thật sự thua, cũng sẽ không quá khó xử, đại gia trong lòng cũng hiểu rõ. Đạo diễn tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ, mỗi tổ khách quý tuyển một tổ hai người vận động, luyện tập một ngày, thu một cái video, tuyên bố đến tổng nghệ quan hơi tiến hành fans đầu phiếu cùng quan sát viên đầu phiếu, căn cứ đầu phiếu định thắng thua. Vận động A triệu ra ra đầu tiên trắng mặt. Nàng gì vận động đều sẽ không a Đạo diễn làm người thả ra một đám bạch đề bản, mỗi cái mặt trên viết một cái hai người vận động tên, có hai người vũ đạo, hai người chợ bằng hai người yoga, hai người bơi lội từ từ. Nếu có hai tổ người được chọn cùng khoản vận động, tắt hai tổ tự hành thương nghị, không thể lặp lại. Đạo diễn cuối cùng nói. Bốn tổ người bắt đầu chọn lựa. Lục Nhiêu cùng Quách Quỳnh trước tuyển hảo, chúng ta tuyển hai người vũ đạo. Bọn họ hai cái vũ đạo đều xuất sắc, tuyển cái này tốt nhất Nghiêm tinh vĩ cùng tề tinh ánh thương lượng một chút, lựa chọn hai người y o Điền phi vũ nhìn nhìn, ta đều sẽ, triệu ra ra ngươi sẽ cái gì? Nga, đúng rồi, ngươi cái gì đều sẽ không? Triệu ra ra tức giận đến mặt đỏ, chính là A, ta cái gì đều không biết, thua tính. Điền phi vũ buồn cười, hành A, ngươi tưởng thân một chút ít xanh đúng không? Triệu ra ra không phục thân liền thân, ngươi không phải cũng đến thân. Điền phi vũ mỉm cười, ta không sợ, đúng rồi, quên nói cho ngươi. Ta gần nhất học tập sinh vật học, thích nhất nghiên cứu hết xanh, thân nó một chút cũng không có gì. Triệu ra ra mở to hai mắt nhìn, ngươi biến thái. Khương đàm nhìn không được, ra ra, ngươi không phải sẽ bơi lội sao. Triệu ra ra mặt đỏ, ngươi lại không phải không biết, ta cũng là có thể ru mấy mét, cùng sẽ không không có gì khác nhau. Điền phi vụ gật đầu, có thể, thật sự không được ta có thể giáo ngươi. Đúng rồi, ta đại học thời điểm tham gia bơi lội thi đấu, là quán quân. Triệu ra ra nghĩ nghĩ, giận dữ, ta ghét nhất các ngươi loại này cái gì đều sẽ người. Cuối cùng, bọn họ vẫn là tuyển hai người bơi lội, rốt cuộc đây là triệu ra ra duy nhất sẽ một chút vận động. Dù Minh cần nhìn nhìn nói, còn lại vài loại thực chuyên nghiệp, chúng ta chỉ có thể tuyển hai người trượt băng. Khương Đàm khó xử, ta không quá sẽ Dù Minh cần ánh mắt sáng lên, ta dạy cho ngươi. Khương Đàm ngật đầu, không có cách nào, trượt băng xem như tương đối dễ dàng nắm giữ vận động. Bốn tổ người tách ra từng người đi từng người địa phương. Nghiêm Tinh Vĩ cùng Tề Tinh Ánh đi Dioga quán, hai người phía trước liền rất thích Dioga, đều luyện rất nhiều năm, chỉ cần bố trí hạ động tác là được, tiến hành tương đối thuận lợi. Lục Niêu cùng Quách Quỳnh đều là vũ đạo chuyên nghiệp xuất thân, tự nhiên cũng không nói chơi. Còn lại hai tổ có điểm náo nhiệt, bọn họ phòng phát sóng trực tiếp người cũng nhiều nhất. Triệu ra gia, gia hòa điền phi vũ đi hồ bơi, Triệu ra gia, gia thay một bộ màu lam mang làn váy áo tắm, hơi chút rõ xương sống lưng, thật xinh đẹp, che đến cũng nhiều. Bất quá nàng dáng người hảo đến sông ra, vừa ra tới vẫn là đem Điển Phi Vũ kinh diễm một chút. Thấy Điển Phi Vũ ăn mặc quần bơi, triệu ra ra mặt đỏ, người xuyên nhiều điểm. Điển Phi Vũ vô ngữ, không đều là như vậy mà sao. Điển Phi Vũ ôm cánh tay, được rồi, người đi xuống du vài cái, làm ta nhìn xem người cơ sở. Triệu ra ra không vui, người trước đi xuống ru vài cái, làm ta nhìn xem xứng không xứng dậy ta. Điển Phi Vũ, hắn lập tức xuống nước, nhanh chóng bơi cái qua lại. Ở trên đường biến hóa vài loại du tư, bơi ngửa, bơi bướm bơi hết đều tới một lần, động tác tiêu sái lại xinh đẹp. Triệu ra ra thập phần vừa lòng, so nàng huấn luyện viên mạnh hơn nhiều. Điền phi vũ lên bờ, xoa xoa bậc nước, ngươi đi xuống, cho ta ru vài cái. Triệu ra ra nóng nảy, nhân viên cứu hộ đâu? Điền phi vũ. Triệu ra ra, không có nhân viên cứu hộ ta không dám du lúc ấy ta học bơi lội thời điểm, người đại diện đều cho ta bị hai cái nhân viên cứu hộ. Điền phi vũ. Ngươi như thế nào như vậy nét mực, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Hắn nhẹ nhàng đẩy, triệu ra ra thình thịt một tiếng bào thủy, triệu ra ra luôn uống, ở trong nước bắt đầu thịt, điền phi vũ cảm thấy không thích hợp, đi xuống đem nàng vớt đi lên. Sợ hai triệu ra ra gắt gao ôm hắn cổ, mềm mại thân mình dán đi lên. Điền phi vũ ngẩn ra, hắn chưa từng cùng người như vậy thân cận quá, triệu ra ra dáng người cũng thật tốt quá, hắn thế nhưng lần đầu tiên có tâm viên ý mã cảm giác. hắn ôm triệu gia gia eo Đem nàng xả hồi bên bờ, làm nàng điếu chặt lan can, buông lòng tay. Triệu ra ra khóc như hoa lê dính hạt mưa, làm ta sợ muốn chết, ô, ô ô ta không học. Điền phi vũ bất đắc dĩ, ngươi không phải sẽ một chút sao. Triệu ra ra, ta luôn cuống, đã quên. Bình tĩnh trong chốc lát, triệu ra ra mới bình tĩnh xuống dưới, lau đem nước mắt, đối điền phi vũ nói, ngươi phải hảo hảo nhìn thẳng ta a ta sợ. Nhìn nàng diễm sắc bức người lại nhu nhược đáng thương mặt, điền phi vũ có điểm ấy nấy, ôn nhu nói. Hảo, không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Phong phát sóng trực tiếp người kêu to. Hoa, hảo ngọn, lần đầu tiên thấy Điển Phi Vũ dùng loại này ngựa khí nói chuyện. Khu, ta cảm thấy vừa rồi hắn ôm triệu ra ra thời điểm có điểm động tâm, hắn lô thai đều đỏ. Hi hi, có loại này mỹ nữ, nếu là ta ta cũng động tâm A Điển Phi Vũ công khai nói qua, hắn thích có học thức đa tải đàng nghệ có khả năng lưu loát nữ hài, không thích bình hoa, đối tướng mạo không có quá lớn yêu cầu. a tin hắn Nam nhân a. Triệu Gia Gia đã bắt đầu bơi lội, nàng phủi đi mười mấy hạ, đi tới 78m, duy trì không được. Điền Phi Vũ nhìn hắn tư thế, sắc mặt một lời khó nói hết, đây là ta đã thấy khó nhất xem vị từ, ngươi lão sư cái nào? Gọi tới ta kiến thức kiến thức. Triệu Gia Gia không vui, ta không chơi, ta không lo khách quý, ta phải làm người xem. Nàng bái Lan Can đi trở về đi, lên bờ muốn đi. Điền Phi Vũ, ngươi làm gì? Triệu Gia Gia, ta tới là tìm khương đang chơi. Không phải chịu ngược, ta hiện tại liền cùng đạo diễn nói, ta muốn rời khỏi. Điền phi vũ sắc mặt khó coi, mỗi lần gặp được khó khăn ngươi đều trốn tránh sao. Không nên đón khó mà lên sao. Chịu ra ra vẻ mặt không sao cả, đúng vậy, có khó khăn ta liền đi à, vì cái gì muốn đón khó mà lên, ta lại không phải có bệnh. Phòng phát sóng trực tiếp, ngụy tấn danh lưu, ai, xong rồi, ta ca ghét nhất loại này trốn tránh hình nhân cách. Những người khác cũng thiết khí, xong rồi, xem ra này đối không được. Bọn họ nhan giá trị thực đang đối a đáng tiếc. Nhan giá trị đang đối có ích lợi gì? Điền phi vũ chính là hỏa bá, ghét nhất triệu gia gia loại này gì đều sẽ không ngốc bạch ngọt. Triệu gia gia dùng khăn lông lao mặt muốn đi, điền phi vũ đông nhiên nói, kỳ thật sẽ bơi lội rất có chỗ lợi, các người đương minh tình, diễn kịch thời điểm rất nhiều yêu cầu xuống nước, sẽ không bơi lội có đôi khi sẽ có nguy hiểm. Triệu gia gia dừng lại, lần trước, nàng cùng Khương đàm lục tổng nghệ, thiếu chút nữa liền chết đối mất mạng Điền phi vũ tiếp tục nói, ta thực sẽ dạy người, người trở về, ta hôm nay có thể đem người dạy sẻ. Triệu ra ra không tin, ta bơi lỗi lao sư dạy ta thật lâu. Điền phi vũ, bọn họ trình độ có thể so ta kém xa, miễn phí bơi lội vấn luyện viên, muốn hay không. Triệu ra ra nghĩ nghĩ, gật đầu, hảo. Điền phi vũ đích sắc có chút tài năng, nhất nhất sửa đúng triệu ra ra động tác sai lầm, mọi người còn muốn nhiều xem, màn hình đỗng nhiên tối sầm, ra tới một hàng thông cáo. Buổi tối 8 giờ tiến hành đầu phiếu, tiếp tục phát sóng trực tiếp. Mọi người dừng chân, như thế nào không cho nhìn. Nhân viên công tác, vì cho đại gia cảm giác thần bí, tạm dừng phát sóng trực tiếp. Đại gia có thể xem buổi tối họp phỉ xì ổ bổ thả ra thi đấu video. Mọi người hầm hực lui đi ra ngoài. Một cái khác phòng phát sóng trực tiếp, Khương Đàm cùng Du Minh cẩn tới rồi sân trượt băng, thay trượt băng dạy. Nàng sẽ đổ vật rất nhiều, duy độc cái này không có đọc qua quá. Nàng đi theo Du Minh cẩn thượng mặt băng. Du Minh cẩn giáo nàng động tác, ngay từ đầu, Khương Đàm chỉ là đỡ lan can đi, mới vừa buông ra lan can, người liền thiếu chút nữa ké ngã. Du Minh cẩn chạy nhanh giữ nàng lại tay, sau đó liền không buông ra. Có một người lôi kéo, liền dễ dàng nắm giữ cân bằng cảm, Khương Đàm chậm dại thả lỏng, nàng học được thực mau chỉ chốc lát sau là có thể mãn tràng trượt. Chỉ chốc lát sau, này mặt cũng đình chỉ phát sóng trực tiếp. Đồng thời, nghiêm tinh vĩ tể tinh ánh cùng lục nghiêu Quách Quỳnh cũng ngừng phát sóng trực tiếp. Ăn không ngồi rồi mọi người lo lắng chờ buổi tối. Buổi tối 8 giờ, người team đập học phỉ xỉ ô hế bổ thả ra 4 cái video, mọi người điên quẩn dũng đi vào. Cái thứ nhất video là Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn. Du Minh Cẩn ăn mặc màu trắng quần áo, Khương Đàm ăn mặc thủy hồng sắt váy, váy chiều dài đại khái đến đầu gối, nàng tóc cao cao thúc hởi, chắt cái viên đầu. Ngay từ đầu, hai người đứng ở mặt băng thượng, ôm ở bên nhau, Khương Đàm đầu dựa vào Du Minh Cẩn đầu vai, Du Minh Cẩn một tay ôm nàng eo. Một tay hư hư đỡ nàng bối, túi đầu nhìn nàng, mãn nhãn nu tỉnh. Mềm nhẹ âm nhạc văng lên, Khương Đàm giống như vừa mới tỉnh ngủ giống nhau ngần đầu, nhẹ nhàng đẩy Du Minh Cẩn, sau này xoay tròn, rời đi hắn ôm ấp, xài bước hoặc đi rồi, Du Minh Cẩn như bóng với hình, đi theo nàng phía sau. Thức mau, Du Minh Cẩn đuổi theo nàng, ôm lấy nàng eo, hai người xoay tròn lên, hai người ở sát bên nhau, giống như dao cổ chơi đùa thiên nga, tình ý miên man. Khương Đàm xoay tròn rời đi hai người tiếp tục tr Trong chốc lát rắt tay, trong chốc lát ôm eo, hết sức chiến miên, có một lần, Du Minh cẩn nhẹ nhàng khơi mào Khương Đàm cằm, túi lầu thấu đi vào, còn kém một chút liền phải đụng tới Khương Đàm môi thời điểm, Khương Đàm đống nhiên lui về phía sau rời xa, mặt mang thẹn thùng. Âm nhạc ngừng, hai người khôi phục phía trước tư thế. Mọi người nhìn toàn bộ, dâm rộ phấn, thiên à, quá đẹp, hai người quá sướng. Này con không ngọt sao. Ôm eo, rắt tay, rửa vai. Cái nào động tác không ngọt ta. Đặc biệt là hai người mau thân thượng kia một lần, ta hô hấp đều đỉnh trệ, vì cái gì thân không thượng, ô, ô. Bọn họ đầu phiếu một đường tăng vọng. Triệu gia gia hòa điển phi vũ đầu phiếu cũng không ít, tuy rằng triệu gia gia đều làm vụ bề, điển phi vũ vẫn luôn mang theo nàng, có vẻ hảo rất nhiều. Lục nhiêu quách quỳnh đều là khiêu vũ cao thủ, cũng có không ít đầu phiếu. Cuối cùng, đầu phiếu ít nhất chính là tề tinh ánh cùng nghiêm tinh vĩ. Quan sát viên đầu phiếu cùng phèn không sai biệt lắm, cho nên, cuối cùng... Nghiêm tinh vị tể tinh ánh lọc đáy. May mắn hai người phía trước chính là tình lữ, cái kia trừng phạt cũng không tính cái gì. Đầu phiếu sau khi chấm dứt, đã là buổi tối 10 giờ, mọi người không hề buồn ngủ, ở trong phòng khách chơi. Khương đàm chờ 6 người là bạn tốt, liêu đến lửa nóng, tể tinh ánh cùng nghiêm tinh vi có vẻ không hợp nhau, hai người yên lặng rời đi phòng khách. Khương đàm buổi tối ăn nhiều, nghĩ ra đi tiêu thực, một người đi ra phòng khách, theo đường nhỏ tàn bộ. Đi tôi đi tới, nàng nghe được hai người nói chuyện phiếm thanh âm. Nghiêm tinh vĩ, thật là xui xẻo, vốn gì ta tuyển cái này tổng nghệ là tưởng hảo hảo kinh doanh một chút hình tượng, nào biết, khương đàm bọn họ tới, hấp dẫn sở hữu nhiệt độ, về chúng ta hai cái thảo luận thiếu đến đáng thương, ai, chúng ta cũng từng là ảnh hậu ảnh đê A, thế nhưng không bằng này đó người trẻ tuổi. Thế tinh ánh thở dài, thực bình thường, chúng ta quá khí. Nghiêm tinh vĩ, lại như thế nào quá khí, chúng ta cũng là ảnh đế ảnh hậu, hơn nữa, chúng ta mới hơn 30 tuổi. Phòng phát sóng trực tiếp nhiều như vậy người xem, cũng chưa thấy vài người nói ngươi từ trước sự, này cũng coi như hảo hiện tượng, về sau ngươi có thể bình thường tham gia hoạt động. Nghiêm tinh vĩ lẩm bẩm nói, cứ như vậy mới đáng sợ, cũng chưa người nhớ do ta. Hai người trầm mặt, một lát sau, nghiêm tinh vĩ đông nhiên nhiệt liệt nói, trong suốt, chúng ta kết hôn đi. Thế tinh hồ ngươi nghĩ kỹ rồi. Nghiêm tinh vĩ nói, đúng vậy, ta nghĩ kỹ rồi, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Khương Đàm không có lại nghe đi xuống. Nàng nghĩ tới tề tinh đánh tay tướng, nghiêm tinh vị tuyệt phi phu quân, đáng tiếc ca. Nàng đi bộ một vòng lớn, đến bên hồ thời điểm, nhìn đến hai ba con thuyền trên mặt hồ vất thứ gì, tựa hồ có người nhảy nhảy tới trong hồ. Hiện tại thiên vẫn là có điểm lãnh, nàng dùng mình một cái, vội vàng trở về nhà ở. Ngày hôm sau cơm sáng sau, bốn tổ người tề tụ, đạo diễn nói, chúng ta hôm nay hoạt động là ngọt ngào tái hiện, cũng là ngày hôm qua đầu phiếu hình thức, ta sẽ lựa chọn sử dụng mười mấy điện ảnh kịch chung ngọt ngào ngắn Các người ngay sau đó rút ra, rút ra lúc sau, từng người có 10 phút chuẩn bị thời gian, sau đó suy diễn ra tới, đại gia cơ hồ đều là diễn viên, hẳn là không thành vấn đề đi. Triệu ra ra nhấc tay, đạo diễn, Điền Phi Vũ không phải diễn viên, hắn kéo ta chân sau làm sao bây giờ. Điền Phi Vũ, đạo diễn đau đầu, được rồi, ngươi chuyện này thiếu điểm đi. Đạo diễn đem mười mấy đoạn ngắn đều thả một lần, nếu là ngọt ngào đoạn ngắn, bên trong tự nhiên có cứng hôn, ôm hôn, nhiệt liệt lớn mật hôn. Hàm súc ôn nu hôn, chuồn chuồn lướt nước hôn từ từ. Quách quỳnh nhấp tay, đạo diễn, có thể tá vị sao? Đạo diễn, các ngươi nhìn xem chi tiết, tá vị có thể đạt tới sao? Phòng phát sóng trực tiếp người xem hưng phấn không được, không thể tá vị Nga, chi tiết không giống nhau chúng ta đều không cho phiếu. Chính là chính là, diễn kịch mà thôi, mọi người đều là diễn viên, chuyên nghiệp điểm không được sao? vế đút hóa vê đút, đút hi vọng các tổ đều cố lên Nga, nỗ lực hiện ra chi tiết, chúng ta chính là thực bắt bẻ. Có chút huôn diễn không đau không ngứa nam nữ chủ liền chạm vào một chút, ta cảm thấy này đó một chút đều không ngọt nào không nên xuất hiện ở bị tuyển vị, hy vọng đạo diễn đem này đó xóa. Đúng vậy, duy trì. Đạo diễn rơ tay, hảo, đại gia có thể tùy cơ tuyển, các người nói đỉnh ta liền ngừng, hảo, nào một tổ chức tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tề tinh ánh cùng nghiêm tinh vĩ không để bụng, bọn họ diễn như vậy nhiều diễn, phía trước lại là tình lữ, đã sớm thân kinh bắt chiến, điểm này không đáng kể chút nào. Tề tinh ánh tiến lên, đạo diễn một chút, mười mấy đoạn ngắn bay nhanh tuần hoàn, tề tinh ánh nói, đỉnh. Video ngừng ở một cái thông báo đoạn ngắn, tề tinh ánh cùng nghiêm tinh vĩ lập tức suy diễn một lần. Phong phát sóng trực tiếp người xem hưng thú thiếu thiếu, bọn họ nhất không nghĩ xem chính là này một đôi, cứ việc tề tinh ánh cùng nghiêm tinh vĩ suy diễn phi thường xuất sắc, bọn họ một câu lời bình đều lười đến viết. Tiếp theo đối là lục nghiêu cùng Quách Quỳnh, Quách Quỳnh đi tuyển, tuyển một cái phim văn nghệ đoạn ngắn Nam nữ chủ là học sinh Hai người là tình đầu sơ khai mối tình đầu, nữ chủ ghé vào trên bàn ngủ thời điểm, nam chủ liền nhịn không được hôn mặt nàng một chút. Ngọt ngào lại ấm áp, đã có rất nhiều người xem ở kích động. Bất quá, gần ngăn tại đây, giống như gãi không đúng châu ngứa, mọi người tổng cảm thấy không được, giống như kém một chút cái gì. Cuối cùng còn thừa hai đôi, đạo diễn nói, ai trước tới. Hai tổ nhân mã hai mặt nhìn nhau, trước hai cái đoạn ngắn đều còn có thể, bọn họ nóng lòng muốn thử. Triệu ra ra nói, ta trước. Đạo diễn lộ ra một cái xảo trá cười, hảo. Video thay phiên, triệu ra ra xem đến hoa cả mắt, tùy ý nói, đỉnh. Video ngừng ở một cái thời xưa cầu hết đoạn ngắn thượng, trên màn hình thả ra sau, triệu ra ra ngây người. Đây là một cái cưỡng hôn đoạn ngắn, say rượu nam chủ tường đông cưỡng hôn nữ chủ, còn rất kịch liệt. Triệu ra ra quay đầu lại nhìn xem điền phi vũ, lắp bắp nói, vì cái gì? Đạo diễn, có thể hay không đổi? Đạo diễn cười giữ thợn, người cảm thấy đâu? Lục Nhiêu Quách Quỳnh ồn ảo, làm gì đâu Triệu Gia Gia, có phải hay không diễn viên A. Triệu Gia Gia muốn khóc, vì cái gì những người khác như vậy hảo diễn, đến nàng nơi này phong cách đột biến. Đạo diễn nhìn nhìn biểu, 10 phút chuẩn bị bắt đầu. Triệu Gia Gia quay đầu lại đi tìm Điền Phi Vũ, làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Diễn bái. Điền Phi Vũ hoài nghi nhìn nàng, ngươi có phải hay không còn không có chủ quá hôn diễn? Không có kinh nghiệm. Ai nói? Triệu Gia Gia không vui. Ta diễn kịch thời điểm, không biết hôn bao nhiêu người. Nghe nói ngươi luyến ái kinh nghiệm bằng không, có phải hay không không kinh nghiệm. Điền phi vũ không tao hứng, này còn cần kinh nghiệm. Ta không thể dạy cũng hiểu. Triệu ra ra, khoác lác đi ngươi. Điền phi vũ, không tin thử xem. Triệu ra ra, thí liền thí. Hai người niệm lời kịch, đơn giản là thời trước tình lự gặp nhau. Một cái biệt nữ cáo kỉnh, một cái không nói lời nói thật, vẫn luôn ở hiểu lầm. Đừng nói, Điền phi vũ còn rất có biểu diễn thiên phú. Diễn giống như vậy hồi sự Điền phi vũ đi triệu gia gia đẩy đến trên cửa Tay chống môn phẫn nộ hỏi Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ Triệu gia gia đã cảm nhận được áp lực Lắp bắp nói, quan ngươi cái gì Sự Điền phi vũ, ngươi một chảy nhiều năm như vậy Là quên chúng ta ước định sao Triệu gia gia, ta Ta đi cha cha Điền phi vũ thấp giọng nói Ngươi niệm sai tử Triệu gia gia cũng thanh âm nho nhỏ nói Ta biết ta, ta kéo kéo cốt chuyện Điền phi vũ Ngươi có phải hay không không dám Triệu ra ra mạnh miệng Mới không phải, ta sợ ngươi không kinh nghiệm Ta thể nghiệm không hảo Điền phi vụ khỏe miệng lộ ra một tia tà cười Phải không Hắn đồng nhiên nâng lên triệu ra ra cằm Hung hăng hôn đi xuống Hiện trường mọi người hít hà một hơi Triệu ra ra ngốc, dùng sức đẩy một phen điền phi Vũ Đẩy bất động, điền phi vụ hôn bá đạo lại cường thế Mang đến một cổ tươi mát hơi thở Là nàng thích nhất khí vị Nàng chậm dãi không hề kháng cự Nhắm hai mắt lại Phong phát sóng trực tiếp ngao ngao thẳng kê ơ, hoa, wow. điền phi vũ quả nhiên là bá tổng tính cách, nói thượng liền thượng, không chút nào hàm hồ, vừa rồi hai người nhỏ giọng nói chuyện, ta cho rằng bọn họ túng đâu. Hai người bọn họ hảo ngọ ta, nhan giá trị cũng xứng đôi, kích động. Ngao ngao, ngọt ngọt ngọt. Đây mới là chân chính ngọt. Nụ hôn này quá sức, ta thích. Phong phát sóng trực tiếp đầu phiếu một đường thẳng thượng, siêu việt tề tinh ánh nghiêm tinh vĩ cùng lục niêu quách quỳnh. Phong phát sóng trực tiếp xôi nhiên Triệu ra ra mở to hai mắt nhìn, đồng nhiên đẩy ra Điền Phi Vũ, têu to, ngươi quả nhiên không có kinh nghiệm, cắn đau ta. Nàng môi trên khỏe môi chậm rãi chảy ra một chút đỏ thám vết máu. Điền Phi Vũ sắc mặt từng hồng, cũng không dám xem Triệu ra ra đôi mắt, lúng ta lúng túng nói, ta không phải cố ý. Triệu ra ra hoán giận, bạch lớn lên sao đẹp, đẹp chứ không xài được. Điền Phi Vũ như là tiết khí khí cầu, cái gì cũng không dám nói. Lãng mạn đột nhiên im bặt, phong phát sóng trực tiếp đầu phiếu cũng ngừng Khán giả bất mãn, A à, à, vì cái gì ngừng, vừa mới thân thượng, chưa đã thèm, không đã quyển không đã quyển. Vì cái gì a ô ô ô, một hơi không thể đi lên hạ không tới, thật là khó chịu. Chịu ra ra thật là phá hư không khí hảo thủ, ai. Đạo diễn cũng thở dài, hảo hảo không khí liền như vậy đánh gãy, hảo đáng tiếc. Hắn dơ tay, hảo, khương đàm, du minh cẩn, nên các người, các người hai cái ai đi lên. Khương đàm, du minh cẩn đống nhiên kéo nàng một chút, hỏi có thể hay không trốn màn ảnh. Khương Đàm kinh ngạc, cái gì? du minh cẩn, không quan hệ, trong chốc lát đi theo ta liền hảo, người đi tuyển đi. Khương Đàm qua đi, chờ video tuần hoàn hai vòng, nàng nói một tiếng, đỉnh. Là một cái thử cấm áp video, Nam Hải đưa nữ hải về nhà, cuối cùng nói hôm nay là hắn sinh nhật, nữ hải nhón chân nhẹ nhàng chạm vào một chút hắn môi liền chạy, bị cầm lòng không đậu Nam Hải giữ chặt, sau đó hai người ôm hôn, thực duy mị thực văn nghệ, Khả năng hai cái vai chính lớn lên đều không thế nào đẹp, khán giả nhìn video, hứng thú thiếu thiếu. Ai, cái này điện ảnh cốt truyện bình đạm, không có gì ý tứ, lúc ấy phòng bán vé rất hấp, cái này đoạn ngắn cũng không ra sao, xem hai người bọn họ thân thân không hề cảm giác. Khương đàm tuyển cái này đoạn ngắn là không tốt, phòng trừng đầu phiếu rất khó siêu việt triệu ra ra hòa điển phi vũ, lấy nàng cùng du minh cẩn lưu lượng, bị người siêu rất khó xem đi. Đáng tiếc, bạch mong đợi Đạo diễn cũng thở dài. Cái này đoạn ngắn lời kịch nhiều lại ma kỷ, thân không hề mỹ cảm, khả năng phải vì khó Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn. Hán đối hai người nói, các ngươi chuẩn bị 10 phút, nhớ nhớ lời kịch. Nga, lời kịch có điểm nhiều, không nhớ được cũng không có gì. Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn đi một bên thương lượng. 10 phút lúc sau, hai người lên đài, vừa đi, vừa nói lời kịch. Bọn họ ngay từ đầu đối thoại, mọi người đã bị hấp dẫn ở. Có người thực mau phát hiện bất đồng, bọn họ đem lời kịch sửa lại, tinh giản rất nhiều hơn nữa càng phù hợp tình cảnh Đúng vậy hai người biểu tình cũng cùng đoạn ngắn bất đồng Khương đàm lược hiện ngượng ủ du Minh c cần nhiều một tiêu bi khí này vừa lúc chính là nam nữ chủ nguyên bản tính cách bọn họ đều bỏ thêm một ít động tác nhỏ cùng tiểu biểu tình làm người lập tức liền nhập diễn diễn viên cùng diễn viên chính là bất đồng nếu lúc ấy cái này điện ảnh là hai người bọn họ tới diễn sớm phát hỏa Huy chúng ta không phải tới thưởng tích kỹ thuật diễn là tới ăn đường a các bằng hữu giống như về đến nhà Du Minh Cẩn nói hôm nay là chính mình sinh nhật, có chút cô đơn. Khương Đàm đống nhiên đỏ mặt, do dự vài hạ, mới nhón chân, thân thượng Du Minh Cẩn ngồi, chính là, nàng trong tay cầm một quyển sách, thư vừa vặn chắn một chút, khán giả căn bản nhìn không tới chi tiết. Thân xong rồi, nàng xoay người liền chạy, Du Minh Cẩn một phen giữ chặt, hôn lên nàng. Du Minh Cẩn thực hiểu được trạm vị, khán giả chỉ nhìn đến hắn một chút sườn mặt. Chương 65065, 2. Cùng Khương Đàm khép hở đôi mắt, rung động lông mi đỏ bừng sơn mặt. Cứ việc như thế, mọi người vẫn là cảm thấy cực đại thỏa mãn. Ai, nam nữ chủ vẫn luôn như vậy thật tốt, nghe nói này bộ phim nhở là cái bi kịch. Đúng vậy, hiện tại hai người cảm tình nhiều đơn thuần A, chua chua ngọt ngọt mối tình đầu cảm giác. Bọn họ thật sự rất giống ta cùng ta bạn trai lần đầu tiên luyến ái, thuần đến giống một chương giấy trắng. Chính là ngọt, ngọt chung lại mang theo một chút toan, làm người nhớ lại thanh xuân. Cảm động mọi người bắt đầu điên cuồng đầu phiếu. Khương Đàm Cùng Du Minh Cẩn số phiếu thực mau liền siêu Việt triệu gia ra hòa điển phi vũ, tiêu lên tới đệ nhất. Đồng nhiên, một người nói, uy, các ngươi còn không có phát hiện sao, các ngươi đều ở thảo luận nam nữ chủ, mà không phải Khương Đàm Cùng Du Minh Cẩn, bọn họ hai cái thật là lợi hại, không đến vài phút liền đem đại gia mang nhập diễn. Hơn nữa, các ngươi đều nói chua chua ngọt ngọt, mối tình đầu cảm giác, kỳ thật bọn họ chỉ cho chúng ta nhìn nửa khuôn mặt, căn bản nhìn không tới hai người miệng, thậm chí không biết bọn họ có phải hay không tá vị có lẽ, đây là lợi hại nhất diễn viên đi. Một người khác nói, đúng vậy, chúng ta rõ ràng là muốn ăn đường, bọn họ cố tình cho chúng ta tú hạ kỹ thuật yeah. diễn, chúng ta còn không lời nào để nói, chỉ có bội phục Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đến để nhất danh xứng với thật. Khương Đàm cùng Du Minh cẩn biểu diễn xong rồi, sắc mặt tưởng đỏ thối lui đến một bên. Quách Quỳnh Thấu lại đây, đem Khương Đàm xả đến bên cạnh, các người như thế nào chắn như vậy kín mít, nói cho ta, hai người rốt cuộc là thật thân vẫn là tá vị Chương 606066. Khương Đàm đem Quách Quỳnh đẩy ra, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Quách Quỳnh bừng tỉnh đại ngộ, Nga, đó chính là thật sự. Khương Đàm mặt hơi hơi đỏ lên, được rồi, không cho nói. Vừa rồi, nàng cùng Du Minh Cẩn đều là thật sự, bọn họ hai cái đều là dễ dàng nhập diễn người. Ở kia một khắc Khương Đàm là kịch Trung nữ chủ, Du Minh Cẩn là kịch trung nam chủ, hai người cảm tình tới rồi, cầm lòng không đầu. Khương Đàm có điểm mê mang. Cũng không biết vừa rồi một chút tim đập nhanh là thuộc về nữ chủ, vẫn là thuộc về nàng. Cái này phân đoạn sau khi chấm dứt, đại gia từng người nghỉ ngơi, dựa theo lưu trình, hôm nay buổi tối lúc sau, này một kỳ ngươi tim đập liền kết thúc. Buổi tối có cái vỡ kịch lớn, có nam khách quý ở chuẩn bị thông báo. Khương Đàm cùng triệu ra ra quách quỳnh vài người ở bên ngoài chơi trong chốc lát, buổi tối, bọn họ trở về thời điểm, thấy được một hồi trò hay. Nghiêm tinh vĩ ở bên ngoài trên cỏ dùng bãi hoa hồng bày một cái tâm hình Bên ngoài còn bố trí đèn màu khí cầu từ tử hán quỳ một gối xuống đất, đang ở hướng tề tinh ánh cầu hôn. Tề tinh ánh mắt rưng rưng, cười tiếp nhận nhẫn kim cương. Triệu ra ra, này liền có thể lạc. Nghiêm tinh vĩ hảo bất việc a trực tiếp cầu hôn. Quách Quỳnh nói, bọn họ hai cái phía trước chính là tình lữ, sau lại chia tay, đây là lại hợp lại bái. Triệu ra ra biểu môi, ta còn là cảm thấy quá đơn giản, nghiêm tinh vĩ quá keo kiệt, ta nếu là tề tinh ánh liền không đáp ứng. Khương đằng nói. Nghiêm tinh vĩ đi chính là lãng tử hồi đầu lộ tuyến, tề tinh ánh chính là hắn công cùng người. Ánh đèn hạ, nàng cẩn thận quan sát nghiêm tinh vĩ tướng mạo, tính ra hắn gần nhất hao tiền nghiêm trọng, tề tinh ánh gã qua đi nhưng không hào quá. Phong phát sóng trực tiếp, khán giả một mảnh chúc phúc, phía trước nghiêm tinh vĩ là đã làm sai sự, bất quá hiện tại thu tâm, tưởng cùng bạn gái cũ hảo hảo sinh hoạt, cũng coi như biết sai có thể sửa lại. Đương nhiên, nay đó chúc phúc tẩy trắng người càng có có thể là thủy quân. Nghiêm tình vĩ lãng mạn cầu hôn lập tức thượng hót xệ ức, hót xệ ức hạ phần lớn là thủy quân chúc phúc. Khương đàm đám người vây xem trong chốc lát, liền trở về nhà ở. Bọn họ mới vừa trở về, Khương đàm đã bị ước đi rồi. Lục nghiêu mời Quách Quỳnh đi bên hồ trúng gió, hai người ngồi ở ghế giải thượng lào đảo lắc lư, bọn họ là tới chơi, chỉ ngây người một hai ngày, cũng không mấy cái cờ tờ ép, cũng không chuẩn bị thông báo. Triệu ra ra ăn không ngồi rồi ngốc tại trong phòng, thẳng đến nhân viên công tác đem nàng đưa tới hoa Hồng viên Hoa hồng trong vườn, đèn màu lập lòe, điền phi vũ ngồi ở trung gian, ôm đàn ghi ta thâm tình đàn hát. Điền phi vũ đạn dễ nghe, sướng cũng êm hay, so giống nhau ca sĩ đều phải lợi hại. Cuối cùng, hắn bông đàn ghi cấp triệu ra ra đưa lên thân thủ bệnh vòng hoa nói, ra ra, làm ta bạn gái, hảo sao. Triệu ra ra chạy chậm trở về, hỏi ngoài cửa nhân viên công tác, đây là có chuyện gì, tất yếu phân đoạn sao. Ta cần thiết đáp ứng sao. Phòng phát sóng trực tiếp có người sâu kín nói Xong rồi, triệu ra ra tới phía trước lại không có giải tổng nghệ lưu trình. Nhân viên công tác, xem ngươi tâm ý, ngươi đáp ứng có thể, không đáp ứng cũng có thể. Triệu ra ra, muốn thế nào liền thế nào sao? Nhân viên công tác, đối. Triệu ra ra trở về, không chút khách khi nói, điền phi vũ ngươi quá không thành ý, nhân ra nghiêm tinh vị như vậy kéo kiệt, tốt xấu còn mua điểm hoa hồng bãi bãi, ngươi khen ngược, trực tiếp tuyển cái hoa viên, cái gì đều không cần bố trí, lấy cái ghi ta hắn huyến cái ký liền tính. Quá có lệ đi. Điền phi vũ. Đây là hắn tỉ mỉ chuẩn bị lãng mạn. Hắn bất đắc dĩ, người muốn thế nào? Triệu ra ra, người làm gì hỏi ta muốn thế nào? Ta không nghĩ thế nào, thu xong tổng nghệ các đi các bái, còn có thể thế nào? Điền phi vũ chưa sót nói, chẳng lẽ người đối ta không có bất luận cái gì cảm giác? Triệu ra ra chém đinh chặt sắt nói, không có. Điền phi vũ như tao bị thương nặng, ngã ngồi ở ghế đá thượng, ảm đạm vô ngữ. Phong phát sóng trực tiếp, người xem sôi nổi thở dài. Ai, xong rồi, bê một đôi, vì cái gì à, ta cảm thấy Triệu Gia Gia đối Điển Phi Vũ rất tâm động à. Triệu Gia Gia chụp diễn không nhiều lắm, ta quan sát quá, nàng không có chụp quá hơn diễn, khả năng Điển Phi Vũ là nàng nụ hôn đầu tiên, nàng lúc ấy đều không có kháng cự, khẳng định vẫn là thích, chẳng lẽ nàng sợ ảnh hưởng về sau phát triển. Thôi đi, có Điển Phi Vũ, cái gì phát triển không có. Có người nhược được nói, khả năng. Nàng tự ti. Triệu Gia Gia đã trở về đi rồi. Xác định không có ghi hình, cũng không có nhân viên công tác đi theo, nàng bả vai lập tức suy sụp xuống dưới. Đi rồi trong chốc lát, nàng lấy ra di động, cấp Khương Đàm gọi điện thoại, hỏi, A Đàm, ngươi ở đâu? Khương Đàm thanh âm chuyển đến, ta ở bên ngoài, làm sao vậy? Triệu ra ra trong thanh âm mang theo khóc nước nở, tiết mục lục xong rồi không có A, ta tưởng về nhà. Khương Đàm nhận thấy được nàng dị thường, nói, tiết mục kết thúc thời gian hẳn là buổi tối 10 giờ, ngươi từ từ ta, sau khi kết thúc cùng nhau đi. Theo sau, Khưng đàm treo điện thoại, đi vào tiệm cơm tây. Ở bên ngoài, nàng liền nhìn đến bên trong bố trí thật xinh đẹp. Nàng hiểu biết lưu trình, đây là cuối cùng một bước, thông báo. Đây là nàng tham gia nhất không thú vị một cái tổng nghệ, một kỳ tổng nghệ xuống dưới, chẳng qua 7 tắm thiên, tham gia mấy ngày hoạt động, đơn giản hiểu biết lúc sau, liền phải sinh ra cảm tình sau đó còn cần thiết có thông báo giai đoạn, nghĩ như thế nào đều không hợp tình lý. Nếu không phải muốn chú ý điền phi vũ đào hoa ki Nếu không phải vừa vạn Du Minh cần tới, nàng đã sớm đi rồi. Chính là, vạn nhất Du Minh cần thông báo đâu. Hắn nếu thông báo, là bởi vì tiết mục lưu trình nguyên nhân, vẫn là thật sự. Lui một vạn bước giảng, liền tính hắn là thật sự, nhưng nàng là giả, nàng không phải hắn bạn cũ, không phải đã từng bồi hắn kia đoạn thời gian người. Đây là Khương Đàm lần đầu tiên suy xét vấn đề này. Phía trước, nàng không có nhìn thẳng vào quá nàng cùng Du Minh cần cảm tình vấn đề, lần đầu tiên nhìn thẳng vào. Muốn suy xét chính là cái này. Nàng bước chân trầm trọng vào tiệm cơm tây. Du Minh Cẩn đón ra tới, hắn ăn mặc hắc tây trang sơ mi trắng, vừa thấy phải hảo hảo giả dặn qua, thực rõ ràng đối lần này hẹn hò rất coi trọng. Tiệm cơm tây không có người, Du Minh Cẩn đặt bao hết. Khương Đàm ngồi xuống nhìn nhìn. Các màu thực phẩm rực rỡ muôn màu bày một bàn lớn, phần lớn là nàng thích, còn có hai cái tiểu xảo tinh xảo bánh kem, nhìn ra được tới, Du Minh Cẩn hạ rất lớn tâm tư. Du Minh Cẩn nhìn nàng, ôn nhu nói: Á Đàm, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Ấn. Khương Đàm dương mắt nhìn nhìn hắn, ngươi là nói 10 năm trước sao? Du Minh Cẩn sửng suốt, không phải ở Lưu Ngọc Cẩm Tư nhân tụ hội thượng sao? Khương Đàm ngơ ngác nhìn hắn, hợp lại Du Minh Cẩn đem 10 năm trước cũ tình đã quên. Hai người cho nhau nhìn chầm chầm một lát, Du Minh Cẩn bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ngươi nói chính là. Hắn có điểm hoảng, không phải, ta không có quên, ta chỉ là. Hắn sửng suốt một chút, đông nhiên nhớ lại tới Hắn đã thật lâu không có nhớ lại 10 năm trước, mà là vẫn luôn nghĩ gần nhất Khương Đàm, là 10 năm sau gặp nhau quá mức kinh diễm. Vẫn là hiện tại Khương Đàm quá loa mắt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như 10 năm trước Khương Đàm cùng hiện tại là không giống nhau hai người. Khương Đàm ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, người nói, là 10 năm trước ta hảo, vẫn là hiện tại ta tương đối hảo. du Minh cẩn trần chờ một chút, vì cái gì hỏi như vậy? Đây là cái tôi mạng đề, không hảo trả lời, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, đều hảo không đều là ngươi sao. Chỉ cần là ngươi, đều hảo. Phong phát sóng trực tiếp, người xem một mảnh hoan hô, không tồi, du minh cẩn cái này trả lời hảo ngọn, chỉ cần là ngươi, đều hảo. Ai nha, nhanh lên tiến vào chính đề lạc, thổ lộ lúc sau liền viên mãn lạc. Không đúng, ta cảm thấy Khương Đàm trạng thái không quá thích hợp. Khương Đàm nhìn chầm chầm hắn, bởi vì hiện tại ta là 10 năm trước ta, phải không? Du minh cẩn bị vòng hôn mê, đúng vậy, đương nhiên. Khương Đàm ảm đạm túi đầu nói Không có việc gì làm, ăn cơm đi. Ở sắc màu ấm ánh nến hạ, hai người mặt đồng dạng tinh xảo xinh đẹp, giống như đỉnh cấp họa sư miêu tả hoàn mỹ bức họa, khán giả xem đến như si như say, có người đem bọn họ hai cái cùng sơ đồ chụp hình, phát tới rồi trên mạng, rất nhiều người bị hấp dẫn. Thật mau, hót search ở Khương Đàm Du Minh cẩn ánh đến bữa tối. Cái này hot search quá hút tình, vô số người tiến vào hot search liền thấy được tuyệt mỹ chụp hình, mọi người chạy nhanh hỏi, Du Minh cần hướng Khương Đàm thông báo sao? Không có đâu, thực nhanh, mau đi xem phát sóng trực tiếp. Mau mau, người tim đập phòng phát sóng trực tiếp, dù Minh cẩn đang ở hướng khương đàm thông báo. Mọi người điên cùng dũng mánh vào phòng phát sóng trực tiếp, kết quả, phát sóng trực tiếp hệ thống băng rồi. Nôn nóng mọi người sôi nổi hỏi, đến chỗ nào rồi, dù Minh cẩn hướng khương đàm thông báo sao. Ta khó khăn chen vào phát sóng trực tiếp, kết quả, hai người vẫn không núp đích, đẹp là đẹp, có thể rốt cuộc thông báo không a Người còn có thể nhìn đến hình ảnh, không tồi. Ta chỉ nhìn đến hát bình. Du Minh cẩn hướng Khương Đàm thông báo sao? Nhiệt độ quá lớn, Du Minh cẩn hướng Khương Đàm thông báo sao? Thực mau sông lên nhiệt một, mọi người đi xem, lại tế đi phòng phát sóng trực tiếp, vốn dĩ liền hỏng mất phòng phát sóng trực tiếp càng không được. Hiện tại, mọi người lớn nhất một cái nghi vấn là, Du Minh cẩn hướng Khương Đàm thông báo sao? Có lẽ chỉ có số ít người biết. Khương Đàm đã đi ra tiệm cơm tây. Du Minh cẩn thông báo, hắn thâm tình chân thành kể ra tâm sự, Khương Đàm lại ch Có lẽ, du Minh Cẩn Thích chính là 10 năm trước cái kia an ủi hắn nữ Hải chính là, nàng không phải. Ở phát sóng trực tiếp, nàng không thể nói cái gì, chỉ có thể luyện chuyển cự tuyệt. Nàng nhanh như vậy rời đi, là bởi vì Lục Nhiêu tìm nàng. Thẩm tác đã xảy ra chuyện. Khương Đàm cùng tiết mục tổ xin nghỉ, cùng Lục Nhiêu cùng nhau rời đi. Thẩm tác tối hôm qua bỗng nhiên hôn mê, vẫn luôn nằm viện không có thanh tỉnh, bác sĩ cha không ra cái gì, thẩm ra người nói cho Lục Nhiêu, Lục Nhiêu cảm thấy không thích hợp tìm Bọn họ hai người tới rồi bệnh viện, thấy được trên giường bệnh thẩm tắc. Thẩm tắc sắc mặt hồng nhuận, nhìn không ra cái gì dị thường. Khương Đàm qua đi, nhìn kỹ xem, như mày. Lục Nhiêu cùng qua đi hỏi, làm sao vậy? Khương Đàm, người ca còn có đảo hoa kiếp A, hắn gần nhất có phải hay không có yêu thích người. Lục Nhiêu liên tục lắc đầu, ta ca liền đối một nữ nhân cảm quá hứng thú, chính là người, những người khác, hắn xem cũng không chịu xem một cái. Khương Đàm, nàng nhìn kỹ xem, nếu đoán không tồi. Hắn có một cái thực thích người, nhưng là người kia không thích hắn. Lục Nhiêu, nói, chính là người A. Khương Đàm, đừng nói bậy, hiện tại ta đem hắn đào hoa áp một chút có thể đi. Lục Nhiêu, áp một chút hắn là có thể tỉnh lại. Khương Đàm, áp một chút, ta mới có thể nhìn ra hắn là chuyện như thế nào. Hiện tại hắn đào hoa vận đều bạo, quá không bình thường. Ta cái gì đều nhìn không ra tới. Ta phá một chút hắn đào hoa vận, một năm nội phòng trừng hắn vô pháp kết hôn. Nhà hắn người đồng ý sao? Lục Hắn thân cận nhất người chỉ có ta, ta đồng ý, hắn liền đồng ý, ngươi phá đi, hắn liền cái bạn gái đều không có, kết cái gì hôn A Khương đàm bá bá bá vẽ một cái phủ hướng thẩm tắc trên người một chút, kim quang trận lõe, thẩm tắc sắc mặt lại hồng nhuận vài phần. gì Khương đàm ngẩn ra một chút, hắn đào hoa vận phía trước đã bị áp quá, như thế nào như vậy không bình thường a Nàng bá bá bá lại vẽ mấy cái phủ thí nghiệm vài lần, nàng mới quay đầu hỏi lúc yêu, phía trước thẩm tắc liền tìm quá huyền học đại sư sao Hắn đào hoa vận bị áp đã hơn một năm. Lục Nhiêu mê mang lắp đầu. Khương đàm bất đắc dĩ, ta đành phải dùng sức mạnh lực lại phá một chút, bằng không hắn vẫn chưa tỉnh lại. Nàng lại vẽ mấy cái phủ, thẩm tắc mới chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn đến khương đàm, đầu tiên là vui vẻ, sau lại lại trở nên hờ hững, nôn nóng hỏi Lục Nhiêu, tiểu kim đâu? Lục Nhiêu sửng suốt một chút, tiểu kim là ai? Thẩm tắc nói, ngươi đừng động Lục Nhiêu, ngươi tìm nàng làm gì? Thẩm tắc, ta thích nàng Lục Nghiêu, Ngươi đánh đổ đi, nửa tháng trước ngươi còn thích Khương Đàm đâu, nửa tháng không thấy, ngươi liền thay đổi người. Khương Đàm, nàng nhìn không ra thẩm tắc sao lại thế này, chỉ dặn do lục nghiêu chú ý hạ thẩm tắc, có vấn đề lại tìm nàng. Về đến nhà, mới phát hiện Tiểu Lê cho nàng đã phát vô số tin tức, tỷ Du Minh cẩn thông báo không có A. A. Các ngươi đi làm gì? Khương Đàm, ta về nhà A. Tiểu Lê, ngươi xem hot setup. Du Minh cẩn hướng Khương Đàm thông báo sao? vẫn luôn ở hot xệ ợp đệ nhất, mọi người ở nôn nóng chở. Có người tin nóng, đã từng nhìn đến Khương Đàm rời đi tiệm cơm tây, sau lại Du Minh Cẩn mới đuổi theo ra tới, thổ lộ thất bại. Có người tắc kiên trì cho rằng nhìn đến Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn cùng nhau rời đi, thổ lộ thành công. Không chiếm được đáp án mọi người ruột gan côn cào, vẫn luôn đang hỏi ở cha, Du Minh Cẩn đã phát điều hệ bù, còn chưa thành công, tiếp tục nỗ lực, cảm ơn đại gia quan tâm. Mọi người rốt cuộc được đến đáp án, nguyên lai like Du Minh Cẩn vẫn là không đuổi tới a Khương Đàm mở ra di động, nhìn du minh cẩn dây số, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không có mở ra. Cùng hắn nói thật, nói như thế nào đâu, ta không phải 10 năm trước Khương Đàm, ta là một người khác. Quá không thể tưởng tượng, hơn nữa, đây là nàng sâu trong nội tâm lớn nhất bí mật, vạn nhất bí mật này bị mặt khác hiểu huyền học người biết, nàng cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả. Khương Đàm do dự, cuối cùng, vẫn là buông xuống di động. Bởi vì chuyện này, Khương Đàm vài thiên tâm tình đều không tốt, đẩy vài cái tổng nghệ. Một ngày, nàng thật sự quá buồn bực, một đám cấp bạn tốt gọi điện thoại, kết quả lục nhiều cùng Quách Quỳnh đều ở vội. Duy nhất một cái hiện tại không có công tác Triệu ra Gia thế nhưng đang ở học tập bơi lội. Ngươi chừng nào thì ru xong. Khương Đàm hỏi. Triệu Gia Gia nói, một giờ lúc sau, bất quá, kế tiếp ta còn muốn luyện khiêu vũ, lại kế tiếp ta muốn tập thể hình. Khương Đàm, khó được A, ngươi bắt đầu tinh tiến nghiệp vụ năng lực. Triệu Gia Gia, ngươi tới hay không? A Đàm, ta mau bị ngược đã chết. Ngươi nói ta như thế nào đi học sẽ không đâu. Khương Đàm vừa vận tưởng tiêu hao thời gian, nói, ta đi tìm ngươi. Khương Đàm đuổi tới Triệu Gia Gia hồ bơi thời điểm, Triệu Gia Gia chính bái ở bể bơi biên rầm gì, bơi bướm quá khó khăn. Khương Đàm nhìn nàng mỏi mệnh mặt, hỏi, dù đã bao lâu. Triệu Gia Gia, ô ô, hai cái giờ. Khương Đàm, ngươi hảo đua, đói bụng không, đi lên, đi ăn cái gì. Triệu Gia Gia phẫn nộ rồi, hóa ra ngươi ăn cái gì không giải thịt, ta không đi. Khương Đàm cười ha ha, bị đói cũng vô dụng a, ta xem ngươi eo lại thô một vòng. Triệu Gia Gia muốn khóc, Khương Đàm đầu đậu nàng nói, "Mau đứng lên, ta mang ngươi ăn một đốn không giải thịt cơm." Ở Khương Đàm du thuyết hạ, Triệu Gia Gia từ bỏ khiêu vũ tập thể hình kế hoạch, sau đó, Khương Đàm mang nàng đi ăn thịt nướng, Triệu Gia Gia không chịu ăn. Khương Đàm cho nàng vẽ cái phủ, bảo đảm nàng tuyệt đối không giải thịt, Triệu Gia Gia mới đi theo ăn trong chốc lát. Triệu Gia Gia luôn là thất thần, nhìn ra được tới thất thần Khương Đàm cũng có tâm sự, hai người uống lên một chút rượu. Khương Đàm hỏi, Triệu Gia Gia, gần nhất thực khác thường A. Lại là luyện tập vũ đạo lại là tập thể hình, có phải hay không chịu cái gì kích thích? Triệu Gia Gia nóng nảy, người nói bậy. Lại uống lên một chén rượu, nàng hỏi Khương Đàm, A Đàm, người nói ngươi lợi hại như vậy, sẽ thích một cái cái gì đều sẽ không chỉ là lớn lên đẹp nam nhân sao? Khương Đàm, đương nhiên không A, ta lại đẹp lại có khả năng, vì cái gì muốn tìm một cái phế vật Triệu ra ra hoa một chút khóc, ta là phế vật sao. Khương đàm gian năn nói, ngươi sẽ không à, ít nhất ngươi người này cũng không tệ lắm, tuy rằng có một đống tiểu ma bệnh, nhưng là... Lớn lên đẹp à. Triệu ra ra vẻ mặt tuyệt vọng, nói nửa ngày ta còn không phải là trừ bỏ đẹp hai bàn tay trắng sao. Tiêu người khác làm gì thích ta. Khương đàm bỗng nhiên nhìn ra cái gì, ai thích ngươi. Điền phi vũ. Nhìn không ra tới a Không có việc gì, đại đa số nam nhân chỉ thích đẹp nữ nhân. Triệu gia gia. Điền Phi Vũ, như vậy nông cả sao? Ta đây cự tuyệt hắn là được rồi." Khương Đàm cười ngâm ngâm méo méo triệu ra ra khuôn mặt, "Ta vừa rồi nói sai rồi, kỳ thật ngươi ưu điểm rất nhiều, đáng yêu lại thiện lương, là cái hiếm có hảo cô nương." Triệu ra ra ngượng ngùng, "Thật sự?" Khương Đàm mánh gật đầu, "Đúng vậy, hơn nữa ngươi không cần hoài nghi Điền Phi Vũ, hắn là cái giữ mình trong sạch hảo nam nhân, kỳ thật ngươi với người chi gian duyên phận thực kỳ diệu, ở thu tổng nghệ thời điểm, Chu Thanh Thanh đi rồi, Điền Phi Vũ phải đi." Ta mơ mơ hồ hồ tính đến hắn chân mệnh thiên nữ liền phải tới, khuyên hắn chờ một chút, này không phải chờ đến ngươi. Triệu ra ra cao hứng, thật sự a, uống. Uống lên trong chốc lát, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngươi đâu, Khương Đàm, Du Minh cẩn như vậy tốt nam nhân, ngươi vì cái gì không đáp ứng cùng hắn ở bên nhau? Khương Đàm. Triệu ra ra, nói a. Có cái gì không thể nói sao? Khương Đàm thở dài, hắn thích người khả năng không phải ta. Ai, một lời khó nói hết, đừng nói nữa. Triệu ra ra kỳ quái, quấn lấy Khương Đàm, một hai phải hỏi ra cái gì tới, Khương Đàm cũng có chút uống nhiều quá, liền lộ ra một câu, hắn thích chính là 10 năm trước người kia, ta lại không phải. Triệu ra ra mơ mảng hồ đồ gật gật đầu. Cuối cùng, hai người lung lay từ thịt nướng cửa hàng đi ra ngoài. Tiểu Lê cùng triệu ra ra người đại diện cũng chưa đi theo, hai người liền theo ưu tính bên con đường nhỏ đi bên liêu. Các nàng có chút say, liền có điểm đắc ý vinh báo, không mang khẩu trang, hai cái tiểu cô nương trải qua. Hét lên một tiếng, à, Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia, Thiên, các nàng thật xinh đẹp, so tivi thượng còn muốn xinh đẹp. Các nàng rơ lên di động, ca ca ca chụp cái không ngừng. Triệu Gia Gia còn quay đầu lại so cái Gia. Hai người lại đi rồi hơn 10 mét, người đi đường nhiều một ít, trong đám người có người kêu to, là Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia sao. a các nàng thật là khuê mật à, thế nhưng cùng nhau kéo tay. Khương Đàm nhìn về phía trung quanh, nháy mắt thanh tỉnh, lôi kéo Triệu Gia Gia, chạy mau Hai người chạy lên, mặt sau người hưng phấn truy. Triệu ra ra mang giày cao gót, chạy không mau, khương đàm lôi kéo nàng tả chạy hưu xuyến, tới rồi công viên một cái ưu tính góc, giấu đi. Triệu ra ra run run rẩy rảy, nơi này có một mảnh cây trúc, vừa vận tàng hai ta, bất quá, nơi này như thế nào không đèn a hào hát. Khương đàm, may mắn không đèn, có đèn liền có người, ta kêu tiểu lê lại đây. Các nàng hai cái một cái ăn mặc váy đỏ, một cái ăn mặc váy hoa tử, lại không có khẩu trang cùng ngũ. Quá thấy được, làm Tiểu Lê mang cái áo khoác mũ khẩu trang kính dâm, hai người liền có thể đi ra ngoài. Khương đàm cấp Tiểu Lê gọi điện thoại, nửa ngày cũng chưa người tiếp. Triệu Gia Gia vừa muốn cho nàng người đại diện gọi điện thoại, đồng nhiên, bên ngoài có người nhẹ nhàng kêu, Triệu Gia Gia. Triệu Gia Gia ló đầu ra, ở bên ngoài thấy được ăn mặc đồ thể dục Điền Phi Vũ. Điền Phi Vũ, các người hai cái quả nhiên ở chỗ này. Triệu Gia Gia kỳ quái hỏi, người làm sao mà biết được. Điền Phi Vũ hử lệnh. Có người đã phát các ngươi hình ảnh cùng video, còn có, nhà ta liền ở phụ cận, ta mỗi ngày lại đây chạy bộ, sớm nhìn đến các ngươi hướng nơi này chạy. Triệu ra ra, Nga. Khương Đàm nói, Điền Phi Vũ, phiền toái ngươi làm người cho chúng ta mang điểm cải trang giả dạng quần áo. Điền Phi Vũ ném lại đây một cái đại bao, ta chuẩn bị tốt. Chỉ chốc lát sau, Khương Đàm cùng Triệu ra ra toàn bộ võ trang đi ra. Điền Phi Vũ gật đầu, theo ta đi, chúng ta từ cửa sau đi, ta làm người đem xe để ở đâu. Ba người vội vã từ cửa bắc ra tới, cửa bắc thế nhưng có hai chiếc xe, trong đó một chiếc xa tiền mặt đứng Dương Phàm Khương Đàm sửng sốt. Dương Phàm vui sướng bơi tay, hải. Hắn chỉ chỉ bên trong, Khương Đàm do dự một chút đi qua, Dương Phàm nói, nhanh lên đi, riêng tới đón ngươi, ngươi cùng Triệu Gia ra, ra đi dạo phố video cùng hình ảnh đều ở toàn vong bay, không biết bao nhiêu người nhìn chầm chầm đâu. Khương Đàm vừa quay đầu lại, Điền Phi Vũ đã lái xe mang Triệu Gia ra, ra rời đi, nàng biết Điền Phi Vũ nhân phẩm. Nhưng thật ra không lo lắng, chỉ cấp triệu ra ra đã phát điều tin tức, sau đó thượng Dương phẳng xe. Du Minh cẩn liền ở bên trong xe. Xe bay nhanh, hai người đều trầm mặc, một lát sau, Dương Phàm hỏi, Khương đàm nhà ngươi trụ chỗ nào? Khương đàm đem địa chỉ nói, lôi kéo quần áo, nàng hảo triệu ra ra đều chỉ xuyên một cái váy, buổi tối vẫn là có điểm lãnh. Du Minh cẩn nói, Dương Phàm điều hòa điều cao một chút. Hai người tiếp tục trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Khương đàm ra tới rồi. Nàng xuống xe, Du Minh Cẩn cùng Dương Phạm cũng theo xuống dưới, Khương Đàm trịnh trọng nói lời cảm tạ. Dương Phàm đống nhiên nói, ai, Du Minh Cẩn, đôi mắt của ngươi không phải gần nhất lại không hào sao. Đi Khương Đàm trong nhà, làm nàng cho ngươi xem xem. Khương Đàm nhìn quanh bốn phía, Dương Phàm lập tức nói, nơi này có người à, tổng không thể tại đây thi đấu vẽ bùa đi, ngươi nói có phải hay không, Khương Đàm. Du Minh Cẩn chuyển hướng Khương Đàm hỏi, có thể chứ, A Đàm. Khương Đàm ngừng đầu nhìn về phía Du Minh cẩn đôi mắt, cặp mắt kia thập phần xinh đẹp, ở ánh đèn hạ sâu thảm lộng lấy, không có khả năng có bệnh về mắt. Nàng minh bạch, đây là lấy cớ. Chính là, nhìn Du Minh cẩn đôi mắt, nàng lần đầu tiên không biết nên như thế nào cự tuyệt. Hảo, nàng gật đầu. Ba người hướng trong đi, mau tới cửa thời điểm, Dương Phàm Đỗng nhiên cầm lấy di động, nghe nghe nói, Hảo, ngươi chờ, ta đi kêu mặt cho ngươi điện thoại. Hắn quay đầu lại đối Khương Đàm nói, ngượng ng Khương Đàm, ta có việc, trong chốc lát đi tìm các ngươi. Khương Đàm minh bạch, đây cũng là lấy cớ. Dương Phạm không đợi nàng trả lời, đều bước nhanh đi xa. Khương Đàm bất đắc dĩ, đối Du Minh Cẩn nói, chúng ta đi vào trước đi. Trường 67067 Hai người vào phòng, Khương Đàm xoay người nói, đôi mắt của ngươi. Du Minh Cẩn vừa vặn đi vào nàng phía sau, nàng cơ hồ đụng phải hắn thân mình. Theo bản năng sau này một lui, Du Minh Cẩn cũng đã ôm lấy nàng eo. Dù mình cẩn ôm lấy quen thuộc lại xa lạ mềm mại vòng eo, trong lòng cấp hiêu, lại dâng lên một cổ hủy khuất, Adam, ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Ta cảm giác sẽ không có giả. Hai người đã hợp tác rất nhiều lần, từ thanh minh chuyện đến ngự lòng quyết hai người đều là đóng vai tình lữ, rát tay ôm vô số lần, thậm chí cũng hôn môi quá, thẳng đến ngươi tim đập hắn thập phần xác nhận, Khương Đàm đối hắn có cảm giác. Chính là, nàng vì cái gì cự tuyệt đâu? Trong khoảng thời gian này, dù Minh cẩn nghĩ trăm lần cũng không ra đều gầy vài cân. Một mặt gầy ốm, một mặt tương tư, hắn đều mau bị cha tấn niên rồi. Hôm nay, vậy bộ thượng có người phơi Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia đi dạo phố ảnh chụp, hơn nữa nói người chạy vào công viên, hắn lập tức liền tới rồi. Điền Phi Vũ cũng trước tiên cho hắn gọi điện thoại, mục đích chính là làm hắn đem Khương Đàm tiếp đi, đừng quay giày hắn cùng Triệu Gia Gia. Du Minh cần ôm lấy Khương Đàm, nghe trên người nàng quen thuộc mùi hương, lầm bầm nói, vì cái gì à Khương Đàm bị Du Minh cần ôm, sững sốt trong chốc lát. Thế nhưng thập phần tham luyến cái này ấm áp ôm ấp, bất quá, tưởng tượng đến Du Minh cẩn thích không phải chính mình, nàng tâm như là bị bắt một chậu nước lạnh, dùng sức tránh thoát. Du Minh cẩn ôm lấy nàng eo xoay một chút, đem nàng để đến trên cửa, ủy khuất chung mang theo bá đạo, "Khương Đàm, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta nói rõ ràng, ngươi thật sự không thích ta sao?" Đối ta một chút cảm giác đều không có sao? Hắn giơ tay, nâng lên Khương Đàm cằm, cưỡng bách nàng ngẩn đầu nhìn hắn. Nhìn Du Minh cẩn bướng bình thâm tình đối mắt, Khương Đàm tim đập ra tốc, cắn răng nói, "Không có. Ta không tin." Du Minh cẩn lập tức nói, hắn ngón tay vuốt ve Khương Đàm cảm, nhẹ nhàng nói, "Ngươi không nói lời nói thật, ta không tin." Hắn bỗng nhiên túi đầu, hôn lên Khương Đàm ngôi. Khương Đàm chưa nói ra nói bị chắn ở trong miệng. Bất đồng với phía trước gió nhẹ mưa phùn, Du Minh cẩn lần này hôn bá đạo rất nhiều, điên cuồng lại nhiệt liệt, Khương Đàm thiếu chút nữa bị dọa sợ. Ngay từ đầu, nàng còn ý đồ đẩy ra hắn, chính là chậm rãi nàng nhắm hai mắt lại, Thậm chí rùi tay ôm lấy Du Minh Cẩn. Không biết qua bao lâu, Du Minh Cẩn rời đi Khương Đàm, hắn mặt mày hớn hở, vẻ mặt thỏa mãn, trên mặt hiện ra đại đại tươi cười, hắn giúp Khương Đàm ôn nhu sửa sửa rừng ở bên má một sợi tóc đẹp, ôn nhu nói, ta rất thích. Khương Đàm mặt trầm rãi đỏ, nàng lắp bác hỏi, ngươi, ngươi thích cái gì? Du Minh Cẩn cúi đầu, dùng chính mình cái chán để nàng cái chán một chút, nhẹ giọng nói, bởi vì ngươi cũng thích ta. Không có. Khương Đàm quả quyết phủ định ha ph Du Minh cẩn nhẹ giọng cười, ngươi không thừa nhận liền không thừa nhận đi. Dù sao hắn đã xác nhận, mấy ngày tới nay đè ở trong lòng mây đen tan đi, Du Minh cẩn nhẹ nhàng lại vui sướng. Khương Đàm nóng nảy, ta thật sự không thích ngươi. Du Minh cẩn không nói lời nào, chỉ là dùng ngón tay cái cọ sắt một chút đã bị hắn thân đỏ môi, hắn khỏe miệng mỉm cười, dị thương đắc ý, rõ ràng không tin Khương Đàm nói. Khương Đàm thở dài, ngươi có phải hay không cảm thấy ta làm ngươi thân chính là thích ngươi? Kỳ thật không phải a, ngươi đẹp như vậy bị ngươi thân một chút lại không lỗ, chúng ta là diễn viên sao, bởi vì diễn kịch yêu cầu, sẽ cùng rất nhiều người thân, ai còn sẽ để ý sao. Du Minh Cẩn Khương Đàm nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Du Minh Cẩn ai không phải nàng, là nguyên chủ Khương Đàm, nếu nguyên chủ đã đi, vẫn là làm Du Minh Cẩn hết hy vọng, theo đuổi những người khác đi. Nàng không phải 10 năm trước Khương Đàm chuyện này, trăm triệu không thể nói, nếu vô pháp giải thích chuyện này, chỉ có thể làm Du Minh Cẩn hết hy vọng, chính mình rời đi. Khương Đàm đi đến trước bàn, xem đều không xem Du Minh Cẩn, nghiêng về một bên thủy một mặt nói, "Ta tiếp theo bộ diễn đã định rồi, nam chủ là tiểu tiết, hắn lớn lên không kém, tính cách thảo hỷ. Du Minh Cẩn nôn nóng hỏi, "Là Lưu đạo kia bộ đô thị ngôn tình kịch?" Khương Đàm gật đầu, "Đúng vậy, nghe nói cảm tình là chủ tuyến, hôn diễn không ít." Du Minh Cẩn sắc mặt lập tức thay đổi, hắn xông tới, một phen giữ chặt Khương Đàm thủ đoạn, "Khương Đàm, người đem ta đường cái gì?" Khương Đàm đem thủy đưa cho hắn, "Đương bằng hữu a." Cũng là hợp tác đồng bọn, du minh cẩn, trừ bỏ điện ảnh kịch cùng tổng nghệ, chúng ta có mặt khác giao thoa sao. Tình cảm của chúng ta vật dẫn đều là chúng ta muốn sắm vai người, mà không phải chúng ta chính mình. Du minh cẩn nắm Khương Đàm thủ đoạn, cánh tay hắn thượng gần xanh bại lộ, ở tận lực khống chế chính mình, hắn đem Khương Đàm đưa qua ly nước lấy lại đây, phịch một tiếng đặt ở trên bàn, đệ nặng hỏa khí hỏi, Khương Đàm, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn đem Khương Đàm lôi kéo, lần này Khương Đàm tương đối kháng cự trở tay muốn tránh thoát Hai người tay cầm ở bên nhau, Khương Đàm bỗng nhiên ngẩn ra một chút, hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, bất động. Dù Minh cẩn phát hiện không thích hợp, cũng ngừng lại. Khương Đàm ngây người sau một lúc lâu, bỗng nhiên đôi mắt một bế, thân mình mềm nhũn, liền hướng trên mặt đất đảo đi, Dù Minh cẩn dọa sợ, chạy nhanh đỡ nàng, "Khương Đàm, người làm sao vậy?" Hắn nửa đỡ nửa ôm, đem Khương Đàm đặt ở trên sofa, sợ tới mức cái gì cũng không dám nói. Sau một lúc lâu, Khương Đàm mới mở to mắt, Du Minh cẩn sắc mặt tái nhợt, À đàm, ngươi đừng như vậy, ta không bức ngươi, ta về sau đều không bức ngươi, ta cũng không hỏi ngươi, ngươi nếu tưởng cùng tiểu tiết đóng phim." Hắn dừng một chút, như là hạ rất lớn quyết tâm giống nhau nói, "Vậy chụp đi." Khương Đàm rũ xuống đôi mắt, vừa rồi hắn cùng Du Minh cẩn lôi kéo thời điểm, thấy được một ít cảnh tượng, đây là huyền học đại sư ngẫu nhiên mới bùng nổ thiên phú, nếu loại này thiên phú bùng nổ, thuyết minh thân cận nhất người hoặc là chính mình đem cũng có tuyệt mệnh hai hương. Khương Đàm tâm tức loạn. Du Minh cẩn không biết đã xảy ra cái gì. Liên tục xin lỗi. Hắn thấy Khương Đàm vẫn luôn không nói chuyện, càng luôn cuống, "Á Đàm, người rốt cuộc làm sao vậy?" Khương Đàm bình tĩnh nhìn hắn, thở dài, trung quy vẫn là liên lụy ngươi." Du Minh cẩn nghe xong câu này không đầu không đuôi nói, càng hồ đồ. Khương Đàm đứng lên, bà bà ba vẽ vài đạo phù, chiều Du Minh cẩn giữa mày một chút, chỉnh trọng dặn dò, "Nhớ kỹ, 3 tháng nội đừng rời khỏi nội thành, nếu nhất định phải rời đi, trước cho ta biết." Nàng đứng lên, mỏi mệt nói, "Du Minh cẩn, thực xin lỗi." Ngươi cho ta một chút thời gian. Dù Minh cẩn không dám lại bước, đành phải rời đi. Khương Đàm ngồi ở trên sofa, đã phát thật lâu lốc.